thử nhìn một chút dùng đến thế nào sấn đưa tay đem viền kia trùy thủ lấy xuống đưa cho cờ d í t cờ d í t ngoại trừ sử dụng roi bên ngoài liền là sử dụng trùy thủ nàng sử dụng trùy thủ năng lượng cực kỳ mạnh cờ d í t một tay nắm lên trùy thủ sau đó tại một tay làm ra các loại tiêu sống hiển nhiên đối với trùy thủ sử dụng rất nhuẩn nhuyễn rất không tệ vậy là được hạt thuyết quay người đem một đầu chế tác tinh mỹ đai lưng cầm tới nói đây là cự nhân lực lượng đai lưng đeo lên nó về sau ngươi lực lượng sẽ trên phạm vi lớn cường hóa cần sớm thích đứng một chút cự nhân lực lượng đai lưng hạt thuế hết thể làm ra hai đầu phân biệt sử dụng là xương cự nhân tù trưởng cùng ngê triệu cự nhân tù trưởng thân thể vật liệu chế tác được hai kiện cự nhân lực lượng đai lưng thuộc tính trên cơ bản không có khác biệt duy nhất khác biệt liền là đai lưng màu sắc khác nhau trong đó xương cự nhân đai lưng là màu làm ngê triệu cự nhân đầu kia b ả y biện ra màu vàng đất loại này cự nhân lực lượng đai lưng tác dụng rất ít tác dụng liền là gia tăng lực lượng nó có thể làm người đeo có được một đầu xương cự nhân hoặc là nê triệu cự nhân lực lượng vật chất vị diện bên trong tốt nhất lực lượng đai lưng là xương cự nhân chi vương đai lưng nghe nói là một đầu xương cự nhân chi vương làn r a chế tác có thể đem người sử dụng tám giờ lực lượng cao nhất có thể lấy đ ể cao đến ba mươi năm điểm lực lượng hạt thuế chế tác cái này hai đầu lực lượng đai lưng có thể mặt trời lên bốn điểm lực lượng tối cao chỉ có thể tăng lên tới ba mươi điểm lực lượng giá trị dựa vào ngoại lực gia tăng thân thể thuộc tính là có điều kiện hạn chế giống như là trang bị kèm theo thuộc tính tỷ như lực lượng loại hiệu quả này là không thể đập ra đồng thời có hạn mức cao nhất loại thứ hai thì là pháp thuật gia tăng lực lượng trong cùng một lúc trên thân thể pháp thuật gia tăng thuộc tính đồng dạng không thể đập ra sẽ bị bao trùm còn có một loại là thân thể tiềm năng bộc phát thường thấy nhất liền là cồn hóa cái này ba loại trạng thái dưới thuộc tính có thể đập ra cờ giết tiếp nhận đai lưng trực tiếp đeo đi lên nương theo lấy hắn đem cái này lực lượng đai lưng đeo lên đi lập tức toàn thân hắn liền dâng lên một cỗ tràn ngập lực lượng cảm giác nhiệt lưu chương 483. t r ư chương 481. cảm giác thế nào sen cơ ư hỏi trên người ta tràn đầy lực lượng ta cảm thấy một quyển xuống dưới có thể đem nơi này vách tường đệ xuyên cờ d í t kích động nói muốn hay không thử một lần sen có chút t r e o tức nhìn xem cờ d í t nói chỉ bất quá cờ d í t căn bản không có chú ý tới trực tiếp liền gật đầu đáp ứng sen mang theo cờ d í t đi vào vụ sư tháp huấn luyện sân bãi sau đó hai người tại sân huấn luyện bên trong đứng vững cờ dít thuộc về thuật sĩ kiêm chức thích khách nghề nghiệp vừa mới đứng vững trong nháy mắt liền xuất thủ công kích hàn quang l o ạ lên một cây thủy thủ đã xuất hiện ở trước mắt s â n trường kiếm trong tay đón đỡ mặc dù hắn cũng không phải thích khách nhưng là sen nhanh nhẹn thuộc tính so cờ dít còn phải cao hơn không ít hai người giao chiến tốc độ thật nhanh ở những người khác nhìn đến trên chiến trường vụt xuất hiện từng đạo tàn ảnh chỉ có tại thời điểm đụng chạm mới bắn ra điểm điểm hỏa tinh cờ dít vây quanh sen không ngừng tiến công mỗi một lần công kích đều là hơi dính tức đi không chút nào dừng lại mỗi một chiêu đều là công hướng dren trí mạng yếu hại để người nhìn kinh hồn t ă n g đảm frank sẽ lại một lần nữa đem cờ rít công kích ngăn lại trùy thủ trên hàn mang khoảng cách dren cổ họng chỉ kém không đủ một cm nhưng là sau đó một cỗ cự lực liền từ trùy thủ bên trên chuyền đến, đến ra cờ rít thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài sau đó trực tiếp nện ở bên cạnh trên vách tường ai u đau quá không đánh không đánh cờ rít vuốt vuốt có chút đau đau phía sau lưng nói ta một cái thích khách thế mà còn không có n g ư ờ i nhanh nhẹn cao mà lại lực lượng càng là kém không chỉ một cấp bậc ta tại sao muốn mình tìm tội thụ cờ rít một mặt buồn bực ngồi dưới đất sen mỉm cười đi qua đưa nàng kéo lên ngươi bây giờ có lực lượng đai lưng lực lượng đã đạt đến phổ thông xương cự nhân tiêu chuẩn so k h á c thích khách mạnh hơn nhiều sen vừa cười vừa nói tốt nhất lực lượng đai lưng sử dụng vật liệu là xương cự nhân c h i vương hoặc là vân cự nhân c h i vương làn ra chế tác có thể đây ể người có được một xương n được có cự một h n trưởng lượng. Mà lại ta còn chuẩn ngươi trang、bị. Còn có trang、bị. Nghe rèn, nhãn tỉnh sáng lên, nắm tủ tả ta rít được hữu cho khác lực lại l cái có cờ Mà bị bị. bị. sửa ấ sửa tay xoay nhanh rèn người nhìn một từ đất ta dậy, xem cái cho dưới để bỏ là cái gì tâm r rít a nữa n Xến lần phòng nghiệm. g bị. Đi đ thôi.、Xến、lôi tới thí kéo cờ lần nữa về y là t â linh đồ trang sức có thể vì ngươi gia tăng một cái tâm linh hậu thuẫn phòng ngừa bị khống chế pháp thuật khống chế trước đưa ý chí miễn trừ miễn dịch bộ phận khống chế tinh thần pháp thuật cùng tinh thần công kích pháp thuật sơn đem một chuỗi xinh đẹp bảo thạch đồ trang sức đưa cho cờ rít cái này bảo thạch đồ trang sức sử dụng bảo thạch trên thực tế liền là thú não ma con mắt thú não ma con mắt giống như nhãn ma có đặc thù tâm linh dị năng tại sử dụng đặc thù điều phối về sau dược thủy ngâm qua về sau thú não ma con mắt liền sẽ biến phi thường cưng rắn như là thượng đẳng nhất mắt mèo bảo thạch đồng dạng xinh đẹp thật phong hoa bổ sung cao đẳng gia tốc thuật phi hành thuật lạc vũ thuật tự động bổ sung năng lượng ngươi hẳn là cần dùng đến tật phong hoa vật liệu là hàn băng rực long r a chế tác m à thành phía trên phong nguyên tố nồng đậm phối hợp thêm bí ngân khắc họa phù văn đã là một kiện chuẩn chuyển hữu kỳ trang bị ma pháp nhanh nhẹn bảo thạch có thể cường hóa ngươi nhanh nhẹn cảm giác chỉ cần đ e o đeo ở trên người liền sẽ có hiệu quả sến đem một viên bảo thạch đưa cho cờ gít ngoại trừ loại này nhanh nhẹn bảo thạch bên ngoài hạt thuế còn chế tạo ra p o w game thể chất bảo thạch tinh thần bảo thạch cùng mị lực bảo thạch loại này bảo thạch cần sử dụng phẩm chất cao ma pháp bảo thạch làm chủ yếu vật liệu trong đó cần tăng thêm không ít tài liệu chân quý loại này bảo thạch một lần chỉ có thể đeo một viên hiệu quả cũng không tệ lắm có thể gia tăng ba điểm đem đối ứng thuộc tính những này thuộc tính bảo thạch một lần chỉ có thể đeo một viên bảo thạch gia tăng thuộc tính hiệu quả có thể nhưng cái khác trang bị được ra muốn thay đổi nhất định phải hướng lấy xuống đang tiến hành hối đoái trên thực tế loại này thuộc tính bảo thạch chỉ là một loại khác bảo thạch sơ cấp sản phẩm loại kêu bảo thạch liền là hiền giả chi thạch hiền giả chi thạch loại này bảo thạch cần năm k h ỏ a phẩm chất cao thuộc tính bảo thạch phối hợp tài liệu khác hợp thành tại s a u khi thành công liền sẽ đạt được một viên hiền giả chi thạch hiền giả chi thạch xác suất thành công rất thấp bất quá sau khi thành công hiền giả chi thạch tăng thêm thuộc tính cũng tốt toàn thuộc tính ba đáng tiếc hạt thuẩy bây giờ còn chưa chế tác cái bóng áo choàng bổ sung cao cấp thần thân thuật đồng thời cường hóa tiềm hành cùng ám ảnh có thể triệu hồi ra một cái kính tượng phân thân Kính tượng cùng bản nhân giống nhau như lúc, chỉ bất quá tổn thương bản chỉ chỉ thể bất tượng lúc, có quá hiểm hộ phòng hộ chiếc nhẫn đây là lấy ta trước kia đeo chiếc nhẫn là tiêu chuẩn chế tác kích hoạt về sau sẽ xuất hiện một cái cao đẳng năng lượng từ trường phòng hộ kháng ma chiếc nhẫn mang theo trên tay về sau có thể gia tăng ma pháp kháng tính đối k h á nhiều g giá trang vu quý sư cực c kỳ Bên n bị. ạ cờ n này trang bị quả thực quá hào hoa. Trước mắt những trang h thực hào hoa, Một mắt một bộ trước bị này, tùy tiện xuất ra một kiện bỏ ra bán, giá cả đều là mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn kim nạ nhiều như hơn vạn trăm vậy cộng lại chừng mấy trăm vạn kim nạ ẻn cờ rít hoàn toàn liền biến thành một cái di động bà khố những trang bị này chủ yếu vật liệu đều là sẻn chém giết các loại ma thú q u á i vật lấy được tại trải qua hạt thuế chế tác về sau biến thành từng kiện ma pháp cường đại trang bị kiếp trước làm loại hoa nhà một viên s ế n đồng dạng kế thừa loại hoa nhà ưu lương truyền thống tỷ như xây dựng cơ bản của ma đối với thành thị kiến tạo còn có các loại con đường chờ cơ sở công trình có một loại cố chấp cảm giác tỷ như chữ hàng tài phú s ế n tựa như là một con qua mùa đông con sóc sẽ chữ hàng đại lượng tài phú trước mắt những vật này liền là hắn từng chút từng chút để d à n h tới trước kia chơi đùa thời điểm s ế n liền thích góp nhặt đại lượng vật liệu bảo thạch sau đó mỗi qua một đoạn thời gian cho trang bị thay đổi hoặc là thăng cấp đem cờ giết trang bị toàn bộ cho nàng về sau s é n lại đi tìm a l e t a l e t giờ phút này ngay tại thư viện vượt qua thư tịch khi nhìn đến xén tới về sau tiện tay đem sách vợ bông xuống hôm nay làm sao có dành tới nơi này x ế n tiến lên một bước trực tiếp giữ chặt a l e t cánh tay đi theo ta có cái gì cho ngươi x ế n lôi kéo a l e t đi vào phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm vừa mới tiến đến a l e x liền bị một kiện hoa lệ pháp sư b à o hấp dẫn lấy ánh mắt hạt thuế chế tác trang bị vẻ ngoài trên cơ bản đều là sren thiết kế sren kết hợp kiếp trước thấy qua các dạng thức đồ án trải qua một chút cắt giảm hoặc là trực tiếp đạo văn chế tác kiểu dáng so thế giới này nguyên bản hiện tại kiểu dáng mạnh hơn nhiều đương nhiên một chút không phù hợp thực tế cũng bị sren cắt giảm rơi mất đây là tinh không pháp bảo chủ yếu vật liệu liền là kiểu đầu xà hì dạ ra sử dụng kiểu đầu xà phần bụng mềm mại nhất ra chế tác ma thành phía trên những cái kia kim tuyến ngân tuyến là tình kim cùng bí ngân chế tác cựu đầu xa p h ầ n bụng d a mặc dù phòng ngự so d a kém những bộ vị khác nhưng là vẫn như cũ so phổ thông da lông cứng cỏi mà lại mềm mại độ cũng phi thường phù hợp là dùng để chế nội giáp hoặc là vu sư bảo tốt nhất vật liệu trước mắt cái này vu sư bảo có chút giống là áo khoác cách thức bề ngoài hoa lệ dáng người cao gầy a lét sau khi mặc vào phi thường xinh đẹp xinh đẹp không quá đẹp a l e x con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mắt căn này vu sư bảo mặc vào thử một chút đi sèn khẽ mỉm cười nói t ố t a l e x không có cự tuyệt trực tiếp tiến lên đem cái này vu sư bảo mặc vào người cái này vu sư bảo gọi là tinh không pháp bảo nó bổ sung pháp thuật cực hiệu ma lực tái tạo siêu ma sở trường đồng thời có thể tăng lên trên diện rộng tự thân ma lực tốc độ khôi phục ma pháp kháng tính là 25, mặt trên còn có cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật pháp thuật danh sách có thể tăng tốc thi pháp tốc độ giảm xuống thi pháp độ khó rút ngắn thi pháp thời gian rất nhiều nguyên bản ngươi còn cần một giây đồng hồ hoặc là hai ba giây thi pháp thời gian pháp thuật có cái này tình không pháp bảo ra chỉ về sau những pháp thuật này thi pháp thời gian liền rút ngắn thật nhiều thậm chí có chút pháp thuật trực tiếp liền biến thành thuấn p h á p mắt xích ngoài ý muốn thuật cùng pháp thuật danh sách cần chính ngươi tiến hành đưa vào cũng thiết lập ngươi đến lúc đó căn cứ phong cách chiến đấu của ngươi chuẩn bị là được rồi vụ sư bảo trên còn mang theo thoáng hiện pháp thuật cao đẳng ẩn thân thuật phi hành thuật cao đẳng pháp sư hộ giáp cao đẳng năng lượng từ trường phòng hộ cùng dùng để bảo mệnh pháp thuật trục xuất thuật trục xuất thuật loại pháp thuật này cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích pháp thuật này tác dụng duy nhất liền là đem một cái vật thể trong nháy mắt tiến vào dị thứ nguyên thế giới tại cái này dị thứ nguyên thế giới bên trong không cách nào di động đồng thời cũng vô pháp bị công kích chỉ có chờ đến đã đến giờ mới có thể từ dị thứ nguyên không gian đi tới cái này trục xuất thuật cùng thời quang long thời gian trục xuất rất giống pháp thuật này nghe nói liền là bắt chước thời gian long thời gian trục xuất mà chế tác thời gian trục xuất thời quang long năng lực thiên phú có thể trực tiếp đem địch nhân ném ra thời gian bên ngoài sinh vật sẽ hoàn toàn biến mất lại không cách nào hành động đương nhiên người khác cũng vô pháp công kích hắn thẳng đến hắn tồn tại bị thời gian một lần nữa bắt được nói cách khác xuất hiện tại không lâu sau đó tương lai tại quá trình này sự tồn tại của đối phương có thể nói là hoàn toàn biến mất đồng thời trong khoảng thời gian này thu thuật giả hết thể đều là ngừng thậm chí liền ngay cả tư duy cũng lâm vào đ ỉ n h trệ đương nhiên trục xuất thuật cũng không có cường đại như vậy hiệu quả nó chỉ có thể để người tiến vào dị thời không một đoạn thời gian tư duy cái gì cũng sẽ không ngăn cản tiếp tục thời gian là ba mươi giây dùng để chạy trốn hoặc là vây khốn địch nhân đều có thể thế nào quá tuyệt vời a l e x cao hứng nói quần áo xinh đẹp phía trên pháp thuật cũng rất tuyệt n g ư ờ i thích liền tốt sân nhún nhún vai nơi này còn có đồ vật cho ngươi nhìn xem cái này phát trượng xén đem một cây pháp trượng lấy ra ngoài căn này pháp trượng xén sử dụng một đoạn tự nhiên tượng thụ nhánh cây đồng thời tại cái này trên pháp trượng khắc lục đại lượng ma văn cái này pháp trượng có thể chứa đ ư ợ c một cái bát hoàn pháp thuật một cái thất hoàn pháp thuật hai cái lục hoàn pháp thuật đồng thời có thể giảm xuống thi pháp độ khó giảm xuống ma lực tiêu hao gia trì pháp thuật xuyên thấu siêu ma sở trường Trưng huyết tế, Trưng 484, 482, hôm huyết hôm qua. qua. tế, bổ bổ xen vội vàng cho cờ rít cùng a l e p chuẩn bị trang bị tăng cường thực lực mà hạt thuẩy cũng không ngoại lệ so sánh với cờ rít hai người trang bị hạt thuật trang bị càng thêm cường đại a l e p tinh không pháp bảo trên thực tế liền là hạt thuật trí tuệ chi hiền giả chi bảo giản dị bản chẳng những tinh không pháp bảo uy lực toàn bộ đều có đồng thời có không ít siêu ma kỹ xảo đều là truyền kỳ cấp bậc con thuyết pháp trượng tự nhiên tượng thụ hiện tại đang đứng ở sinh trưởng giai đoạn nó thân cảnh cũng không thể dùng để chế truyền kỳ pháp trượng nguyên bản cựu đầu xà cột sống xương ngược lại là có thể dùng để chế truyền kỳ pháp trượng nhưng là loại này sử dụng cột sống xương làm tài liệu càng thích hợp chế tác tử linh hệ vũ độc hệ pháp thuật cũng không thích hợp hạt thuế tiên đoán hệ chú pháp hệ tố năng hệ phổ thông pháp trượng đối với hạt thuế cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả hạt thuế sử dụng pháp trượng vẫn như cũ lúc trước chế tác pháp trượng đối tác dụng của nàng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không bốn bắc bộ hoa nguyên di tích sân cốc cầu đầu nhân doanh địa tại sân cố y phong tùng dưới cái này cầu đầu nhân doanh địa đã có được hơn 2.000 tên cầu đầu nhân cùng địa tinh những quái vật này hiện tại tất cả đều là tên kia vô tâm giả tà thần tín đồ trải qua hơn nửa năm thời gian phát triển nơi này đã trở thành vô tâm giả tà thần đại bản g doanh cái này viên trái cây dài đến hiện tại đã thành thục sển cũng định chuẩn bị thu hoạch băng tuyết đã tan rã sển mang theo một mực chấn bắc thành quân đội xuất phát cùng nhau tùy hành còn có cờ r í t cùng a lét về phần hạt thuẩy vẫn như cũ lưu tại vu sư tháp phối hợp từng đạo thân ảnh trốn vào trong đó những n à y mảnh mai thon dài người du đãng nhóm rất nhanh biến mất tại mọi người trước mắt các hạ không có phát hiện được nhân đã tới dự định vị trí ngay tại chỗ ẩn tàng từ giờ trở đi chỉ được phép vào không cho phép ra xén l ệ n h lùng nói từ khi đem những n à y cẩu đầu nhân nuôi thả tại bên trong tòa thung lũng này xén vẫn luôn không có bung lỏng đối bọn hắn giám sát đại lượng hưng thân nữ yêu đem sơn cốc này c h ầ m c h ầ m gắt gao bởi vì mùa đông đến nguyên bản còn ra ngoài đầu chó người cũng đã toàn bộ quay trở về bên trong tòa thung lũng này qua mùa đông tòa sơn cốc này ba mặt núi vây quanh chỉ có một cái cửa ra đại sơn chặn hàn phòng cho nên nơi này mùa đông cũng không tính rét lạnh mà lại trong sơn cốc còn có một suối nước bên trong cũng có thổ địa canh tác có thể nói chỉ cần đem cửa vào một phòng bên trong liền là một cái thế ngoại đ ả o nguyên đương nhiên sơn cốc này không gian có h ạ n nhiều nhất chỉ có thể d u n g nặng hai ba ngàn người Xến đi vào bên ngoài thung lũng, nhìn về phía những cái kia ngay tại chuẩn bị tế tự cầu đầu nhân hắn lần này mang tới quân đội cũng không nhiều chỉ có chút ít ba trăm người nhưng là sức chiến đấu lại là không có chút nào thấp một trăm tên bán tinh linh cung tiến thủ một trăm tên dã man nhân võ sĩ còn có một trăm tên thần thương cấm vệ trải qua thời gian ba năm phát triển sân hiện tại vệ đội đã thay thế thành ham trận doanh ham trận doanh số lượng cũng chính thức đột phá năm mươi người mà xạ thanh doanh đồng dạng không kem c õ i đạt đến hơn bốn mươi người những này vệ đội cũng không phải là bảo hộ sèn mà là bảo hộ hoàng cung dưới chân tòa sơn cốc này đã bị cầu đầu nhân sở chiếm cứ trải qua mấy tháng phát triển những này cầu đầu nhân đã trong này kiến tạo các loại thiết kế phòng ngự chó thường thủ lĩnh mặc dù trí tuệ không cao nhưng là trong đó cầu đầu nhân thuật sĩ trí tuệ vẫn còn rất cao chí ít không so với người bình thường kém khi nhìn đến cái này cầu đầu nhân bộ lạc về sau sèn kinh ngạc phát hiện cái này cầu đầu nhân bộ lạc bên trong lại có chí ít mười hai cái cầu đầu nhân thuật sĩ phải biết tại bắc bộ trên cánh đồng hoang một cái hơn nghìn người cầu đầu nhân bộ lạc mới có thể thức tỉnh ra một cái cầu đầu nhân thuật sĩ trước mắt cái này chỉ có hơn hai nghìn người cầu đầu nhân bộ lạc bên trong lại có mười hai cái người thi pháp loại này tỷ lệ so thế giới loài người cũng cao hơn mà lại ngoại trừ cầu đầu nhân thuật sĩ bên ngoài nơi này thế mà còn có chí ít ba đội long huyết cầu đầu nhân một đội long huyết cầu đầu nhân là ba mươi sáu người ba đội liền là một trăm linh tám người loại này quy mô thôn trại tại bắc bộ trên cánh đồng hoàng đã coi như là một cái cỡ trung bộ lạc những n à y cầu đầu nhân trang bị có chút đơn sơ mặc trên người bẩn thỉu d i ắ p ra cầm trong tay kim loại vũ khí cầu đầu nhân hiểu được kim loại giã luyện nhưng là bởi vì vấn đề kỹ thuật bọn chúng giã luyện kim loại tạp chất rất nhiều chế tác vũ khí cũng muốn kém hơn rất nhiều xen rất rõ ràng đây tuyệt đối là cái kia t à thần t h ủ bút chó thường thủ lĩnh dựa theo đ ẳ n g cấp tới phân chia là cấp một nhưng là thực lực của bọn nó trên thực tế còn không đạt được cấp một dựa theo hệ thống bình xét cấp bậc tiêu chuẩn một trải qua đơn giản huấn luyện nông phu thực lực tiêu chuẩn mới là cấp một mà dạng này một nông phu chỉ cần bình tĩnh tỉnh táo có thể đối phó ba chó thủ lĩnh mà long huyết cầu đầu nhân thực lực cũng không phải phổ thông cầu đầu nhân có thể so sánh long huyết cầu đầu nhân nghề nghiệp cấp bậc là tại lờ vờ cấp bảy thực lực này đã so kỵ sĩ phải cường đại về phần nói cầu đầu nhân thuật sĩ thực lực của bọn nó thấp nhất cũng là nhị giai tuyệt đại đa số cầu đầu nhân thuật sĩ đều nắm giữ hỏa cầu thuật không nên cảm thấy pháp thuật này rắc rưởi trên thực tế hỏa cầu thuật lực phá hoại mạnh phi thường dạng này một cái phát hỏa cầu thuật trên cơ bản có thể so sánh với đường tính nhỏ hỏa phá h uy lực trước mắt bên trong tòa thung lũng này cầu đầu nhân nhóm dùng cây cối nham thạch đ ó n g bùn xây đơn sơ tường đất đem miệng sơn cốc phong bế tại trên tường thành còn có một đội cầu đầu nhân thủ vệ trong sơn cốc có một tòa nhìn qua lộn xộn không chịu nổi thôn trại một đầu suối nước từ thôn trại dẫn ra ngoài qua phụ cận còn có một số khai khẩn ra đồng ruộng chỉ bất quá hẳn là trồng trọt kỹ thuật rất dở nhìn qua những n à y đồng ruộng càng giống là tiện tay vẽ xấu bất quá theo văn minh trình độ nhìn lại trước mắt tòa này cầu đầu nhân thôn trại muốn so bắc bộ trên cánh đồng hoang cầu đầu nhân cao hơn rất nhiều nơi này cầu đầu nhân nhìn qua giống như là sinh hoạt tại xã hội nô lệ thôn trại bốn phía tạo thô giáp tường đất độ dây tiếp cận nửa mét sử dụng là hòn đá cùng đống bùn xây lại tường đất đằng sau thì là từng cái thấp bé cỏ tranh phòng thổ lũy làng thôn trại bên ngoài còn có không ít nô lệ ngay tại công việc nếu như không phải nhìn qua quá mức đơn sơ thô giáp nơi này hoàn toàn liền là một tòa thành trấn học thật là nhanh a nhìn thấy trong sơn cốc cảnh tượng sơn nhịn không được cảm thán một tiếng những này từ trấn bắc thành trốn ra cẩu đầu nhân cùng địa tinh mặc dù chỉ học được một chút xíu g a lông nhưng là tại cái kia tà thần lực lượng hạ thế mà bắt đầu phát triển văn minh lúc nào tà thần thế mà bắt đầu bồi dưỡng phát triển tín đồ rồi vẫn là nói hắn chuẩn bị hướng chân thần phương hướng chuyển là bị hóa. một ặ c cái có được, dù dự dạng sẽ không không thần dự định, nhưng là có thể thấy được, hắn dạng này đầu nhập, toàn tính tuyệt đối không nhỏ. này này toan biết đối tà tuyệt là đầu m trận trầm thấp kèn lệnh từ trong thôn trại chuyển đến ngay sau đó một trận ồn ào tiếng hò hét vang lên nương theo lấy cầu đầu nhân loại kia sứt xẻo long ngữ tựa như là mấy ngàn con chó vườn tại sửa loạn để cho người nghe tâm phiền ý loạn tại thôn trại vị trí trung ương một đám mang theo quỷ dị mặt nạ tế tự đang đứng tại tế đàn bên trên phía trên tòa tế đàn này tảng đá là một loại quỷ dị màu đỏ sậm nhìn qua tựa như là bị máu tươi thẩm thấu dáng vẻ t r u n g quanh cầu đầu nhân từng cái nhìn qua phi thường cung nhiệt ánh mắt bên trong có một loại bệnh trạng điên cuồng ngay sau đó ngay tại một đội cường tráng long huyết cầu đầu nhân chiến sĩ áp giải dưới một đội tù binh bị cưỡng ép lôi kéo ra để xẻn kinh ngạc chính là trong những tù binh này chẳng những có địa tinh cầu đầu nhân còn có x à i lang nhân cùng thú nhân những này nô lệ trên thân trải rộng xấu xí vết sẹo ánh mắt trên lặng không có một điểm sinh khí gâu ô gâu bốn một trận s ứ c xẻo long ngữ tiếng vang lên đây là cầu đầu nhân tế tự tại ca ngợi cái kia tà thần chính là thủ tế tự giơ tay lên về sau hiện trường nguyên bản thanh âm huyên náo trong nháy mắt an tính lại ngay sau đó lại là một tiếng kêu hô đen nghịt đám người toàn bộ quỳ dạp trên đất sau đó tại tế tự dẫn đạo hạ bắt đầu lớn tiếng la lên đào tử toàn bộ tế tự hiện trường một mảnh cung nhiệt những cái kia cầu đầu nhân cùng địa tinh từng cái tất cả đều hai mắt đỏ bừng cầm n loạn hò hét, to lớn thanh g to hò hét, quanh đầu cầu đầu nhân tế tự khỏe miệng hiện ra một tia tàn khốc ý cười tay hắn cầm một thanh dùng một khối hát rượu thạch mài chế mà thành t h ù y thủ đi vào thứ một tù binh trước mặt nương theo lấy một đạo hàn quang sắc bén t h ù y thủ trực tiếp đâm rách tên này tù binh lồng ngực tên này tù binh mở to hai mắt nhìn muốn dãy giụa nhưng lại bị bên cạnh long huyết cầu đầu nhân gắt gao ấn xuống tên tia tế tự cũng không có dừng lại mà là đem thủy thủ cắt ngang trực tiếp tại tên này tù binh lồng ngực mở ra một cái lỗ hồng lớn máu tươi bành tuôn ra mà ra một viên đỏ tươi không ngừng khiêu động trái tim xuất hiện tại trước mắt của nó chỉ thấy tên này cầu đầu nhân tế tự một phát bắt được viên này khiêu động trái tim trong tay hắc rượu thạch thủy thủ hàn quang l ó e lên trong nháy mắt đem nó cắt xuống nóng hổi máu tươi từ trong mạch máu phun ra ngoài tên kia cầu đầu nhân tế tự không thèm để ý chút nào máu tươi thuận nham thạch chạy xuôi tại tế đàn bên trên tên kia tế tự một tay nắm lấy trái tim một tay nắm lấy trùy thủ biểu lộ vô cùng thành kính đi vào chính giữa tế đ à n sau đó thận trọng đem trái tim phóng tới màu đỏ sậm trên bệ đá theo huyết dịch lộ ra một loại nào đó tà ác quỷ dị năng lượng cũng theo đó xuất hiện chung quanh những cái kia cầu đầu nhân tín đồ trên mặt nhao nhao lộ ra cùng loạn mê say nét mặt hưng phấn x ê n lẳng lặng nhìn đám kia cầu đầu nhân huyết tế cực kỳ hiển nhiên à, cái này chó là không đổi được đấp cất thói quen cái này vô tâm giả tà thần vẫn như cũ thích huyết tế ai bảo huyết tế loại tà ác này tế tự phương thức là dễ dàng nhất thu hoạch được thần lực phương thức đâu bằng không tại thời kỳ thượng cổ trên cơ bản tất cả thần linh đều tiếp nhận huyết tế chỉ bất quá loại này huyết tế phương thức sinh ra hậu hoạn rất lớn cái này khiến những thần linh kia cũng sinh ra lòng k i ê n kỵ cuối cùng không thể không từ bỏ loại này nghi thức bằng không loại này tế tự phương thức cũng sẽ không bị từ bỏ dựa vào chư thần lương tâm lúc trước thế nhưng là có không ít chân thần bởi vì huyết tế trở nên điên cuồng khắp nơi công kích cuối cùng bị cái k h ắ c thần linh vây công giết chết về sau chúng chư thần từ bỏ loại này tế tự nghi thức nhìn tế đàn trên những cái kia vết máu đỏ sậm loại này tế tự nghi thức đã không biết cử hành bao nhiêu lần trên thực tế loại này huyết tế cũng bất lợi cho tín đồ phát triển bình thường phát triển tín đồ mặc dù mặt ngoài nhìn thời gian dài thấy hiệu quả t r ư m n nhưng là loại phương thức này là nhưng kéo dài từ lâu dài trên nhìn loại phương thức này xa so với huyết tế lấy được càng nhiều chương 485, giáng lâm chương 483, giáng lâm huyết tế loại phương thức này đặc điểm chính là thời gian ngắn thấy hiệu quả nhanh những cái kia thần c h i tự nhiên là thích loại này về phần một loại khác t r ư ở n g kỳ hiệu quả tốt hơn phương thức bọn hắn nhưng nhìn không đến xa như vậy không muốn đánh giá cao những cái kia thần c h i kiến thức trên thực tế tuyệt đại đa số thần c h i đều là ánh mắt t h i ệ n cận rất nhanh cái thứ hai tù binh bị kéo ra muốn để tà thần hài lòng cũng không phải là vẹn vẹn một cái huyết tế là được rồi tại thời kỳ thượng cổ thường xuyên sẽ xuất hiện hơn nghìn người quy mô huyết tế thậm chí liền ngay cả vạn người quy mô huyết tế cũng xuất hiện qua nhiều lần vô tâm giả làm tà thần càng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thỏa mãn huyết tế quy mô theo thời gian trôi qua chỉ có thể càng ngày càng lớn một ngày nào đó những cái kia tín đ ổ sẽ không chịu nổi huyết tế nếu như không cách nào cung cấp lực lượng cường đại tế phẩm vậy liền cần dựa vào đầy đủ số lượng tới lấy lòng tạ thần bởi vậy thường thường một trận huyết tế sẽ kéo dài thời gian rất lâu thông qua loại này huyết tế những cái kia tín đồ có thể thu hoạch được thần linh trúc phúc những này cầu đầu nhân cung cấp tế phẩm chất lượng cũng không cao cho nên chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù mặt trời dần dần chênh chết trong sơn cốc tia sáng trở nên càng thêm lờ mờ từng cây lỏng dầu bó đuốc nhóm lửa các tế tự bắt đầu đem từng cái tù binh trái tim móc ra rất nhanh những tù binh này tất cả đều bị giết chết chỉ là tựa hồ vị kia tà thần đối với những này tế phẩm cũng không hài lòng toàn bộ tế đàn chung quanh đều bao phủ cái này một cô âm trầm khí tức kinh khủng vô hình uy áp khiến cái này cầu đầu nhân run lẩy bẩy tà thần cũng không phải cái gì b ã ngoan nếu như không cách nào thỏa mãn tà thần yêu cầu như vậy tà thần liền sẽ tự mình động thủ cầm đầu tế tự nghiêm trọng hiện lên một đạo h à n g quang ngay sau đó trầm giọng hạ lệ mấy tên thân thể cường tráng long huyết cầu đầu nhân vọt thẳng đến đám người hậu phương sau đó đem một chút thân thể tàn tật cầu đầu nhân cùng địa tinh vỗ tới bị bắt tới những n à y cầu đầu nhân địa tinh hoảng sợ kêu to muốn đào thoát thế nhưng là tất cả mọi người cúi đầu làm như không thấy nương theo lấy hát rượu thạch thủy thủ xé qua một cái cầu đầu nhân lồng ngực trực tiếp bị xé nước bốc hơi nóng trái tim bị đào lên máu đỏ tươi phun ra ngoài tế đàn trên máu tươi chậm rãi chạy vào nham thạch khe hở nương theo lấy trái tim bị để lên tế đàn tên t i ê u tả thần ý thức lúc này mới lộ ra một tia thỏa mãn ngay sau đó lại không ngừng thúc giục tế tự tiếp tục tên kia cầu đầu nhân tế tự nhìn thấy loại tình huống này về sau lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau đó lại lần đem một tên khác cầu đầu nhân giết chết cùng lúc đó tế đàn hạ quỳ dạp trên đất cầu đầu nhân cùng địa tinh trên mặt lần nữa dò dỉ ra đến cuồng nhiệt nét mặt hưng phấn cầu đầu nhân tế tự cảm nhận được thể nội ngay tại lớn mạnh lực lượng trong lòng tràn đầy vui sướng mỗi một lần huyết tế về sau thực lực của hắn đều sẽ đạt được tăng lên đây là thần linh ban ân chỉ cần tiếp tục tế tự hắn liền sẽ trở nên càng thêm cường đại tại tế đàn trên không một cỗ huyết hồng sắc linh quang bao phủ toàn bộ sân cốc loại này linh quang chính là tên kia tà thần chỗ phát ra linh quang lúc này t ế tự đã đến cao chiều nhất trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi dù cho s ẻ n ở giữa không t r ú n g cũng có thể nghe được đ ộ n g thủ x ê n lạnh lùng hạ lệ a l e t để ưng thân nữ yêu nhóm phong tỏa chiến trường không muốn thả đi bất kỳ một cái nào v ẫ t sống từ nơi này vào tàu tuân mệnh chủ nhân a l e x vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cánh một cỗ năng lượng từ trên người nàng khuyết tán ra đến rất nhanh ba con l ư n g thân nữ yêu từ trên trời giang xuống đem sơn cốc này đoàn đoàn bao vây cờ g i ế t lần chiến đấu này không lưu bất luận cái gì người sống tuân mệnh chủ nhân tiểu m ỹ ma cờ g i ế t cao g ầ y thân ảnh tiến lên đáp lời ngay sau đó sau lưng một đội ác ma cánh thịt trong nháy mắt mở ra thân hình lõe lên hướng về sơn cốc bay đi đã sớm chuẩn bị s o n g chấn bắc thành quân đội trong nháy mắt bắt đầu hành động miệng sơn cốc trên tường đất đ ầ y trời mưa tên trong nháy mắt đánh tới ngay tại cái này tuần tra cẩu đầu nhân còn không kịp phản ứng trong nháy mắt liền bị bắn thành từng cái con nhím cầm đầu long huyết cẩu đầu nhân tức thì bị trọng điểm chiếu cố cao hơn hai mét trên thân thể chí ít đâm hai mươi mũi tên mưa máu tươi chảy ngang đầu này long huyết cẩu đầu nhân h ừ đều không h ừ liền ngã xuống đất bỏ mình toàn thân bị thiết giáp bao khỏa dã man nhân võ sĩ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng nắm lên cự phủ liền vào tới những n à y dã man nhân trực tiếp mở ra công kích như là giống như xe tăng phóng tới miệng sơn cốc tường đất sau đó một cái nhảy vọt trực tiếp đem cửa lớn va s ụ c à n g có thực lực cường đại đem những cái kia dùng hòn đá vật liệu gô đất xét đắp lên tường đất va s ụ cầu đầu nhân kiến tạo đạo thứ nhất phòng tuyến vẹn vẹn chống đỡ không đến một phút đồng hồ liền triệt để hủy diệt cùng n h i ệ t tiếng kêu từ trong sơn cốc truyền đến tiếng va đập kinh động đến những cái kia ngay tại hiến tế cầu đầu nhân cái kia vô tâm giả tà thần đồng dạng đã nhận ra cái gì gầm lên giận dữ vang lên ngay sau đó tất cả cầu đầu nhân nhao nhao quay đầu nhìn lại một giây sau những n à y cầu đầu nhân đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng nắm lên vũ khí giống miệng sơn cốc phóng đi băng băng băng nương theo lấy tiếng dây cung vang lên từng nhánh mũi tên từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem ngay tại công kích cầu đầu nhân địa tinh đóng đinh trên mặt đất máu tươi chảy ngang hồi toàn t r ạ m sông nhanh nhất dã man nhân võ sĩ đã cùng những cái kia cầu kia đối diện với nhau, đầu đụng nhân vào mấy cái này cầu đầu nhân công kích dã man nhân võ sĩ căn bản không có bất luận cái gì đón đỡ dự định hai tay dùng s ư ớ c bước chân di chuyển nhanh chóng nặng nề g h sắc bén cự phủ mang kinh người phong áp quét ngang qua đinh đinh đăng đăng phốc phốc phốc, phốc một trận tiếng vang t r u y ề n đến những cái kia xông lên cầu đầu nhân ngay cả người mang vũ khí trực tiếp bị cự phủ chém thành hai đoạn huyết nhục v a n g tung tóe xanh xanh đỏ đỏ nội tạng tứ tán rơi xuống huyết dịch để những n à y dã man nhân võ sĩ trở nên càng thêm hưng phấn có không ít dã man nhân võ sĩ hai mắt sung huyết t r ự cầu tiếp mở ra u n h đầu nhân thể lại một lại lần nữa dài cùng t điệu tinh tại o à n chém đụng vào những n à y thần thương cấm vệ về sau tựa như là thủy triều đụng phải đá ngẩm máu đỏ tươi như là bọt nước đồng dạng về da từng cái địch nhân bị trực tiếp đâm chết tại trường thương trước t r ậ n lôi điện chi thương một đạo lôi quan g xuất hiện tại sren trong tay ngay sau đó sáng tỏ thiểm điện bị sren ném mà ra trong nháy mắt lôi điện liền trúng đích tế đàn trên cái kia cầu đầu nhân tế tự c ư ờ n g đại lôi điện lực lượng trong nháy mắt trúng đích bộ ngực của nó ngực trực tiếp bị xỏ xuyên ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng c ư ờ n g đại lôi điện lực lượng trực tiếp đưa nó vết thương chung quanh biến thành một đoàn thang cốc những n à y cầu đầu nhân vu sư còn kiêm chức tế tự ai biết bọn chúng sẽ có hay không có một chút quỷ dị pháp thuật cho nên trước tiên sẽ d à n trước hết đem những người này giải quyết lôi quang lấp lóe ngay sau đó lại là mấy đạo lôi quang bắn ra tế đàn chung quanh mười mấy tên tế tự vừa mới chuẩn bị đ ộ n g thủ liền bị những lôi quang này bao phủ lốp b ố t một trận lôi b ạ o âm thanh truyền đến những n à y cầu đầu nhân tế tự trực tiếp biến thành từng đoàn từng đoàn thang cốc từng cỗ thi thể ngã xuống huyết dịch không ngừng chạy ra sau đó rót vào trong tế đàn chung quanh tiếng chém giết vang vọng từng cái cầu đầu nhân địa tinh bị chém giết bởi vì xét lần này hạ đạt tuyệt s á t lệnh cho nên những người này căn bản không có bắt tù binh dự định những nơi đi qua gió tanh mưa máu máu tươi phun ra trên mặt đất sau đó tại một cố lực lượng kỳ lạ tác dụng dưới trầm trầm lưu động những huyết dịch này giống như có sinh mệnh đồng dạng chậm dai hướng tế đàn vị trí hội tụ may mắn hiện trên chiến trường hỗn loạn tương bừng không có người phát hiện vấn đề này hàng trăm hàng ngàn người chết đi đại lượng huyết dịch hội tụ trong không khí tràn ngập nồng đậm núi máu tươi từng người từng người thân thủ mạnh mẽ bán tinh linh cung tiễn thủ nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà ngay sau đó là dương cung lắp tên hướng địch nhân vào tới nhanh chiếm lĩnh điểm cao cung tiễn thủ chú ý áp chế địch nhân đánh tan bọn hắn trận hình đừng để bọn hắn có cơ hội cả đội từng đ ợ t tiếng hô hoán vang lên tiễn như mưa xuống những cái kia vừa định tập hợp lại thành trận hình cầu đầu nhân nhóm lần nữa bị trọng thương bán tinh linh cung tiễn thủ xạ tốc thật nhanh trong đó một cái nhìn qua có chút lớn tuổi bán tinh linh một cái tay kẹp lấy sáu cái mũi tên tại ngắn ngủi hai g i â y bên trong một hơi bắn đi ra bảy tám mũi tên bị hắn nhắm chuẩn cầu đầu nhân một cái tiếp một cái ngã xuống một long huyết cầu đầu nhân nổi giận gầm lên một tiếng nắm lên một mặt nặng nề khiên kim loại liền xông tới muốn tới gần những cái kia cung tiến thủ tên này cường tráng long huyết cầu đầu nhân tốc độ rất nhanh mấy tên cung tiến thủ lập tức tập trung hỏa lực tiến hành xạ kích chỉ bất quá tên này long duệ cầu đầu nhân phản ứng rất nhanh cầm trong tay tấm chắn lại lớn rất nhẹ nhàng liền đem những cái kia mũi tên c ả n lại tiếp lấy cái khác cầu đầu nhân hiểm hộ tên này long huyết cầu đầu nhân tốc độ rất nhanh mắt thấy khoảng cách cung tiễn thủ nhóm đã không đủ mười mét tên kia lớn tuổi bán tinh linh cung tiễn thủ con mắt hơi co lại ánh mắt một sát na trở nên như là chim ưng đồng dạng sắp bén ngay sau đó một đạo nóng rực năng lượng trong nháy mắt theo nó cung tiễn trên bắn ra liệt diễm tiễn vê anh mũi tên lửa như là một viên đạn tháo trong nháy mắt bay đi sau đó trực tiếp chúng đích tên kia long huyết cầu đầu nhân long huyết cầu đầu nhân trong tay t ấ m chắn trong nháy mắt này trực tiếp bị t ạ c thành mảnh vỡ nhiệt độ cao rừng rực đem khiên kim loại trực tiếp hoa tan trốn ở t ấ m chắn phía sau cái kia long huyết cầu đầu nhân tức thì bị trực tiếp nổ bay ra ngoài hỏa diễm t i ê u đốt cả người hóa thành một quả cầu lửa tên này long huyết cầu đầu nhân tử vong về sau t r u n g quanh cầu đầu nhân sĩ khí sụp đổ quay người liền muốn chạy trốn trên chiến trường b ả y biện ra nghiêng về một bên hình thức những cái kia cầu đầu nhân địa tinh tử thương thảm trọng đại lượng huyết dịch bị hội tụ đến trên tế đàn tế đàn trên kia cỗ tà ác lực lượng càng phát ra lớn mạnh chiến đấu tiến hành đến loại trình độ này cầu đầu nhân nhóm cũng sớm đã hỏng mất rất nhiều cầu đầu nhân muốn đầu hàng kết quả bị trực tiếp chém giết còn lại cầu đầu nhân nhìn thấy loại tình huống này về sau l i ề n bắt đầu chạy trốn chỉ bất quá bên trong tòa thung lũng này chỉ có một cái cửa ra bọn hắn căn bản không đường có thể trốn theo cầu đầu nhân tử thương thảm trọng cỗ lực lượng kia cũng nhanh chóng lớn mạnh một cỗ tà ác linh khí từ tế đàn trên khuyết tán ra tới tà ác linh khí quét ngang tại sèn trong ánh mắt theo những này tà ác linh khí nhanh chóng khuyết tán những cái kia bị giết chết cầu đầu nhân linh hồn nhao nhao bị hút vào trong đó một cỗ lực lượng kinh người nhanh chóng hội tụ mạnh liệt năng lượng ba động xuất hiện cỗ năng lượng này sẽ rách không gian một cái bóng đen từ trong vết nước không gian cưỡng ép chen lấn tiến đến theo bóng đen xuất hiện tế đàn trên huyết dịch trong nháy mắt dung nhập bóng đen trong thân thể chương 486, t r t à thần hóa thân chương 484, t r t à thần hóa thân vê anh linh hồn năng lượng khuấy động đại lượng huyết dịch hội tụ nguyên bản tế đàn ẩm vàng pha thoái một thân ảnh cao to ra hiện tại ở đâu tất cả mọi người lập tức rút lui đến sơn quốc xuất khẩu nhìn thấy đâu cái huyết sắc nhân ảnh về sau sen lập tức nói tiếp xuống tranh đấu đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay được lúc này sen đã từ giữa không trung c h ầ m lại trên thân thể từng đạo lôi quang lấp lóe phong bạo chiến kích cũng xuất hiện trong tay cường đại lôi điện lực lượng trên không trung tràn ngập t ừ n g đạo lôi xả từ không trung trợt lóe lên lôi bạo thuật c h ó i mắt lôi quang vạch phá bầu trời đêm một đạo cơ thủng nước lôi điện từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đánh chúng đang không ngừng bốc lên huyết dịch bóng người huyết dịch bay tứ tung lôi quang bắn ra b ộ n phía đại lượng huyết dịch bị trực tiếp bốc hơi một cái cao ba mét thân ảnh xuất hiện ở trước mắt người đáng chết g ầ m lên giận dữ văng lên ngay sau đó một cỗ cường đại tà ác năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra sèn chỉ cảm thấy thân thể vì đó c h ầ m xuống đinh nhận khinh nhuần chi lực ảnh hưởng đinh nhận tà ác linh khí ảnh hưởng lôi quang tăng gọn sèn trên thân thể bị một tầng lôi điện năng lượng bao phủ ngay sau đó một cỗ cường đại lôi điện lực lượng sèn trên thân buộc phát ra lôi đình lĩnh vực vô tận lôi quang xuất hiện ở trong mắt sèn lúc này sèn liền như là, là lôi đình hóa thân trước mắt cái này huyết sắc nhân ảnh xuất hiện ở đây sèn không cần đoán cũng biết đây chính là cái kia được xưng là vô tâm giả tà thần mặc dù không phải bản thể giáng lâm nhưng là cái này cũng đã đem tự thân hơn phân nửa lực lượng rót vào cái này một cái hóa thân ở trong thần linh đều là sợ chết có rất ít thần linh sẽ chủ động dùng bản thể cách mở thần quốc trước mắt cái này tà thần lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn mặc dù không phải bản thể giáng lâm nhưng là phân ra thần lực hóa thân cũng không phải phổ thông thần lực hóa thân cái này hóa thân nếu là chết rồi tên này tà thần thực lực liền sẽ giảm lớn t ổ nhìn t ấ t nặng nghề. n thấy cái này thần lực hóa thân s ơ n cũng không có quá mức kinh ngạc rốt cuộc loại tình huống này hắn đã sớm làm chuẩn bị l à m tà thần mặc dù không là chân thần thế nhưng là sức chiến đấu cũng hoàn toàn không phải chuyển kỳ cường giả có khả năng so sánh s ơ n phỏng đoán cái này tà thần bản thể thực lực so b ả n thần còn mạnh hơn ra không ít trước mắt cái này phân thân thực lực cũng là không thể khinh thường lôi điện chi thương mở ra lôi đình lĩnh vực về sau s ơ n chung quanh lôi điện lực lượng càng phát ra cường hành một cùng tràn đầy khí tức hủy diệt lôi điện trường thương trong tay hắn nhanh chóng thành hình sơn trực tiếp một phát lôi điện chi thương quăng tới nhưng là sơn mục tiêu cũng không phải là t à thần thần lực hóa thân mà là cái kia bị xé nước mở cửa không gian truyền thống tại một trận lôi đỉnh nổ đùng bên trong vô tâm giả thần lực hóa thân có chút kỳ quái nhìn xem ngay tại sụp đổ truyền tống môn lôi quang tăng v ọ t liền ngay cả phía dưới tế đản cũng bị vừa rồi lôi điện chi thương trực tiếp phá hủy sơn cũng sẽ không đem cái này truyền tống môn giữ lại vạn nhất cái này thần lực hóa thân trực tiếp thông qua truyền tống môn chạy trốn làm sao bây giờ hắn cũng không muốn thật vất vả giải quyết cái này thần lực hóa thân kết quả tại một khắc cuối cùng hắn trực tiếp từ bỏ hóa thân mang theo thần tính lực lượng trốn chạy trở về vậy hắn lần này nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên truyền tống môn bị s ẹ n trực tiếp hủy đi cái này tà thần hóa thân là trở về không được trừ phi hắn lần nữa tích lũy sức mạnh bắt đầu một vòng mới h u ế t ế cồn phong tứ ngược phẫn nộ tà thần hóa thân tốc độ thật nhanh hồng quang lóe lên liền đã xuất hiện ở sèn trước mặt một đầu máu tươi xúc tu trong nháy mắt bán ra sèn phong bạo chiến kích quét ngang trực tiếp đem căn này máu tươi xúc tu chặt đứt nhưng là làm hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh đó căn bản chặt đứt máu tươi xúc tu rất nhanh liền tự động hướng phía bản thể di động mà đi sau đó một lần nữa tan hợp lại cùng nhau tái sinh vẫn là năng lực khác sèn nhũ mày hoặc là nói là miễn dịch vật lý tổn thương lôi đình tri thương phong bạo chiến kích trong nháy mắt bị c u ố n lên một tầng cồn u g bạo lôi đ ỉ n h chi lực theo sren công kích trên bầu trời lôi điện giao minh vê anh song phương tại giao thủ một nháy mắt bạo phát vô cùng chiến đấu kịch liệt tà thần hóa thân thân thể khổng lồ nổi lên hiện ra từng đạo kinh khủng vết thương mà sren mặt ngoài thân thể năng lượng vòng bảo hộ cũng liên tiếp phá thoái tà thần hóa thân công kích trực tiếp đánh trên người sren bất quá bị hắn trở tay một thương t r ạ n lôi quang cùng huyết quang phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng hai người trực tiếp bị bạo t ạ đẩy ra báo thù bốn p h ụ thù ta muốn ăn người ta thân hóa thân trong miệng lẩm bẩm nói sến bên thai bao phủ một cỗ hôn l o ạ n nói nhỏ âm thanh không ngừng ở bên thai của hắn vang lên những n à y thanh âm viên náo tựa hồ là không nhìn không gian trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong không ngừng quấy nhiều thần t r í của hắn sến nhũ mày hắn rất chán ghét loại địch nhân này chẳng những sinh mệnh lực ưng ngạnh hơn nữa còn phi thường khó giết không phải miễn dịch vật lý tổn thương liền là năng lực tái sinh siêu cường k i n h nhuần c h i ngôn quỷ dị yên lặng không hiểu thân ảnh vang lên đâm thẳng sẻn tâm linh đáng tiếc loại công kích này không có cái gì cái dám d ù n g sẻn nguyên bản liền ý chí kiên định hơn nữa còn có được sắt thép ý chí năng lực thiên phú tự thân kháng tính cũng cao căn bản cũng không sợ loại này khống chế pháp thuật đại thuận thế phách ta thân tín đồ hướng thẳng đến sẻn lao đến kia cô t a ác năng lượng không ngừng ăn mòn cái này không gian chung quanh、Ờm、ẩm ẩm tại phát hiện pháp thuật công kích đối với hắn không có tác dụng về sau ta thần hóa thân trực tiếp liền sử dụng vật lý công kích một thanh huyết nhục n g ư n g tụ thành cự kiếm xuất hiện tại nó trong tay sèn thân hình loé lên từ khía cạnh bay lượn mà qua nương theo lấy lôi quang lấp lóe sèn phong bạo chiến kích hung hăng trên thân thể vạch ra một đạo dữ tợn vết thương một đầu máu roi quét ngang máu tươi roi có được mánh liệt tính ăn mòn bên cạnh nham thạch trực tiếp bị ăn mòn đến một tầng không một chút thời gian t r u n g quanh thổ địa cùng nham thạch bên trên khắp nơi đều là ăn mòn sau vết tích tà t h ầ n hóa thân chung quanh còn có một tầng thần lực l ự c trường đối với loại vật này sẻn đã phi thường rõ ràng đồng thời đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong bạo chiến kích lóe ra lôi quang nhanh chóng tiến hành công kích tà t h ầ n hóa thân không chút nào yếu thế lấy nhanh đánh nhanh từng đạo bóng roi đem chung quanh bao phủ kín không kẽ hở đầy trời bóng roi ngút trời mà hàng phanh phanh phanh liên tục tiếng va chạm vang lên, lên. Sơn một cái quét ngang đem s ô n g lên tà thần đánh bay ra ngoài ngay sau đó không hề dừng lại một chút nào trong nháy mắt đuổi theo liên châu h ỏ a cầu pháp thuật cực hiệu từng đoá từng đoá liệt diễm bay lên tà thần hóa thân bị đánh chật vật không chịu nổi sơn không có chút dừng lại một viên tiếp nối một viên hỏa cầu thuật gào thét mà ra tại đinh thai nhức ó p tiếng nổ bên trong trước mắt tà thần hóa thân hình thể càng ngày càng nhỏ mặt ngoài thân thể lớp năng lượng cũng có thể trở nên lung lay sắp đổ tà t h ầ n hóa thân nguyên bản là hỗn loạn tà ác lực lượng tập hợp thể về sau càng là đại quy mô tiếp thu huyết tế tư duy ý thức trở nên càng thêm hỗn loạn điên cuồng đối mặt sdn r công kích hắn không mảy may trốn tránh trực tiếp cứng rắn lấy vọt lên chỉ thấy huyết quang l ó e lên đã đi tới sdn r trước mặt tinh hồng sắc quang ảnh trong nháy mắt đánh tới ẩm lôi quang nổ đùng từng đầu huyết ảnh xúc tu trong nháy mắt đánh t r ú n g sdn r những n à y huyết ảnh xúc tu tốc độ công kích thật nhanh bất quá một nháy mắt sẽ liền bị công kích mấy chục hơn trăm lần lôi đình hộ thuẫn vẹn vẹn chống hai giây liền xuất hiện vết dạn g cao đẳng pháp sư hộ giáp cao đẳng năng lượng phòng hộ bình chướng cao đẳng trên chết lực trường phòng hộ từng đạo linh quang trên người s n hiện lên đã sớm chuẩn bị xong phòng hộ pháp thuật trong nháy mắt phóng xuất ra từng đạo bình chướng vô hình chống r a tại lôi đình hộ thuẫn phá t o á i trong chốc lát trực tiếp làm tà thần hóa thân công kích ngăn lại ngân long lịch lân thương ngân s á c long ảnh từ trên thân sẻ hiện hiện sau đó mang theo chói mắt lôi quang trong nháy mắt đánh út về phía trước người tà thần hóa thân vô tận lôi quang trong nháy mắt đem hắn bọc lại làm tà thần trên người nó lực lượng cùng sren hoàn toàn tương phản trên người huyết quang không ngừng bị lôi quang làm h a mòn ngay lúc này sren đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng không chút do dự sèn thân hình lóe lên tựa như sau đẩy ra ầm ầm mạnh liệt năng lượng ba động chuyển đến ngay tại hắn vừa mới thối lui c h ó i mắt hồng quang tồi khô l ạ p hủ đồng dạng quét ngang tới nguyên bản bao k h ỏ a tại tà thần hóa thân trên lôi quang cũng bị hồng quang chỗ làm hao mòn hồng quang những nơi đi qua một cỗ tà ác hỗn loạn điên cuồng hủ hóa năng lượng chuyển đến loại này năng lượng mặc dù tổn thương tính cũng không cao lắm nhưng là có một cái cực kỳ buồn nôn năng lực liền là là đối những người khác tiến hành ăn mòn mà lại rất khó thanh trừ bất quá loại này tính dễ nổ năng lực tiêu hao rất lớn mà lại thời gian cún đầu cũng dài dựa vào thiên phú giác quan thứ sáu tránh thoát lần này công kích về sau xén lại một lần nữa x u ố n g tới mà trải qua vừa mới bộc phát tà thần hóa thân mặt ngoài huyết quang trở nên càng thêm ảm đạm một vòng pháp thuật c ự c hiệu liên châu hỏa cầu xuất hiện lần nữa tại phóng thích pháp thuật này về sau ngay sau đó xén liền vùng ra thiểm điện ngũ liên tiên tà thần hóa thân lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài ầm ầm tà thần hóa thân thân thể cao lớn bị lần nữa đâm nứt ra mặt ngoài thân thể huyết quang cũng tiêu hao hầu như không còn lần này hắn vết thương không còn giống trước đó đồng dạng nhanh chóng khép lại mà là lưu lại một đạo dữ t ậ n lỗ hổng lúc này s z e n cũng thấy rõ ràng tà thần hóa thân bên trong cái kia vặn vẹo kinh khủng linh hồn kia là cái này tà thần bản nguyên linh hồn nhưng là cũng không phải là toàn bộ chỉ là một bộ phận lần này vì hướng s z e n báo thù cái này tà thần thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn đem một bộ phận bản nguyên linh hồn tính cả thần lực cùng một chỗ nuối lòng tới tà thần trưởng thành hoàn toàn dựa vào huyết tế cùng cung phụng nhưng là huyết tế sẽ để cho thần chi trở nên hôn loạn điên cuồng tà thần nguyên bản là hôn loạn lực lượng tập hợp thể bây giờ trở nên càng thêm điên cuồng trước mắt cái này tà thần đã sớm triệt để đã mất đi bản thân đã trở thành một loại các loại phụ năng lượng hôn loạn ý thức tập hợp thể xến hấp thu thần tính trên liền mang theo rất mạnh ý thức cho nên hắn đang hấp thu những n à y thần tính thời điểm sẽ trước tốn hao đại lực khí đem thần tính trên ý thức triệt để xóa đi cách làm này mặc dù rất khó cần tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng là mang tới chỗ tốt cũng nhiều hắn sẽ không bị thần tính trên ý thức ảnh hưởng sẽ không trở thành bị thần tính khống chế khôi lỗi trói mắt lôi quang quét ngang tại đã mất đi cường đại năng lực tái sinh về sau trước mắt tà thần hóa thân căn bản không phải là đối thủ của sèn tại hắn không ngừng công kích đến chỉ có thể liên tục bại lui trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều chương 487, chém giết chương 485, chém giết lôi bạo thuật trên bầu trời mây đen hội tụ vô số lôi điện tại trong mây đen vừa đi vừa về l a n lộn một đạo cơ thùng nước lôi điện từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đánh chúng tà thần hóa thân cũng không đủ lực lượng nhanh chóng tái sinh về sau vô tận lôi q u a n g trong nháy mắt đem nó bao phủ lôi điện chi thương vô tận lôi điện lực lượng trong nháy mắt hướng sdent r o n g tay hội tụ một thanh hoàn toàn do lôi điện lực lượng tạo thành t h i ể m điện thương xuất hiện tại sdent r o n g tay một giây sau lôi điện chi thương liền bị hắn bắn ra đi sau đó trong nháy mắt đánh chúng vẫn còn cứng ngắc trạng thái tà thần hóa thân thời gian ở trong nháy mắt này tựa hồ bị đông cứng tà thần hóa thân thân thể cứng ngắc vô cùng định tại tại chỗ tà thần hóa thân thân thể liền như là thủy tinh pha lê đồng dạng phá t o i ra cường đại lôi điện theo nó thân thể bên trong tán phát ra toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt này đều bị chiếu sáng tà thần hóa thân toàn bộ thân thể từng chút từng chút bị phân giải trở thành vô số hạt bụi nhỏ bé một trận gió thổi qua tà thần hóa thân thân thể biến mất vô tung vô ảnh a thê thảm tiếng kêu rên vang lên ngay tại tà thần hóa thân thân thể bị triệt để đánh tan về sau mới vừa rồi bị hắn hấp thu vô số linh hồn từ hắn tiêu tán trong thân thể bừng lên bởi vì những linh hồn này bị hấp thu đi vào thời gian rất ngắn vô tâm giả tà thần căn bản là không kịp hấp thu tiêu hóa những linh hồn này cho nên những linh hồn này trên cơ bản vẫn là hoàn chỉnh chỉ bất quá bởi vì lây dính tà thần trên người hỗn loạn năng lượng trở nên có chút v ặ n mèo c h ó i hôn thuật một đạo linh quang từ trên thân sẽ dần r â n g lên sau đó cấp tốc đem muốn chạy trốn vô tâm giả tà thần một bộ phận linh hồn hạch tâm giam cẩm vô tận lôi điện lực lượng hóa thành từng đầu lôi đình xiềng xích những này xiềng xích giang khắp nơi ở giữa không t r u n g sen lẫn thành một cái lưới lớn tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại bên trong sen lẫn trong đại lượng âm hồn bên trong muốn chạy trốn tà thần linh hồn căn bản không kịp đào tẩu liền bị đóng chặt hoàn toàn theo một đạo linh quang hiện lên trên bầu trời lưới lớn trong nháy mắt hướng phía dưới bao phủ mà tới tất cả âm hồn tính cả tà thần linh hồn cùng một chỗ bị lôi vong giam ở trong đó cố hôn thuận xem từ trong chữ vật không gian lấy ra mười mấy viên ma pháp bảo thạch t ừ n g đạo lôi đình hóa thành vô số đầu xiềng xích đem những này âm hồn toàn bộ lôi kéo tiến vào ma pháp bảo thạch ở trong những cái kia đê d i a i âm hồn trực tiếp bị phong nhập mười cái ma pháp bảo thạch bên trong mà xem như tả thần linh hồn xem cố ý sử dụng một viên phẩm chất cao ma pháp bảo thạch đem nó phong ấn nương theo lấy tả thần linh hồn bị phong nhập ma pháp bảo thạch bên trong toàn bộ ma pháp bảo thạch đều biến thành màu đỏ tím một cỗ điên cuồng hôn loạn khí tức không ngừng từ bảo thạch trên phát ra vẹn vẹn đứng tại phụ cận liền khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái sèn vỗ tay phát ra tiếng trôi nổi ở giữa không trung những linh hồn này tinh thạch nhao nhao rơi vào lòng bàn tay của hắn đinh chiến đấu kết thúc chúc mừng tốc chủ ngươi thành công đánh giết tà thần vô tâm giả thần lực hóa thân ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba trăm sáu mươi tám phẩy không không điểm kinh nghiệm ngươi thu hoạch được vật phẩm phẩm chất cao ma pháp bảo thạch ba mươi khoả n g ư ơ i thu hoạch được vật phẩm tinh hải ngân xa hai phần chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công chém giết tà thần vô tâm giả thần lực hóa thân n g ư ơ i thu hoạch được kim cương bảo dương hai chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thu được một lần giống như sử thi thắng lợi chúc mừng túc chủ quân đội của ngươi tiêu diệt hết vô tâm giả tà thần tín đồ căn cứ ngươi thu được điểm kinh nghiệm mười vạn ba ngàn điểm vô tâm giả tà thần cứ điểm tiêu diệt chiến chiến trường đẳng cấp truyền kỳ cao dai huy lịch tháng năm một nghìn sáu trăm tám mươi chín hai tháng ngươi phát hiện một chỗ vô tâm giả tà thần ẩn nấp cứ điểm trải qua một phen chuẩn bị về sau ngươi phát động một trận chiến tranh thành công tiêu diệt vô tâm giả tà thần tín đồ cứ điểm đồng thời chém giết tà thần vô tâm giả thần lực hóa thân v y danh của ngươi trên đại lục rộng khắp lưu truyền uy vọng mười lăm các chính thần giáo hội hào cảm ba mươi chúc mừng túc chủ kinh nghiệm của ngươi giá trị đã đủ đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên trước mắt đẳng cấp ba mươi cấp ngươi thu hoạch được hai điểm điểm thuộc tính tự do hai điểm kỹ năng ngươi thu hoạch được bạch kim bảo dương hai theo chiến đấu kết thúc liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại vang lên bên hai sến đem trên người năng lượng tán đi trên bầu trời bốc lên lôi vân cũng tiêu tán theo trên chiến trường một mảnh hỗn độn nguyên bản tế đàn đã sớm tại chiến đấu trong dư âm hoàn toàn biến mất không thấy t r u n g quanh tòa này thôn trang cũng chỉ còn lại tường đồ quét dọn chiến trường đem tất cả địch nhân giết chết lần này chiến đấu không lưu người sống theo sến ra lệnh một tiếng trấn b á c thành quân đội bắt đầu trong sơn cốc tiến hành kéo lưới thức loại bỏ chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng không phải là tất cả địch nhân đều đã chết còn có không ít thừa dịp loạn chạy trốn tới sơn cốc các nơi chỉ bất quá bởi vì sơn cốc chỉ có một cái cửa ra những n à y cầu đầu nhân cùng vốn không chỗ có thể trốn an bài nhân thủ quét dọn chiến trường về sau sơn quay trở về nọt ỉn tháp cao đem đến tiếp sau sự t ì n h giao cho hạt thuộc cùng cờ giết phụ trách về sau hắn đi vào phòng bế quan đến xem xét lần này thu hoạch lần này chiến đấu vật chân quý nhất tự nhiên là viên kia thần lực kết tinh sơn kém nhìn qua cái này viên thần tính tinh thạch trên ẩn chứa thần tính chừng sáu điểm có thể nói là sèn đạt được thần tính nhiều nhất một lần bất quá muốn hấp thu những này thần tính cũng không dễ dàng trong tay hắn nguyên bản thú não mà thần tính tinh thạch còn không có hấp thu hoàn tất cái này viên thần tính tinh thạch cũng chỉ có thể chậm rãi giữ lại hấp thu sèn hiện tại hấp thu một điểm thần tính lực lượng ước chừng cần tốn hao hơn một tháng thời gian muốn đem những này thần tính toàn bộ hấp thu cần hơn nửa năm bất quá đây đã là đến miệng thịt béo không cần phải gấp gáp ăn mở ra không gian chữ vật đem hai cái kim cương bảo dương cùng hai cái bạch kim bảo dương cùng một chỗ mở ra một trận hoa lệ đặc hiệu hiện lên bên t a i vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công mở ra bạch kim bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm cựu truyền kim đan một bình chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công mở ra bạch kim bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm cầu nguyện thủy tinh một khối chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công mở ra kim cương bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm tự nhiên thần tinh một khối chúc mừng túc chủ người thành công mở ra kim cương bảo dương ngươi thu được thư tịch lơ lửng vòng nguyên lý cùng chế tác quan g hoa tan hết s e n không kịp chờ đợi đem bốn kiện vật phẩm lấy ra xem xét cựu truyền kim đan s e n đã được đến qua một bình loại đan dược này dược hiệu cường đại mỗi một hạt có thể gia tăng năm điểm điểm thuộc tính tự do là hiếm có tốt bao nhiêu đồ vật s e n mặt mày hớn hở đem bình đan dược này thu vào cái thứ hai bảo dương bên trong mở ra chính là một khối thủy tinh tên gọi cầu nguyện thủy tinh s e n có chút hiếu kỳ cầm lấy khối này thủy tinh tiến hành l ậ xem khối này thủy tinh nhìn qua thanh tịnh trong suốt bên trong không có một chút tạp chất nhìn qua phi thường xinh đẹp tại khối này thủy tinh trên còn ẩn chứa một c ố lực lượng kỳ lạ s e n cũng không biết cô năng lượng này có làm được cái gì đem chơi một chút thủy tinh ơ i s e n để hệ thống tiến hành giám định c ầ u nguyện thủy tinh thiên nhiên dựng dục ra một loại kỳ lạ thủy tinh bọn chúng có đặc thù lực lượng nghe nói nguyên tố cự linh cực kỳ thích loại thủy tinh này tại sử dụng hướng nguyện thuật thời điểm có thể dùng cầu nguyện thủy tinh xem như trao đổi vật phẩm tại cung nguyên tố cự linh đàm phán thời điểm cầu nguyện thủy tinh có thể thu hoạch được cao hơn giá trị thứ này lại có thể là hướng nguyện thuật sử dụng đồ vật nhìn thấy hệ thống sau khi giới thiệu sên ánh mắt khẽ nhúc ních hướng nguyện thuật pháp thuật này mặc dù danh sưng có thể thực hiện nguyện vọng nhưng trên thực tế pháp thuật này c ả m bấy rất nhiều mà lại cần trả ra đại giới cũng cao hiện tại xem ra có cái này viên cầu nguyện thủy tinh sên hoàn toàn có thể không trả giá đắt tiến hành một lần cầu nguyện đương nhiên sử dụng hướng nguyện thuật cầu nguyện thời điểm vẫn như cũng phải nghiêm khắc tuân theo hướng nguyện thuật quy tắc những cái kia nguyên tố cự linh lợi dụng sơ hở bản sự thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn b ạ n tổ địa ngục ma quỷ lúc trước bị những này nguyên tố cự linh hố vu sư cũng không phải một cái hai cái vị kia cầu nguyện vĩnh sinh bất tử vu sư còn không biết bị phong ấn ở đa nguyên trong vũ trụ cái kia nơi hẻo lánh đâu tự nhiên thần tinh là một cái lớn chừng bàn tay lục sắc tinh thạch phía trên có nồng đầm tự nhiên tri lực thậm chí còn có một điểm tự nhiên thần tính cái này viên tinh thạch có thể trực tiếp hấp thu gia tăng mình thần tính mà lại so với sdn trước kia lấy được thần tính tinh thạch tốt hơn nhiều không cần hắn tốn hao công phu đem thần tính trên tà ác ý thức làm hao m ò n rơi có thể trực tiếp hấp thu đương nhiên ngoại trừ trực tiếp hấp thu bên ngoài cái này viên tự nhiên thần t í n h còn có được cái khác hiệu quả tỉ như nó có thể hoàn thiện chung quanh môi trường tự nhiên cũng có thể dùng để tịnh hóa sdn trên tay thần tính trong tinh thạch ô nhiễm cùng hỗn loạn lực lượng đương nhiên loại này tịnh hóa hiệu quả có hạn cũng có thể trực tiếp cho một giờ ỉ sử dụng để cái này giờ ỉ thu hoạch được đại lượng tự nhiên c h i lực thậm chí trực tiếp trở thành g ạ c giờ ỉ tự nhiên thần tinh trong tay hắn nhanh chóng xoay chuyển sển trong lòng đã có một cái dự định chuẩn bị qua mấy ngày thử một chút lơ lửng v ò n g nguyên lý cùng chế tác nhìn thấy quyển sách này thời điểm liền xem như sển cũng nhịn không được bật cười đây quả thực là ngủ gật gặp được gối đầu hắn dự định kiến tạo phù không thành ngoại trừ nguồn năng lượng vấn đề bên ngoài liền là lơ lửng vòng vấn đề lơ lửng vòng kiến tạo lơ lửng tháp mấu chốt vật phẩm đồng thời cũng là kiến tạo phủ không thành trọng yếu linh kiện lơ lửng vòng chế tác kỹ thuật chỉ có số ít mấy cái vu sư tổ chức nắm giữ nếu như nói nguyên tố hồ là vu sư tháp nguồn năng lượng như vậy lơ lửng vòng liền là động cơ lơ lửng vòng chế tác cần đại lượng chân quý tài nguyên đồng thời còn cần nắm giữ cao thâm phủ văn tri thức cùng luyện kim tông sư cấp kỹ thuật xem đơn giản lật xem một lượn loại này lơ lửng vòng kỹ thuật yêu cầu cực kỳ cao hắn hiện tại còn không cách nào chế tác lơ lửng vòng chủ yếu chất liệu là bí ngân trong đó cần gia nhập một chút tinh kim sơn đồng tinh hải ngân s a áo thuật pháp sư chi bùi rất nhiều vật liệu đem những tài liệu này dựa theo phương pháp đặc thù xử lý qua về sau luyện chế thành một loại đặc thù ngân sắc hợp kim sau đó lại đem p h ủ văn dựa theo phương pháp đặc thù cùng quy luật khắc họa đến cái này lơ lửng vòng bên trên cuối cùng tạo thành một cái p h ủ văn trận mỗi một cái p h ủ văn đều là từ số lượng càng nhiều ma văn tổ hợp hình thành những phù văn này tại trải qua tổ hợp về sau hình thành một cái càng lớn phù văn trận dạng này một cái lơ lửng vòng chế tác xuống tới không thể có một điểm sai lầm bằng không liền sẽ xảy ra vấn đề lớn vạn nhất ngay tại phi hành thời điểm lơ lửng vòng ngoại trừ vấn đề hậu quả kia n g ấ m lại liền không rét mà run bản này lơ lửng vòng nguyên lý cùng chế tác rèn dự định cùng hạt thuệ cùng một chỗ học tập hắn hiện tại mặc dù chế tác không được nhưng là không có nghĩa là về sau chế tác không được hiện tại hắn vu sư đẳng cấp đã đạt tới cao dai trở thành chuyển kỳ vô sư cũng chỉ là vấn đề thời gian chương 488, kỳ nguyễn thuật chương 486, kỳ nguyễn thuật phù không thành kiến tạo cũng không có khả năng chỉ dựa vào hạt t h u ế một người giống như là phù không thành loại này tập hợp áo thuật đế quốc thời đại tối cao ma pháp công nghệ trung cực ma pháp tạo vật là cần đại lượng nhân thủ hợp lực mới có thể kiến tạo ra được không nói những cái khác vẹn vẹn cho phù không thành toàn bộ ra chỉ một lần cứng lại thuật liền là một cái đại công trình nếu là chỉ dựa vào sen cùng hạt t h u ầ hai người bọn họ phải bận rộn tới khi nào cái này cần đại lượng vu sư tiến hành công việc đây cũng là sren cùng hạ n thuật xây dựng vu sư học viện mục đích một trong tòa này vu sư học viện chính là vì tiếp tục không ngừng vì sren cung cấp đại lượng vu sư nhân tài sren không yêu cầu cái này vu sư có thể trở thành truyền kỳ kia không thực tế chỉ cần có thể tấn thăng làm chính là vu sư là được rồi mà lại liền xem như vu sư học đồ cũng có rất nhiều công việc có thể đảm nhiệm đối với sren tới nói vu sư đều là người cao đẳng mới dưới tay hắn có quá nhiều công việc cương vị cần v ũ sư trồng ma dược luyện chế dược tề trang bị phụ ma kiến tạo v ũ sư tháp thường ngày giữ gìn nếu như không phải tay người không đủ sèn cũng sẽ không đem ma tượng nhà máy làm thành toàn tự động sản xuất v ề phần nói hướng hắc v ũ sư loại kia nuôi cổ phương thức đến bồi dưỡng học đồ theo sèn loại phương thức này hoàn toàn liền là lãng phí thực lực mạnh thiên phú cao để bọn hắn học tập am hiểu chiến đấu vậy liền an bài bọn hắn trở thành chiến đấu v ũ sư không am hiểu chiến đấu liền để bọn h ắ n phụ trách các loại hậu cần công việc thiên phú kém có thể đi trồng ma hóa thực vật tóm lại theo s r n những này vu sư đều là sức lao động hắc vu sư phương thức bồi dưỡng ra được chỉ là rất thích tàn nhẫn tranh đấu có lẽ sẽ cường thịnh nhất thời nhưng là lâu dài đến xem là kém xa s r n loại phương thức này phát triển s r n loại phương thức này càng về sau liền sẽ nghĩ quả cầu tuyết đồng dạng càng cường đại mà lại hắc vu sư loại này nuôi cổ phương thức bồi dưỡng học đồ có rất cao tỷ lệ sẽ bị phản vệ cho nên hắn nao rút mới có thể dùng hắc vô sư cái chủng loại kia phương thức bồi dưỡng học đồ sến đem lơ lửng vòng nguyên lý cùng chế tác thu lại sau đó lấy ra cựu chuyển kim đan hắn hiện tại thuộc tính giá trị chỉ còn lại mị lực không có đạt tới năm mươi lần này thăng cấp lấy được hai điểm điểm thuộc tính tự do trực tiếp thêm tại mị lực bên trên sến mị lực giá trị tăng lên tới ba mươi lăm điểm sau đó lần nữa phục dụng ba viên cựu chuyển kim đan thu được mười lăm điểm, điểm thuộc tính tự do đem những n à y điểm thuộc tính toàn bộ đều thêm tại mị lực bên trên sèn mị lực giá trị cũng đạt tới năm mươi điểm mị lực giá trị tăng lên cùng cái khác thuộc tính có chút khác biệt hoạt động một chút thân thể tựa hồ cũng không có gì thay đổi bất quá sèn cảm thấy tựa hồ chung quanh những cái kia năng lượng nguyên tố cùng mình trở nên càng thân cận vỗ tay phát ra tiếng một cái thủy cầu xuất hiện ở trước mắt ngay sau đó thủy cầu hóa thành một chiếc gương giang tô luân dung mạo soi ra chỉ thấy trong gương bóng người ngũ quan khuôn mặt cùng trước kia không có gì thay đổi chỉ là tiến hành điều chỉnh rất nhỏ tinh tu khuôn mặt chân bóng ngũ quan tuấn lãng góc cạnh rõ ràng đôi mắt đen nhánh thâm thúy như là một đôi hắc bảo thạch hiện ra mê người quang trạch mày kiếm mắt sáng đan ngoài môi lãng răng trắng bên trong tươi đôi mắt sáng liếc nhìn ma lún đồng tiền phụ nhận quyền tôi tư diễm rợt d i ê n cái cổ tú hạng hạo chất lộ ra dụng cụ t i n h thể nhàn cái này thế này sao lại là người liền xem như thần minh hàng thế cũng bất quá tại đây quả nhiên ta lại đẹp trai nhìn thấy mình trong gương sen cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đây mới là hắn chân chính nhan giá trị mị lực cao không chỉ là chỉ dung mạo liền ngay cả những cái kia năng lượng nguyên tố cũng biến thành thân hòa bắt đầu quả nhiên dáng dấp đẹp mắt liền ngay cả năng lượng nguyên tố cũng thân cận sen rời đi phòng bế quan đi vào đài chiêm tinh đem lần này đạt được thư tịch giao cho nàng học tập sau đó liền mang theo cờ dít cùng a l e x tiến về bí cảnh lần này thu hoạch đồ tốt không ít hắn đã có quyết định hắn hiện tại trong tay có ba khối thần lực kết tinh trong đó một khối thú não ma chỉ còn lại một điểm thần tính chém giết vô tâm giả hóa thân đạt được thần lực kết tinh bên trong có sáu điểm thần tính còn có liền là hắn mở bảo dương đạt được tự nhiên thần tính bên trong lận chứa hai điểm thần tính chung vào một chỗ khoảng chừng chín giờ thần tính trong đó tự nhiên thần tính có chỗ dùng khác còn lại thần tính sẽ đèn tạm thời không cách nào hấp thu cho nên hắn định cho mình đám nữ buộc sử dụng、sẽ、hiện tại có chín giờ thần tính đang hấp thu một điểm thần tính liền sẽ đạt tới cái thứ nhất điểm tới hạn c ò n lại điểm sáu t h ầ n t í n h hắn dự định trước một người phân phối người dự điểm. đ trước một một giết, Cơ dít, Alex, â y là cho các người. szent ra m trong à này là tà ác pháp Cái pháp thạch cho thạch thạch năng lượng ba động ma pháp bảo thạch đưa cho bọn hắn. sến viên kia tà thần lưu lại thần tính tinh lưu lại đưa ba bảo bảo ma hai ma kia khối tử ú t thần tính ra ra h p lớn mà tay h h Thần tính tinh thạch. Nhìn thấy tinh à n sến trong tay hiện ra nhàn nhạt kim sắc bảo thạch, c szent cùng a l e t một mặt ngạc nhiên nói đúng, thần tính tinh thạch s z e n gật đầu nói bất quá những này mặc dù là thần tính tinh thạch nhưng là thần tính ở trong lưu lại ý thức còn không có dọn dẹp sạch sẽ các ngươi hấp thu thần tính thời điểm nhất định phải đem phía trên lưu lại ý thức năng lượng các loại nếu như không muốn bị thần tính trên lưu lại ý thức ảnh hưởng tốt nhất dọn dẹp sạch sẽ lại hấp thu xen mới vừa nói xong cờ rít cùng a l e x liền đem thần tính tinh thạch bắt hắn trong tay trên thực tế hai người đều là thần tính sinh vật hấp thu thần tính cũng so s á n muốn thuận tiện rất nhiều thâm uyên ác ma trên thực tế là cùng thiên sứ cùng một cấp bậc sinh vật những cái kia ác ma l ĩ n h chủ tại trong thâm uyên thực lực có thể so sánh với chư thần bằng không thâm uyên ác ma khắp nơi tìm đường chết gây sự đến bây giờ còn không diệt tuyệt trên cơ bản chỉ cần là thứ cấp ác ma l ĩ n h chủ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thần tính chỉ bất quá ác ma trên người thần tính mang theo rất nhiều phụ năng lượng khí tức cùng các loại hỗn loạn ý chí cơ dít nếu như muốn tiến giai liền cần thu hoạch được mị ma nữ vương c h ú c phúc thu hoạch được vinh quang tu nữ tư cách đương nhiên cứ như vậy cờ rít nhất định phải trở về vực sâu sến đương nhiên sẽ không để cho cờ rít trở lại vực sâu càng sẽ không để nàng tiếp nhận mị ma nữ vương trúc phúc mị ma nữ vương trúc phúc cũng không tốt cầm vị kêu tướng mạo diễm lệ như là một đ ó a kiểu diễm mạ đà la hoa mị ma nữ vương thế nhưng là trong thâm nguyên nguy hiểm nhất mấy cái ma thần một trong cái này bịt cùng ma vực nhện chúa r ố t sờ cùng một chỗ được xưng là trong thâm nguyên nguy hiểm nhất nữ nhân không có mị ma nữ vương trúc phúc mị ma muốn tấn thăng huyết mạch cũng không phải không có cách nào cái này cần thần tính lực lượng làm đa nguyên trong vũ trụ cường đại nhất một loại lực lượng thần tính có rất nhiều thần kỳ lực lượng để tiểu mị ma cờ rít tiến giai truyền hương kỳ cũng không phải là việc khó c ù n g cờ rít so sánh a l e t huyết mạch đầu nguồn đồng dạng không kém chỉ bất quá huyết mạch của nàng thực sự quá xa xưa lúc trước những cái kia cổ thần vẫn lạc vẫn lạc mất tích thì mất tích quy ẩn quy ẩn a l e t huyết mạch đã phi thường mỏng manh nếu như không phải xuất hiện huyết mạch phản tổ nàng hiện tại vẫn như cũ là h n g thân nhân mà không phải dựng nhân Huyết mạch dù cho a l e t ưu thế lại là nàng hạn chế cũng may a l e t còn kiềm chức vũ sư bằng không muốn tăng cấp chỉ có thể dựa vào huyết mạch chỉ là huyết mạch của nàng tiềm lực đã không sai biệt lắm hao hết muốn để huyết mạch lần nữa tiến giai chỉ có thể dựa vào thần tính sơn đem thần tính tinh thạch giao cho hai người về sau cờ rít cùng a l e t liền đều tự tìm địa phương bế q u a n đi một điểm thần tính còn chưa đủ lấy để các nàng trực tiếp tấn thăng có thể làm cho bọn họ tiến giai trở nên dễ dàng một chút bí cảnh tự nhiên tự thụ trải qua trong khoảng thời gian này sinh trưởng viên này tượng thụ đã sinh trưởng đến hơn hai mươi mét độ cao một lại tới đây sẽ dẹn liền cảm giác được một cỗ nồng đậm tự nhiên khí tức gió nhẹ thổi qua cao lớn tượng thụ nhẹ nhàng lắc lư xen lấy ra một viên tự nhiên thần tinh hắn dự định đem cái này viên tự nhiên thần tinh dùng tại viên này tự nhiên tượng thụ trên thân thần tính lực lượng cho dù là một phàm nhân hấp thu cũng có thể siêu phàm thoát t ụ thu hoạch được lực lượng cường đại viên này tự nhiên tượng thụ nếu như hấp thu những này thần tính đồng dạng có thể thoát thai h o à n cốt đương nhiên muốn làm như vậy còn cần tiến hành một chút chuẩn bị tự nhiên tượng thụ ở vào bí cảnh bên trong nơi này bị sèn phân chia thành một cái đặc thù phong bế không gian sèn lấy ra công cụ bắt đầu trên mặt đất kiểu xây dựng trận hắn dự định thi triển pháp thuật đẳng cấp có chút cao không dựa vào pháp trận còn không thi triển ra được tại c u n g hạt thuê học tập sau một thời gian ngắn sèn đã đem mình thiếu hụt bổ đủ kiểu xây dựng trận với hắn mà nói độ khó cũng không tính quá cao theo thời gian trôi qua một tòa phức tạp pháp trận bắt đầu một chút xíu xuất hiện Hô!、Oh. s e n đứng dậy thật dài thở vào một cái một mặt hưng phấn nhìn trước mắt kiệt tác của mình loại này tạo hình phức tạp phù văn trận hắn cũng là lần đầu tiên chế tác nhìn đến thiên phú của ta vẫn là rất mạnh cái này trình độ bình thường vu sư có thể làm không đến s e n hoạt động một chút thủ đoạn đắc y đem công cụ thu vào hoàn thành pháp trận khắc họa về sau s e n lấy ra một cây pháp trượng sau đó đứng ở pháp trận trong ương t h á p linh số một kết nối năng lượng thông đạo mở ra nguyên tố hồ cường đại năng lượng nguyên tố từ nguyên tố hồ bên trong phun ra ngoài năng lượng thông đạo phát ra điểm điểm ánh sáng nhạt szent nhẹ nhàng đem pháp trượng cắm vào pháp trận trong hương một cô cường đại năng lượng trong nháy mắt xuất hiện tại szent chung quanh kỳ n g u y ệ n thuật c h ó i mắt linh quang từ pháp trận trên bạo phát đi ra một cô cường đại năng lượng tràn vào szent h ể nội du dương cổ lao tiếng ngâm sướng vang lên theo chú ngữ kết thúc một áp lực đáng sợ bao phủ ở chỗ này Vì thế như vậy để s z e n đều cảm giác được một cô cường đại áp lực nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang xuất hiện giữa không trung mở ra một đạo cao cửa không gian truyền t ố n g một giây sau truyền t ố n g môn bên trong chiếu dọi ra một vòng thần tính quang huy một cái tràn đầy lực lượng cường đại cùng thần tính quang huy sinh vật xuất hiện ở trước mắt xen con mắt nhắm lại trước mắt thân ảnh này chính là một cái cao lớn phong nguyên tố nàng nhìn qua giống như là một vị nữ tính bề ngoài có chút giống thần đăng bên trong thần đèn trong tay cầm một chi bút lông ngông cùng một quyển giấy khế ước khi nhìn đến xen về sau bình tĩnh hỏi là ngươi kêu gọi ta sắp tiến giai bán thần ngươi có nguyện vọng gì hoặc là ngươi muốn thực hiện nguyện vọng gì chỉ cần hợp lý đều có thể thực hiện phong cự linh ít nhất là thần linh cấp bậc phong cự linh s é n hơi xứng sở sau đó kịp phản ứng hắn là một cao giai truyền kỳ đồng thời trên thân còn có thần tính bình thường bán thần cấp nguyên tố cự linh là không đủ tư cách đáp lại hắn triệu hoán có thể đáp lại hắn chỉ có thần linh cấp nguyên tố khác cự linh chương 489, t ự nhiên tự thụ chương bốn t r ư tự nhiên tượng 487, tự thụ đây là một vị nguyên tố c h i thần thần sứ kỳ nguyện thuật hiệu quả trên thực tế liền là cùng nguyên tố cự linh tiến hành giao dịch bình thường vu sư sử dụng kỳ nguyện thuật triệu h o á n đến tuyệt đại đa số là bán thần cấp nguyên tố cự linh chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể triệu hồi ra nguyên tố thần sứ nếu như ngươi thực lực cường đại tới trình độ nhất định có khả năng trực tiếp mời đến nguyên tố chủ thần nói ra nguyện vọng của ngươi ngay tại sren còn tại xứng sở thời điểm tên này nguyên tố thần sứ hơi không kiên nhận t h u c giục nói Kỳ không nguyện thuật đồng dạng là có thời gian hạn、chế. nếu như tại quy định thời gian bên trong không có hoàn thành giao dịch, sẽ nhận định thất bại. nguyên tố thần giao thuật quy thời tại thời thất tố trực t chế, dịch, bại, là có có i ế sẽ sứ sẽ phong nguyên tố thần sứ có chút kỳ quái nhìn một chút rèn lập tức chậm rãi nói giao phó viên này tượng thụ trí tuệ đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng ngươi cần ta giao phó hắn loại trình độ kia trí tuệ nếu như quá thăng chức cần ngươi triệu hoán nguyên tố khác cự linh mới sinh hài nhi trình độ đồng thời muốn có có thể trưởng thành tính senn ó i thẳng có thể đây là một phần giấy khế ước đem yêu cầu của ngươi viết đến phía trên cho ngươi một cái nhắc nhở không muốn viết sai phong nguyên tố thần sứ trầm g ã i nói s e n thận trọng kết quả giấy khế ước chương này giấy khế ước sử dụng chất liệu rất như là quyển gia cửu nhưng là cũng không phải là da dê cụ thể sen cũng không có phân biệt ra được khế ước bên trên có một cố lực lượng kỳ lạ đối với loại khế ước này sen biểu hiện phi thường cẩn thận loại cấp bậc này khế ước một khi ký kết nếu như đổi ý hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng sen thận trọng bắt đầu lặp đi lặp lại xem xét phần này khế ước khế ước trên những này hoa văn cần hủy bỏ sen chỉ chỉ g i ấ y khế ước biên giới kia một vòng giống như là trang trí dùng hoa văn nói nguyên tố thần sứ nhìn thoáng qua sau đó chậm dãi nói có thể ngươi thật là cẩn thận dùng không được ta không cẩn thận ta nhưng không muốn bởi vì không có thấy rõ ràng khế ước dẫn đến về sau nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới s e n tỉnh táo nói ta cũng không phải ma quỷ sẽ không dùng loại kia ti tiện thủ đoạn tiến hành lửa gạt nguyên tố thần sứ có chút không vui nhìn xem senn xe cùng lúc đó đưa tay dùng thần lực đem khế ước trên những hoa văn kia tiêu trừ các ngươi xác thực khác biệt nhưng là ký kết loại khế ước này ta nhất định phải cẩn thận s e n lắc đầu nói tốt phần này khế ước cứ dựa theo hiện tại tiêu chuẩn ký kết nói xong s ế n liền cầm lên bút lông ngống tại giấy khế ước trên ký xuống tên của mình tốt a nguyên tố thần sứ đưa tay tại giấy khế ước trên nhìn một chút nói sau đó nàng cầm lấy bên cạnh bút lông ngống nhanh chóng viết xuống giao dịch nội dung kim quang l ó e lên viết xong khế ước xuất hiện tại s é n trước mắt xem một chút đi hoàn thành nguyện vọng này ngươi cần nỗ lực hai điểm thần tính hoặc là lấy tương đối linh hồn chi lực nếu như đồng ý vậy liền tại khế ước trên lưu lại linh hồn là cấn đi s e n tiếp nhận giấy khế ước cẩn thận lật nhìn ngắn ngủi ba hàng chữ lật nhìn bốn năm lần thẳng đến xác định không có vấn đề về sau lúc này mới lưu lại linh hồn ấn ký cực kỳ tốt phong cự linh thần sứ nhẹ nhàng phất tay ký kết tốt khế ước tan theo gió ngay sau đó một cỗ thần lực phân biệt bao phủ tại làm người trên thân s e n từ trong chữ vật không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị xong cầu nguyện thủy tinh nói khối này thủy tinh là người thù lao phong cự linh thần sứ ánh mắt tỏa sáng ngón tay hơi động một chút một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua s ẻ n trên tay cầu nguyện thủy tinh bay lên rơi vào hắn trong tay tùy y đánh giá hai mắt về sau phong cự linh thần sứ bàn tay một phen trực tiếp đem cầu nguyện thủy tinh thu vào có thể căn cứ khế ước nội dung ngươi thanh toán song thù lao ta đem giao phó viên kia tượng thụ trí tuệ khải linh thuật thân tính lực lượng cải biến hiện thực một đạo linh quang từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi vào viên kia tự nhiên tượng thụ bên trên nguyên bản bình thường thể tượng thụ đột nhiên giống như là nhiều một vài thứ rất nhanh một điểm yếu ớt linh hồn ba động liền từ tượng thụ bên trong đản sinh ra điểm này linh hồn chi quang cực kỳ yếu ớt phảng phất như là đ o m đóm đồng dạng tựa hồ gió thổi qua liền sẽ tán đi bất quá điểm ấy tinh h ỏ a mặc dù yếu ớt nhưng lại sinh cơ bừng bừng chẳng những không có dập t á t ngược lại bắt đầu lớn mạnh nhìn thấy điểm ấy linh hồn chi hỏa chậm rãi lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau phong cự linh thần sứ lúc này mới giảng tay thu hồi lại được rồi khế ớt hoàn thành gặp lại nói xong phong cự linh thần sứ sông s ê nói lần sau lại có loại thủy tinh này cần cầu nguyện cứ tới kêu gọi ta ta gọi a lô nát gặp lại tiểu gia hỏa lời còn chưa dứt tên này phong cự linh thần sứ liền hóa thành một trận gió lốc biến mất ở trước mắt bao phủ ở chung quanh uy áp mạnh mẽ cũng tiêu tán theo nguyên tố chúng thần phần lớn đều là trung lập bọn hắn rất ít chú ý vị diện khác sự tình tại đa nguyên trong vũ trụ ghi chép bên trong nguyên tố chúng thần duy nhất một lần đại quy mô thần chiến là bởi vì vực sâu không đáy ác ma hướng ra phía ngoài h u y ế t trường muốn chiếm l i n h đa nguyên vũ trụ kết quả vừa ra v ư ợ t sâu liền bị nguyên tố chúng thần trực tiếp dẫn đầu tứ đại nguyên tố đánh cho tê người một trận thuận tiện quét ngang v ư ợ t sâu thu được khải linh thuật về sau viên này tự nhiên tượng thụ đã đã thức tỉnh linh trí chỉ bất quá linh trí của nó rất thấp cần chậm rãi trưởng thành thức tỉnh linh trí về sau viên này tự nhiên tượng thụ liền không còn là phổ thông đại thụ mà là có được một khả năng nhỏ nhoi mặc dù bây giờ nó đã đã thức tỉnh linh trí nhưng là nghĩ muốn phát triển thành sinh mệnh chi thụ thậm chí thế giới thụ hy vọng có thể nói mười phần xa vời bất quá để nó trở nên càng cường đại vẫn là có thể x e từ trong chữ vật không gian ở giữa viên kia tự nhiên thần tinh lấy ra đem vừa mới thi triển kỳ nguyện thuật pháp trận lần nữa tiến hành sửa chữa rất nhanh một cái mới pháp trận xuất hiện ở trước mắt xem ộ t lần nữa đứng tại mới pháp trận trong ở giữa lấy ra một cây pháp trượng t h á p linh số một liên thông năng lượng thông đạo mở ra nguyên tố hồ cường đại năng lượng nguyên tố nhanh chóng chăn vào toàn bộ pháp trận lần nữa phát sáng lên sèn hít sâu một hơi sau đó bắt đầu ngâm sướng chú ngữ dung linh thuật một c ỗ năng lượng nguyên tố từ trên thân sèn dâng lên ngay sau đó sèn trong tay tự nhiên thần tinh bay lên cường đại nguyên tố chi lực từ sèn trên tay tuân ra một vòng ánh sáng trói mắt xuất hiện tự nhiên thần tinh tùy theo hóa thành một vệ kim quang trong nháy mắt dung nhập vào bên cạnh tự nhiên tượng thụ ở trong chỉ thấy đạo kim quang kia vừa mới dung nhập vào tượng thụ bên trong nguyên bản hơn 20 m é t tự nhiên tượng thụ phảng phất thổi p h ồ n g đồng dạng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng t r u n g quanh năng lượng nguyên tố trong nháy mắt liền bị rút lấy quá khứ nhìn thấy loại tình huống này sẽ lập tức mệnh lệnh t h á p linh số một mở ra năng lượng thông đạo màu xanh thẳm nguyên tố chi thủy phun ra ngoài có được sung túc năng lượng trước mắt viên này tượng thụ thật nhanh sinh trưởng trong nháy mắt viên này tượng thụ liền dài cao đến 25 m é t theo đại lượng nguyên tố chi thủy tiến vào tượng thụ vẫn như cũ nhanh chóng sinh trưởng bất quá tốc độ so trước đó đã chậm lại trước h thời gian chuyển e o gian ờ i cuối nhiên cùng tự t ợ tượng tượng n sinh trưởng đến hơn 30 mét về sau ngừng lại. Một trận từng cơn nhẹ toàn nhiên loáng thoáng g gió thụ mét Một thổi thụ chút tự thụ đạt chậm sau s rãi lại. biểu vui ra ư đậu, về vẻ qua, có lây bộ n g ả mắt xúc, tùng tùng nhánh cây cùng tung tùn rung nhánh nhẹ, giống như hơi h tại là n r Trước mắt viên này tự nhiên tượng thụ rung hợp tự nhiên thần tính đã thuộc về thần tính sinh vật t r u n g quanh tự nhiên năng lượng càng thêm dồi dào mảnh này hoàn cảnh cũng không ngừng phát sinh biến hóa hắn cảm thấy một cỗ vạn vật sinh trưởng khí tức liền ngay cả không gian chung quanh cũng bắt đầu bị nó ảnh hưởng một cỗ năng lượng từ tự nhiên tượng thụ trên chuyển tới tiến vào s è n thể nội cỗ lực lượng này phi thường ôn hòa vừa mới đi vào thân thể liền hắn s è n thân thể dung hợp cỗ năng lượng này trong thân thể tiêu tán sau đó bắt đầu đem sdn trước kia nhận ám thương hoặc là thân thể một chút hao tổn nhanh chóng chữa trị đền bù cùng lúc đó nguyên bản s è n thể nội cùng bạo lôi điện lực lượng cũng bắt đầu trở nên ôn hòa bắt đầu lôi điện lực lượng mặc dù dùng đến cường đại nhưng là bản thân lại phi thường cùng bạo sến bình thường sử dụng thời điểm thao tác cũng sẽ tổn thương đến mình trước kia t u khôn sử dụng lôi điện chi lực thời điểm thân thể cũng sẽ tổn thương còn tốt bản thân hắn năng lực tái sinh cường đại trải qua vừa rồi cố năng lượng kia dung hợp nguyên bản còn kiệt ngạo khó thuần lôi điện chi lực đột nhiên liền trở nên dịu dàng ngoan ngoan bắt đầu tại thể nội vận chuyển về sau đã không còn sẽ tổn thương đến hắn thân thể liền ngay cả hắn lần trước hấp thu thần tính còn lưu lại một chút tà ác ý thức cũng trắng cô năng lượng này chỗ sô tan kia cô thần tính lực lượng cũng triệt để dung nhập vào hắn thân thể ở trong cảm nhận được tự thân lôi điện năng lượng biến hóa s ơ n vui sướng trong lòng vô vô tự nhiên tượng thụ thân cây hảo hảo ở tại nơi này sinh trường đi sẽ không có người tới q u á y dày ngươi tự nhiên tượng thụ huy vũ một chút thân cây một trận lá cây ma s á t tiếng xào xạc chuyển đến s ơ n ở chỗ này một hồi sau đó một lần nữa đem phiến khu vực này phong bế viên này tự nhiên tượng thụ còn rất non nớt thực lực cũng c ó chút yếu năng lực hiện tại của hắn càng nhiều là phụ trợ t ỷ như trị liệu t ỷ như tịnh hóa t ỷ như gia tốc thực vật sinh trưởng loại hình đợi đến tiếp tục trưởng thành về sau mới có thể cường đại lại đem tự nhiên tượng thụ phiến khu vực này phong bế về sau sển hoạt động một chút thân thể sau đó về tới hắn tại bí cảnh bên trong gian phòng lúc này alex cùng gờ i t đều đã trong này bế quan sển cũng không có quá khứ q u ấ y dày hai người thu hoạch được thần tính về sau đã bắt đầu thanh trừ thần tính trên nguyên bản ý thức đợi đến đem những này ý thức thanh trừ hết về sau bọn họ liền sẽ đem những này thần tính hòa tan vào thân thể ở trong bí cảnh bên trong phòng ốc sử dụng là giờ ỷ pháp thuật kiến tạo m à thành xen gian phòng liền là một cây đại thụ cái khác có người sử dụng cây nấm làm phòng ở có người sử dụng bí đỏ làm phòng ở cũng có người sử dụng là nhà trên cây nói tóm lại những này gian phòng thiên hình vạn trạng nhìn qua tựa như là chuyện cổ tích thế giới xen về đến phòng về sau đồng dạng chuẩn bị bế quan vừa rồi nhận tự nhiên tượng thụ trợ g ú t hắn đã đem kia cố thần tính lực lượng hấp thu sơn trong tay thần tính lực lượng không ít tự nhiên muốn mau chóng đem những này thần tính lực lượng toàn bộ hấp thu mà lại hắn cách bán thần cũng chỉ thiếu chút nữa về đến phòng sơn mở đến phòng tu luyện để tháp linh số một đem năng lượng thông đạo mở ra nồng đậm nguyên tố lực lượng phun ra ngoài sơn làm được phòng tu luyện phù văn trận bên trên sau đó lấy ra thần tính tinh thạch linh hồn rút ra năng lượng cường đại xuất hiện từng đầu lôi đỉnh hóa thành xiềng xích trong nháy mắt bắn vào trước mắt thần tính tinh thạch bên trong lôi quang lấp lóe tà thần linh hồn bị chậm rãi lôi kéo ra chương 490, bán thần chương 488, bán thần làm tà thần linh hồn mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng là vẫn như cũ phi thường cường đại chỉ là hắn khi còn sống liền không phải là đối thủ của s r e n sau khi chết liền càng thêm không phải lôi đình phong ma thuật vô tận lôi điện đem tà thần linh hồn kéo chặt lấy tà thần linh hồn hư ảnh thống khổ kêu thảm lơ lửng tại bảo thạch trên không nương theo lấy năng lượng đ i ề n cồn u phun trào sen hít sâu một hơi một đạo linh quang dâng lên thần tính rút ra từng đạo màu tím đen linh hồn năng lượng chầm dai rót vào sren thể nội cố lực lượng này tràn đầy tạ ác điên cuồng khí tức hủy diệt sen cần đem thần tính từ cái này hỗn loạn linh hồn năng lượng bên trong rút ra ra đã có kinh nghiệm sren rút ra thần tính đã là xe nhẹ đường quen đem hỗn loạn tạ ác điên cuồng linh hồn năng lượng phong ấn đến một cái khác ma pháp bảo thạch ở trong rất nhanh viên kia dùng để phong ấn linh hồn năng lượng ma pháp bảo thạch cũng thay đổi thành màu tím đen những linh hồn này năng lượng tràn đầy các loại tâm tình tiêu cực mặc dù hấp thu về sau có thể tăng lên linh hồn chi lực lớn mạnh bản nguyên linh hồn nhưng là đồng dạng sẽ để cho linh hồn bị ăn mòn sơ ý một chút liền sẽ trở thành đọa lạc giả cả người đều trở nên điên cuồng khát máu tràn ngập phá hư dục vọng sển cũng không muốn biến thành loại này tên điên cho nên biện pháp tốt nhất liền là dùng để chế truyền kỳ cấu tráng thể phẩm chất cao linh hồn tinh thạch số lượng thưa thớt phi thường chân quý xen trong tay trước mắt chỉ có một viên là lần trước chém giết thú não ma lại đem hắn trong linh hồn thần tính rút ra hoàn tất về sau đạt được viên kia thần tính tinh thạch dẹn g a o cho cờ rít hấp thu còn lại linh hồn tinh thạch còn không có sử dụng cao giai truyền kỳ cấp bậc linh hồn tinh thạch có thể chế tác phá ma giả áo thuật thủ vệ chờ truyền kỳ cao giai c ấ u trang trấn bắc thành hiện tại ngay cả một đài kim cương thạch ma tượng đều không có chế tác được phá ma giả loại này cao giai c h u y ể n kỳ ma tượng liền càng không cần phải nói sen rút ra thần tính lực lượng chậm rãi rót vào thể nội rất nhanh trong thân thể của hắn liền truyền đến một trận t r ư ớ n g bụng cảm giác thỏa mãn sen lập tức đình chỉ lần này thần tính hấp thu sau đó nhanh chóng dùng lôi đình xiềng xích đem còn lại tà thần linh hồn một lần nữa bắt đầu phong tỏa rút lấy thần tính về sau sen còn cần đem một ít những n à y thần tính hấp thu hết đồng thời đem thần tính trên lưu lại ý thức xóa đi một bước này cần tốn hao không ít thời gian loại chuyện này không vội vàng được đang hấp thu thần tính lực lượng về sau sển trên người phụ năng lượng khí tức cũng lên cao rất nhiều trong tay cái này viên thần tính trong tinh thạch còn thừa lại bốn điểm thần tính chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi hấp thu đinh chúc mừng tốt chủ ngươi thành công hấp thu một điểm thần tính đinh chúc mừng tốt chủ ngươi thần tính thành công đạt đến mười điểm thần tính lực lượng bắt đầu cải biến thân thể của ngươi ngươi thành công tấn thăng làm bán t h ầ n thần tính lực lượng đang thay đổi thân thể của ngươi bốn màu vàng kim nhạt lực lượng từ sẻn trong máu hiện hiện sau đó bắt đầu ở quanh thân du tẩu một tia năng lượng màu vàng nóng xâm nhập xương cốt cơ bắp nội tạng nguyên bản đã phi thường thân thể cường tráng trở nên càng cường tráng hơn đông đông đông tim đập càng thêm ngột ngạt như là tiếng chống trận đồng dạng tại vang lên bên hai huyết dịch như thủy ngân nhanh chóng chạy xiết cọ rửa thân thể huyết n ụ c xương cốt bên trong tạp chất bị huyết dịch một chút xíu cọ rửa ra ngoài theo thời gian chuyển rời hắn xương cốt cũng trở nên càng thêm cừng rán phòng bế quan bên trong năng lượng nguyên tố khuấy động đại lượng năng lượng nguyên tố thật nhanh tràn vào sửa n trong thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh tại phát giác được phòng bế quan năng lượng tiêu hao nhanh chóng về sau tháp linh số một lập tức gia tăng nguyên tố hồ năng lượng cung cấp mê ngông nguyên tố chi thủy nhanh chóng c h à n vào nguyên bản nồng độ nguyên tố giảm xuống nhanh chóng bổ sung đi lên sấn hấp thu năng lượng nguyên tố tốc độ càng ngày càng đến cao nồng độ năng lượng nguyên tố ở trong cơ thể hắn cọ rửa sau đó hòa tan vào thân thể các nơi một đạo vòng xoáy xuất hiện tại chung quanh hắn vòng xoáy mới vừa xuất hiện liền nhanh t r o n g b i ê n lớn trong nháy mắt liền đem toàn bộ phòng bao phủ vòng xoáy càng lúc càng lớn rất nhanh liền tạo thành như vòi rồng cảnh tượng nếu có cao giai vu sư trong này nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra được đây là cực kỳ hiếm thấy nguyên tố hưng hấp xến nhanh chóng hấp thu năng lượng nguyên tố thân thể cũng tại thần tính lực lượng phát xuống mọc lên biến hóa long trời lở đất từ xương cốt đến huyết nhục lại đến huyết dịch kim quang triệt để dung nhập huyết nhục bên trong liền ngay cả linh hồn của hắn cũng tại thần tính lực lượng tác dụng dưới bắt đầu phát sinh thuế biến lúc này nếu như s z e n linh hồn xuất khiếu liền sẽ phát hiện hắn nguyên bản linh hồn đã trở nên cực kỳ ngưng thực đồng thời linh hồn của hắn cũng nhiễm lên màu vàng kim n h ạ t nhạt năng lượng khổng lồ tại szent r o n g thân thể vừa đi vừa về chạy xuôi lại đem linh hồn của hắn tái tạo tái tạo về sau những lực lượng này lần nữa tuân hướng toàn thân của hắn thần tính lực lượng không chỉ cải biến linh hồn của hắn đồng thời cũng đem thân thể của hắn cải biến、Đinh. cải tạo hoàn thành chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công tiến giai bán thần t ú c chủ thành công tiến giai bán thần n g ư ơ i thu hoạch được bán thần thiên phú bán thần thân thể t ú c chủ thành công tiến giai bán thần n g ư ơ i thu hoạch được bán thần thiên phú thông hiệu văn tự t ú c chủ thành công tiến giai bán thần n g ư ơ i thu hoạch được bán thần thiên phú siêu phàm nhập thánh t ú c chủ thành công tiến giai bán thần n g ư ơ i thu hoạch được bán thần thiên phú trường sinh bất lão chúc mừng túc chủ cảnh giới bán thần người đối lôi đỉnh lĩnh vực lý giải càng xâm nhập thêm ngươi trưởng k h ô n g hiểu được càng nhiều quy tắc lực lượng ngươi năng lực thu hoạch được tăng lên cực lớn ngươi ngươi thu hoạch được kỹ năng lôi đỉnh chi nộ tốc chủ thần tính đạt giá trị đạt tới mười điểm toàn thuộc tính hai hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng tại vang lên bên thai xen từ từ mở mắt một đạo kim sắc quang mang từ trong mắt của hắn t r ợ t lóe lên toàn bộ phòng bế quan tựa hồ trong khoảnh khắc đó đều bị chiếu sáng theo hắn tỉnh lại năng lượng nguyên tố cũng dần dần bình ổn lại vừa mới nguyên tố hồng hấp cũng biến mất không thấy gì nữa xén mở ra hệ thống giao diện bắt đầu xem xét lần này tấn thăng bán thần sau biến hóa phía trên nhất liền là bán thần thân thể bán thần thân thể đây là thần linh hóa thân sơ cấp hình thái có thần tính lực lượng ngươi đã vượt ra khỏi người p h ả m cảnh giới thân thể của ngươi sẽ không bị vũ khí bình thường gây thương tích hại bất kỳ cái gì siêu p h à m cấp bậc trở xuống vũ khí đều sẽ không tổn thương đến ngươi đồng thời ngươi sẽ không xảy ra bệnh đối với độc tố n g u y ê n rủa chờ mặt trái tổn thương kháng tính ba mươi điểm ngươi đối pháp thuật kháng tính tăng lên ba mươi điểm thông h i ể u văn tự thần tính năng lực tại trở thành bán thần về sau ngươi tự động thu được suốt đêm văn tự năng lực ngươi có thể viết tuyệt đại đa số văn tự học thức của ngươi mười lăm thông h i ể u văn tự năng lực này cùng suốt đêm ngôn ngữ phối hợp lẫn nhau xẻn trong nháy mắt này học xong tuyệt đại đa số ngôn ngữ loại năng lực này toàn bộ sinh linh đều có siêu p h à m nhập thánh bán thần đem tự thân dung nhập pháp t ắ c lực lượng thân thể bọn họ đã vượt qua chủng tộc giới hạn trở thành một loại chủng tộc mới người tự thân ma pháp năng lực cùng pháp thuật kháng tính thu hoạch được cực lớn tăng cường người miễn dịch tam hoàn hoặc là tam hoàn trở xuống pháp thuật tổn thương vô luận là pháp thuật hiệu quả vẫn là pháp thuật tạo thành tổn thương đều không thể đối thân thể của ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì năng lực này để sdn trực tiếp miễn dịch tam hoàn một chút pháp thuật tại phối hợp trên sdn siêu cao pháp thuật kháng tính cùng phòng ngự pháp thuật liền xem như tứ hoàn pháp thuật đối với sdn tạo thành tổn thương cũng phi thường thấp loại năng lực này là thần tính mang theo năng lực c h u y ê n thuyết những cái kia cường đại thần lực thần linh có thể miễn dịch thất hoàn một chút pháp thuật tổn thương trường sinh bất lão tại thu hoạch được đầy đủ thần tính về sau phàm nhân thân thể sẽ bị cải tạo tuổi thọ của ngươi thu hoạch được cực lớn tăng cường sinh mệnh của ngươi bên trong đem đạt được cực lớn đem mạnh ngươi đem sẽ không già yếu thân thể tố chất của ngươi sẽ v i n h v i ê n ở vào dồi dào trạng thái trường sinh bất lao loại trạng thái này cũng không phải là trường sinh bất tử trường sinh bất lao chỉ là khuôn mặt cùng lực lượng sẽ không già yếu tố chất thân thể cũng sẽ ở vào trạng thái đình phong về phần già yếu sẽ ở đến sinh mệnh cuối thời điểm mới có thể xuất hiện trường sinh bất tử liền là mặt chữ trên ý tứ thu hoạch được trường sinh bất tử người sẽ có được gần như vĩnh hằng tuổi thọ chỉ cần không phải bị người khác giết chết hoặc là ngoài ý muốn tử vong hắn liền có thể một mực sống sót đương nhiên cái thiên phú này cũng là có khuyết điểm đó chính là thu hoạch được cái thiên phú này người sẽ xuất hiện già yếu mặc dù loại này già yếu sẽ phi thường chậm nhưng là đồng dạng sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu chỉ có có được trường sinh bất lao cùng trường sinh bất tử hai cái này thiên phú về sau lúc này mới tính là chân chính bất lao bất tử đương nhiên vẫn như cũ có thể bị người giết chết tại trở thành bán thần về sau sen thực lực lại một lần nữa thu được tăng lên bất quá nửa thần muốn lại hướng nâng lên lít vậy liền cần đạt tới ba mươi điểm thần tính ngoại trừ những n à y bên ngoài sen còn thu được toàn thuộc tính hai ban thưởng tại điểm thuộc tính đạt tới năm mươi về sau đang muốn tăng lên liền cần tốn hao ba điểm điểm thuộc tính tự do mới có thể gia tăng một điểm lần này toàn thuộc tính hai thì tương đương với tăng lên mười điểm thuộc tính đổi thành điểm thuộc tính tự do liền là ba mươi điểm nhiều nếu như sdn trước đó thuộc tính không có đạt tới năm mươi liền sẽ thu hoạch được toàn thuộc tính năm đương nhiên tối cao hạn mức cao nhất là năm mươi ngay tại sdn thu hoạch được toàn thuộc tính hai về sau hắn bên thai vang lên lần nữa hệ thống thanh n â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ n g ư ơ i lực lượng thuộc tính đột phá năm mươi điểm n g ư ơ i thu hoạch được chuyển kỳ thiên phú sử thi lực lượng chúc mừng túc chủ thể chất của ngươi thuộc tính đột phá năm mươi điểm ngươi thu hoạch được chuyển kỳ thiên phú sử thi thể chất chúc mừng túc chủ n g ư ơ i nhanh nhẹn thuộc tính đột phá năm mươi điểm n g ư ơ i thu hoạch được chuyển kỳ thiên phú sử thi nhanh nhẹn chúc mừng túc chủ n g ư ơ i tinh thần thuộc tính đột phá năm mươi điểm n g ư ơ i thu hoạch được chuyển kỳ thiên phú sử thi tinh thần chúc mừng túc chủ m g ị lực của ngươi thuộc tính đột phá năm mươi điểm n g ư ơ i thu hoạch được chuyển kỳ thiên phú sử thi mị lực nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sèn chỉ cảm thấy trong thân thể lần nữa tuân ra một cố lực lượng sau đó chậm rãi hòa tan vào thân thể ở trong sử thi lực lượng truyền kỳ sở trường ngươi lực lượng đã siêu việt nhân loại phạm chủ tại công kích thời điểm ngươi lực lượng sẽ tạo thành ba điểm ngoài định mức tổn thương ngươi đang tiến hành lực lượng phán định thời điểm vĩnh cửu thu hoạch được ba điểm giá trị đồng thời tại công kích thời điểm đối với lực lượng thấp hơn tự thân lúc năm giờ có tỷ lệ tạo thành nghiền ép tổn thương tại bất luận cái gì tại lực lượng tương quan phán định là ngươi đều sẽ đạt được ngoài định mức một điểm sử thi giá trị tại sàn tất cả thuộc tính đột phá năm mươi về sau hắn trực tiếp thu được năm cái truyền kỳ thiên phú có thể nói hiện tại hắn tích lũy thiên phú và bền bỉ miễn trừ đã vượt qua tráng nghiên cự long ngoại trừ truyền kỳ long trùng dựa theo hắn hiện tại tố chất thân thể nói hắn là hình người cự long đều là khách khí Chương 491, biến hóa. Chương 489, biến hóa hóa Biến Biến 491, 489, s ử thi thể chất truyền kỳ sở trường thể chất của ngươi đã viễn siêu nhân loại phạm vi nhận được bất cứ thương tổn gì lúc đều có thể thu hoạch được ngoài định mức ba điểm tổn thương giảm miễn ngươi bền bỉ phán định mãi mãi thu hoạch được ba điểm giá trị đồng thời ngoài định mức gia tăng ba mươi điểm hp nhận được bất luận cái gì cùng thể chất tương quan phán định lúc ngươi cũng đem thu hoạch được ngoài định mức một điểm sử thi giá trị sử thi thể chất thiên phú đường s j n nguyên bản liền dày đặc phòng ngự lần nữa tăng lên lấy hắn hiện tại thịt trình độ bình thường công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương sử thi thể chất liền xem như rất nhiều sở trường phòng ngự chiến sĩ cũng rất khó đạt tới loại trình độ này tại phối hợp trên s j n nguyên bản truyền kỳ cường tráng truyền kỳ tái sinh cùng truyền kỳ cứng cỏi sinh mệnh lực của hắn cường đại làm người g i ậ n sôi sển cảm giác được liền xem như không thêm cầm bất luận cái gì p h o n g ngự hắn hiện tại nhảy vào trong nham tương cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tuần gì nham tương với hắn mà nói tựa như là suối nước nóng sử thi tinh thần truyền kỳ sở trường ngươi người sở hữu viễn siêu phàm nhân năng lực phân tích bất kỳ cái gì phụ trách pháp thuật mô hình đều không thể làm khó ngươi trí nhớ của ngươi năng lực và phân tích năng lực tăng thêm một bước đang thi triển bất luận cái gì pháp thuật lúc ngươi cũng có thể hoàn toàn lý giải cũng phân tích pháp thuật này cấu tạo dạng này khiến cho ngươi có thể đối một ít pháp thuật tiến hành hoàn thiện cùng sửa chữa tại bất luận cái gì pháp thuật xuyên thấu phán định bên trong ngươi cũng có thể mãi mãi thu hoạch được một điểm giá trị sử thi tinh thần s ẻ n cũng không có cảm giác được quá lớn biến hóa chẳng qua là cảm thấy đầu não càng thêm thanh t ỉ n h tư duy cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn ở trong đó còn có một số cái khác chỗ tốt cần chính hắn đi thể hội ngoại trừ những n à y bên ngoài sử thi nhanh nhẹn sử thi mị lực cũng đồng dạng không kém xen hiện tại có thể nói là thực lực tăng vọt một mảng lớn hoạt động một chút thân thể đem năng lượng thông đạo quan bế phòng bế quan bên trong năng lượng nguyên tố khôi phục lại bình thường trình độ xen lúc này mới đứng dậy rời đi trên thực tế xen hiện tại thần tính giá trị nếu như hắn lại thu hoạch được thần cách không sai biệt lắm liền có thể nếm thử phong thần phong thần nói khó cũng rất khó nói đơn giản cũng đơn giản ngoại trừ thần tính bên ngoài còn cần thần chức cùng thần cách thần chức nói trắng ra là liền là thần linh nắm trong tay phạm vi cùng chức trách xem nếu như muốn phong thần thần chức liền là có sẵn trực tiếp liền là lôi thần lôi đình thần trước ngoại trừ thần trước bên ngoài còn có liền là thần cách muốn thu hoạch được thần cách cũng không dễ dàng thần cách là đa nguyên trong vũ trụ quy tắc chi lực ngưng kết mà thành một loại cụ tượng hóa vật chất nếu như đối với trong đó một loại quy tắc nghiên cứu cực kỳ thấu triệt liền có thể nếm thử cô động thần cách đương nhiên cũng có một loại phương thức khác đó chính là chém giết cái khác có thần cách sinh vật có được thần cách sinh vật rất nhiều giống vực sâu không đáy bên trong ác ma tại những cái kia thứ cấp ác ma l ĩ n h chủ trên thân thời cơ có thần cách mạnh vỡ chỉ cần giết nhiều mấy cái thứ cấp ác ma l ĩ n h chủ liền có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh thần cách đương nhiên những thiên sứ trường kia dị giới thần sứ nguyên tố cự linh trên thân đồng dạng có thể rơi xuống thần cách đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy mình thực lực đủ mạnh cũng có thể trực tiếp đi chém giết thần linh yếu nhất yếu ớt thần lực thần linh nếu như cách mở thần quốc khiêu chiến đẳng cấp tại ba mươi lăm cấp tả hữu nếu như thần linh là tại thần quốc bên trong như vậy khiêu chiến đẳng cấp còn muốn tăng lên năm đến mười cấp mà lại tại thần quốc bên trong tác chiến hoàn toàn là ở vào thần linh sân nhà những người khác trong này thực lực cũng sẽ nhận áp chế tốt nhất thí thần thời cơ liền là thần linh bản thể lấy thánh giả hình thái dáng lâm vật chất vị diện trong lịch sử có hạn mấy lần thí thần sự kiện trên cơ bản đều là loại tình huống này hoàn thành thanh thần kỳ ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mặc dù chư thần đã từng hủy diện táo thuật đế quốc nhưng là sẻn đối với những này đặc thù cường đại tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến áo thuật đế quốc rất nhiều các áo thuật sư cũng tìm kiếm qua thành thần thời cơ nhưng là cuối cùng thành công vẫn như cũ lác đác không có mấy liên quan tới thần linh nghiên cứu một mực nắm giữ tại đứng đầu nhất một nhóm kia vu sư trong tay bằng không cũng sẽ không có trèo lên thần thuật loại này cấm kỵ pháp thuật xuất hiện đằng sau càng là có bán thần vu yêu loại sinh vật này muốn thành thần vu sư thế nhưng là không tại s ố ít, vốn có phía trên ba loại đồ vật về sau Kế trong i phải mỗi cái giáo hội, những này giáo hội ế p phụ còn cần có chính có thuộc tín thần mình những này một t đồ, đều về sẽ á á c h truyền g i tín thần đồ, vì lịch i chi chi linh núi biển n cung cấp tín ngưỡng chi lực, mà tín ngưỡng chi lực sẽ chuyển hóa thành thần linh sử dụng thần、lực. Phong thần con đường trên là một mảnh núi biển máu. Trong h hóa thây cấp lực, lực lực. máu. một là l mà sẽ sử sử ngoại trừ vị kia may mắn bên ngoài còn lại mấy cái bên kia phạm nhân thành công phong thần cứng giả cái nào không phải từ vật chất vị diện giết tới v ư ợ t sâu địa ngục sau đó lại tại vực sâu trong địa ngục giết tới mấy cái vừa đi vừa về càng có một ít nhân vật hung ác tại phong thần trên đường đều là đem tầng dưới vị diện giết cái xuyên thấu bọn hắn tên gọi là tại rất nhiều thế giới đều là thuộc về cấm kỵ loại kêu căn bản sách cũng không thể nhấc lên tồn tại những người khác có lẽ muốn trở thành thần linh nhưng là Sến lại không loại suy nghĩ này thần linh nhận ước thúc nhiều lắm bí cảnh s ế n thành công tiến giai bán thần về sau xuất quan vừa mới mở ra phòng bế quan cửa lớn s ế n liền thấy cờ rít cùng a l e t hai người đang ngồi ở bên ngoài ngần người trắng loan ngón tay như ngọc không có quy luật chút nào trên bàn đánh biểu lộ cũng là không quan tâm hai người các ngươi thế nào sến đóng lại phòng bế quan cửa lớn đi tới hỏi a sến ngươi xuất quan nghe được sến thanh âm cờ d í t lập tức đứng lên ngươi không sao chứ vừa rồi động tĩnh lớn như vậy ta cực kỳ lo lắng ngươi a lét truy vấn sến hoạt động một chút thân thể sau đó đắc ý nói ta đương nhiên không có chuyện a mà lại ngay tại vừa rồi ta thế nhưng là thành công tiến giai thành bán thận bán thần a l e x cùng cờ rít một mặt khó có thể tin nhìn xem s e n người tấn cấp bán thần rồi s e n không nói gì mà là đem lĩnh vực của hắn trực tiếp bưng ra a l e x cùng cờ rít trong nháy mắt cảm giác được một luồng áp lực vô hình đưa các nàng bao phủ muốn hoạt động một chút thân thể đều phi thường khó khăn trong lòng càng là dâng lên một cỗ báo động nhìn thấy hai người hô hấp khó khăn thân thể lung lay sắp đổ sèn lúc này mới thu hồi lĩnh vực uy áp đối với còn không có đột phá chuyển kỳ bọn họ tới nói mình bây giờ uy áp quá mạnh h ô Sen vừa mới thu hồi lĩnh vực u y ác thân thể hai người mềm n h ũ n liền muốn ngã lệnh Sen liền tranh thủ bọn họ đỡ lấy thế nào kém chút bị ngươi hụ chết cờ rít v ô v ô bộ ngực cao vút g i ậ n trách Sen c ư ờ i hắc hắc đúng rồi các ngươi thần tính hấp thu thế nào cờ rít cùng a l e t liếc nhau sau đó đứng dậy nương theo lấy một trận rất nhỏ run dày chính một đôi cánh phân biệt từ bọn họ sau lưng mở rộng ra cờ rít cánh là ác ma chi xí loại này cánh cùng con rơi cánh thịt rất giống chỉ bất qua ác ma chi xí là màu đỏ sậm mà lại vẻ ngoài càng thêm dữ tợn sèn trước kia cũng đã gặp cờ rít ác ma chi xí hiện tại ác ma chi xí rõ ràng trở nên càng cường trắng hơn lớn hơn ngoại trừ những n à y bên ngoài nàng trên cánh còn rất dài ra một chút nhỏ bé lân thiến lực phòng ngự cũng là tăng cường không ít a lét cánh là cánh lông vũ mà lại nàng cánh so cờ rít càng lớn hiện tại a lét cánh nhìn qua có một tầng kim loại quang trạch nhìn qua phi thường cứng rán tại nàng cánh lông vũ bên trên còn có một tầng k i m quang nhàn nhạt, nhạt toàn bộ cánh nhìn qua phi thường xinh đẹp ngoại trừ những n à y bên ngoài s ơ n còn phát hiện a l e t l ỗ thai trở nên càng thêm nhọn xinh đẹp một điểm làn da trở nên như sữa bò tinh tế tỉ mỉ trắng nón trên thân thể tựa hồ cũng mang theo một loại gió hương vị tóc dài cũng bị một loại nào đó ánh sáng lộng lẫy kỳ dị bao phủ tại lọn tóc bộ vị còn nhiều một chút màu vàng kim nhạt càng thêm biến hóa rõ ràng là con n g ư ờ i của nàng liền ngay cả a l e t đều không có ý thức được con của mình đã trở nên tựa như phỉ thúy ẩn ẩn lộ ra một tia màu vàng kim nhạt yêu ớt chi quang những biến hóa này cho thấy a lét trên người huyết mạch trở nên càng thêm nồng nặc còn bên cạnh cờ rít cũng đồng dạng phát sinh tương tự biến hóa làn da trở nên càng thêm trắng loãng như ngọc bóng loáng co co giãn trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kim sắc quang huy trên người sức mê hoặc cũng cường đại hơn nhất cử nhất động ở giữa có kinh người sức mê hoặc cả người nhìn qua tựa như là một đoá kiểu diễm h á t m â n thôi nguyên bản trở ngại bọn họ tấn thăng truyền kỳ đạo kia gông cùng xiềng xích cũng biến thành vương lòng bắt đầu tại sàn giao diện thuộc tính bên trên hai người thanh thuộc tính bên trong đều nhiều một cái thần tính sinh vật thức tỉnh bên trong đánh dấu hai người thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm bên trong cũng lấp kín hơn phân nửa khoảng cách bọn họ thăng cấp đã gần vô cùng đương nhiên mặc dù bọn họ có được thần tính trở thành thần tính sinh vật nhưng là vẫn như cũng là tầng dưới c h ố t nhất thần tính sinh vật thần tính sinh vật lại hướng lên là bán thần bán thần phía trên là yếu ớt thần linh cấp bậc sau đó là cấp thấp thần lực trung đẳng thần lực cường đại thần lực và vĩ đại thần lực bán thần bình thường đều là các thần linh hậu duệ yếu ớt thần linh đại bộ phận đều là một chút tiểu t r ù n g tộc đản sinh ra thần linh bình thường là chủ lưu thần linh thuộc thần tồn tại chính thống thần linh bình thường là trung đẳng thần lực cất bước một cái thần hệ chủ thần trên cơ bản đều là cường đại thần lực về phần nói vĩ đại thần lực cấp bậc thần linh cho đến trước mắt số lượng vô cùng ít ỏi đại địa chi mẫu tử thần nạ dạ cụ chính nghĩa tri thần mấy vị thần linh giống như là aled cung cờ rít hoàn toàn liền là bất nhập lưu nhìn đến các ngươi hấp thu cũng không tệ lắm sèn hai lòng gật đầu cái này thần tính lực lượng thật là mạnh mẽ ta có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác aled thu hồi cánh nói cờ rít như là gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu thân thể càng là vây quanh sèn bên cạnh một đôi như ngọc hai tay ôm lấy sèn trước ngực k i a kinh người có dãn đặt ở sèn trên lưng cảm nhận được sèn hô hấp đột nhiên r ồ n r ậ p một chút cờ rít trong lòng có chút đắc ý vừa cười vừa nói chủ nhân kia có thể hay không cho thêm chúng ta một điểm thần tính lực lượng có thể là có thể thần tính lực lượng có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực bất quá loại lực lượng này muốn thu hoạch được cũng không dễ dàng senlac lắc đầu nói đợi đến các ngươi đem thần tính lực lượng xong tiêu hóa về sau trên thân thể lưu lại phụ năng lượng ý thức triệt để thanh trừ sạch sẽ về sau ta sẽ lại cho các ngươi thần tính lực lượng hiện tại là đừng nghĩ a cờ rít thất vọng cả người cũng có chút ủ rũ bên cạnh a l e x cũng biến thành có chút thất vọng lòng tham không đủ sen lắc đầu nếu là tiếp tục hấp thu thần tính cẩn thận các ngươi cuối cùng bị thần tính bên trong lưu lại ý thức ảnh hưởng ngược lại là các ngươi ngay cả khóc đều không chỗ để khóc chương 492, kỳ lân c á t chương 490, kỳ lân c á t m a n đêm buông xuống màu bạc trắng ánh trăng rơi xuống mặt đất trải qua một ngày ồn ào náo động về sau chấn bắc thành dần dần an tính lại sen nằm tại mềm mại trên ghế s a lon thưởng thức tiểu mị ma cờ rít tỉ m ị chế tắc trà xanh Thời đại bên cạnh không tệ c a lét cau mày uống một ngụm về sau để ly xuống lập tức một mặt lấy lòng sông cờ rít nói cờ rít tỉ tỉ ta muốn uống m g cà phê ngươi giúp ta pha một ly đi thật bắt ngươi không có cách mù cà phê số lượng không nhiều lắm những này nếu là uống xong vậy cũng chỉ có thể c h ờ sang năm cờ rít cưng chiều sờ lên a lét đầu bất quá đây là tháng này sau cùng một điểm số định mức uống xong cũng chỉ có thể c h ờ tháng sau được rồi t ố t ngươi nhanh pha một ly đi a lét như là gà con mổ thóc đồng dạng gật cái đầu nhỏ cờ rít lắt đầu sau đó lấy ra một cái tinh mỹ bình u ố n g từ đó đổ ra một chút màu nâu bập phấn lại cầm lấy bên cạnh một cái lưu ly bình từ đó đổ ra một chút nguyên tố chi thủy một vòng linh quang lấp lóe hỏa nguyên tố khí tức chợt lóe lên một giây sau trong chén nguyên tố chi thủy liền sôi trào lên cờ rít bưng chén lên một bên đem sôi trào nguyên tố chi thủy đạo nhập mù bột cà phê mạt bên trong một bên dùng pha lê tuyệt tiến hành quáy rất nhanh một cỗ mê người hương nồng hương vị liền từ trong chén chuyển ra ngay tại lúc đó trên ly còn có một cỗ cường đại năng lượng ba động a lét nhãn tình sáng lên không kịp chờ đợi liền đem pha tốt mù cà phê bưng tới cũng không chê bỏng trực tiếp nhẹ khẽ nhấp một miếng sau đó sáng lên dư vị nhắm mắt lại kia một đôi mắt to hoàn toàn híp mắt như là một đôi trăng l ư ớ i liềm mù cà phê là bí cảnh bên trong đặc hữu một loại ma hóa thực vật sản lượng không nhiều đồng thời tại chế tác thời điểm còn cần tăng thêm mười mấy loại cái khác ma hóa thực vật tỉ mỉ điều phối hương vị hương n ồ n g tơ lụa a lét cùng hạt thuế phì l ỉ còn có cờ rít bọn họ đều cực kỳ thích loại này đồ uống ngoại trừ hương vị rất không tệ bên ngoài loại này mù cà phê có thể tăng trưởng ma lực tăng lên tinh thần lực trọng yếu nhất chính là có thể thuần hóa nhục thân đây đối với a l e x tới nói phi thường hữu dụng mặc dù loại này thuần hóa hiệu quả phi thường nhỏ nhưng là nếu như trường kỳ sử dụng những này hiệu quả tích lũy thắng ngày như trên dạng không thể khinh thường lạp lạp lạp lạp lạp lạp, ta là vui vẻ tiểu hồng một trận vui sướng ngâm nga âm thanh truyền đến sau đó một thân ảnh nhảy nhảy nhót nhót đi tới nàng nhìn thấy stren về sau ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối thân thể càng là cứng ngắc xuống tới sau đó rón rén quay người liền muốn rời khỏi chỉ là nàng chưa kịp đi ra một bước s ế n thân ảnh liền đã văng lên Ô Ô không Nix ngươi chuẩn bị hướng nơi nào tránh? Sến ngưỡng nằm trên ghế salon nói. Ai? Ai nẻ? Hồng Long Nix chấn định nói, ta chỉ là có chút lúc ra cửa quên đóng cửa lại, đối ta còn có việc, đi về trước. Nói xong quay người liền muốn chạy đi. Cửa ta đã để người đóng ngươi cần phải để ý đến, hiện tại chúng ta tới tâm sự những Ai? Ai giả lại, đối việc, đi đi. lại, phải tại tới Vy Vy về quay ạ, ạ chạy ghế trước. cố chỉ có chút lúc cửa cửa có Cửa chuyện khác. bị bộ là ta ta ta ta tâm ra sự đã để để ý xén thân hình loay lên người đã trải qua xuất hiện tại hồng long ổn i xvi a bên cạnh đưa tay trực tiếp đem tiểu hồng long nhấc lên sau đó về đi đến trong phòng nói một chút đi ai bảo ngươi chạy đến bí cảnh h ắ t rượu thạch nhà máy an vụng hỏa đồng khoáng cùng ma thiết khoáng xén đem tiểu hồng long nhét vào bên cạnh trên mặt thảm ánh mắt hung tợn trừng mắt nàng hỏi cái này cái kia tiểu hồng long ổn i xvi a con mắt quay tròn loạn chuyển nghĩ kỹ làm sao nói láo xén giống như cười mà không phải cười trừng mắt tiểu hồng long trước đó hắn phát hiện hát rượu thạch nhà máy bên trong sản xuất một chút thỏi kim loại ít t h á p linh số một báo cáo là ổn x vì ạ vụng trộm nuốt lấy a đau quá đừng đánh nữa đừng điện ta lại điện ta tức giận ngang ai u anh anh anh tiểu hồng long ổn x vì ạ vớt vớt cái mông tử cự long năng lực khôi phục rất nhanh sển cũng không có cho nàng tạo thành tổn thương nhiều lắm thì để nàng cảm giác được đau đớn khó nhịn lén lút đưa tay cầm qua cờ rít pha tốt trà sữa tự mình rót một chén sau đó thừa sèn r không chú ý cầm lấy một khối gấu nhỏ bánh mít quy n g a i cũng không n g a i trực tiếp nhét vào trong mồm tiếp lấy có bưng lên trà sữa đắc ý uống một hớp x u ố n g dưới ăn ngon tiểu hồng long một mặt thỏa mãn nói sèn mặt không thay đổi nhìn nàng một cái sau đó nói ngươi trộm những cái kia thỏi kim loại làm cái gì ăn a tiểu hồng long tùy ý nói sau đó trong nháy mắt liền kịp phản ứng cái gì trộm ta không trộm ta chỉ là mượn dùng mượn dùng tốt ta là mượn dùng sơn khoe miệng giật một cái nói đi ngươi mượn dùng những cái kia kim loại làm cái gì ta hiện tại chính là đang tuổi lớn cần thôn phệ kim loại đến trưởng thành olyxvi a một bên hướng miệng bên trong nhét gấu nhỏ bánh bích quy vừa nói trải qua olyxvi a giảng thuật sơn cuối cùng minh bạch nguyên lai cự long đang trưởng thành thời điểm cần thôn phệ các loại khoáng vật cùng kim loại đó cũng không phải bọn chúng đói đến chỉ có thể ăn đất mà là tại ăn những n à y khoáng vật về sau sẽ tăng cường bọn hắn nanh vớt cùng lân thiến cự long lân phiến nanh ruốt vừa ra đời thời điểm cũng không phải là cực kỳ cứng rắn theo thời gian chuyển rời tại nó trưởng thành thời điểm sẽ từng chút một trở nên cứng rắn chờ đến thanh thiếu niên long chi về sau đ á g cự long vì gia tăng lân phiến cường độ liền sẽ có ý thức nuốt một chút khoáng vật đây là cự long một loại thiên phú bọn chúng nhóm đủ từ khoáng vật bên trong thu hoạch được một chút vật chất để lân phiến cùng nanh ruốt trở nên cực kỳ cứng rắn tốt ta ta sẽ chuẩn bị cho ngươi trưởng thành dùng thỏi kim loại nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi lại đi ma tượng nhà máy trộm cầm mà lại càng không cho phép đi a o nham tương bên trong tắm rửa nếu như bị ta phát hiện bắt được một lần liền đánh một lần có nghe hay không s e n đưa tay tại o n y x v i ạ trên đầu gõ một cái điều giáo song tiểu h ư n g long s e n đung đưa rời đi bí cảnh đi tới c h ấ n b á c thành c h ấ n b á c thành bên trong kỳ lân c ắ t còn đang tiến hành kiến tạo s e n đi vào trên công trường thời điểm kỳ lân c ắ t đã hoàn thành hơn phân nửa toàn bộ kỳ lân c ắ t khí thế rộng rãi độ cao t h ước chừng mười m chiếm diện tích rộng lớn tại tòa kiến trúc này bên trong có các loại động vật pho tượng ngựa lạc đà đà thú các loại từng cái điêu khắc giống như đúc nhìn qua phi thường rất thật tại kỳ lân c ắ t chính giữa là một cái cao lớn tám m pho tượng khổng lồ pho tượng này điêu khắc liền là kỳ lân kỳ lân các chủ yếu chất liệu là trên cánh đồng hoang đặc sản hồng sâm mục loại này cây cối thân cây thẳng tắp chất gỗ c ứ n g rắn chống ăn mòn là rất không tệ kiến trúc vật liệu Kiến tại o kỳ lân là lên tuyển dụng đường tính các mét trở đều đ ạ mục. Chương kỳ lân các Chương kiến ỳ lân các, 2. Chương 491, kỳ k lân các i tạo không sai biệt lắm về sau x e n còn muốn ở chỗ này khắc họa một chút phù văn sau đó đem kỳ lân các thứ trọng yếu nhất sừng kỳ lân cất đặt đi lên sừng kỳ lân là một cái cùng loại sừng hiệu đồ vật bất quá sừng kỳ lân xa so với sừng hiệu muốn rắn chắc cứng rắn toàn thân ám kim sắc mặt trên còn có một cỗ lực lượng kỳ lạ vượt quanh vừa nhìn liền biết không phải phản phẩm x e tại kỳ lân c ắ t giò xét một vòng về sau lúc này mới rời đi dựa theo hiện tại tiến độ hai ngày sau tòa kiến trúc này liền có thể hoàn thành đến lúc đó còn cần hắn tự mình tới kích hoạt tại tuần sát xong kỳ lân c ắ t về sau x e lại tại trấn bắc thành bên trong dạo qua một vòng trấn bắc thành trở nên càng thêm phun hoa các loại thương đội nối liền không rước trên đường cái dòng người như nước chảy sớm nhất một nhóm đi vào trấn bắc thành nông nô tại năm nay liền thu hoạch được tự do sến đi dạo thời điểm tại tòa thị chính bên ngoài trên quảng trường trên ngàn tên nông nô chính một mặt kích động trên quảng trường chờ đợi những này nông nô liền là vừa mới thông qua nghiệm thu thoát ly nông nô thân phận thu được dân tự do hiện tại bọn hắn ngay tại làm hộ tịch sửa đổi ngoại trừ hộ tịch thay đổi bên ngoài bọn hắn sẽ còn dựa theo riêng phần mình điểm tích lũy nhiều ít đến phân phối năm đến hai mươi mẫu thổ điện Chấn、bắc thành bên ngoài hiện à à n bên n h g o h i tại đã khai khẩn trấn bắc thành đất cày hiệu suất đã tăng lên rất nhiều bởi vì có bán nhân mã thành đại lượng nuôi dưỡng châu ngựa trấn bắc thành súc vật kéo cực kỳ sung túc đất cày hiện tại đã sử dụng châu cày cùng ngựa cày lấy trước kia một ít địa tinh cầu đầu nhân xài lang nhân không phải được đưa đi đ à o mỏ liền là được đưa đi sửa đường những người này thành công thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành dân tự do về sau để những cái kia còn không có thu hoạch được dân tự do thân phận cái khác nông nô hưng phấn không thôi tòa thị chính là những người này cử hành một trận long trọng chúc mừng nghi thức đương nhiên cái này long trọng là tương đối bất quá đối với những người này tới nói đã rất tốt chí ít bọn hắn có thể miễn phí ăn một bữa thịt uống hai chén rượu nước nó tùyền công quốc lãnh địa cũng không tiếp tục mở rộng băng tuyết tan giã về sau xèn phái người kiến tạo mới thành lần nữa khai công trong khoảng thời gian này s ạ n phỉ tổ thành quý tộc phản loạn còn có phương nam đại lượng quý tộc phản loạn ngoại trừ thủ phạm chính bị g i ế t bên ngoài cái k h á c tòng phạm đều bị sẻn lưu đ ẩ y tới trấn bắc thành từ khi tháng trước băng tuyết tan giã về sau những cái kia lưu vong các quý tộc liền bắt đầu lần lượt bị áp giải đến nơi đây những quý tộc này trong đó tuyệt đại bộ phận đều được đưa đến trên công trường công việc rời gạch đào hố vận chuyển cắt đá nhưng là trong đó cũng lại một chút hiểu được tri thức học vấn không sai được đưa đến trong ngục giam tiến hành chính trị cải tạo trấn bắc thành nơi này phát triển rất nhanh nhưng là đối với các loại tri thức nhân tài trấn bắc thành vẫn là cực kỳ khuyết yếu những người này trải qua ngục giam cải tạo về sau từng cái khóc ròng ròng khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình thay đổi triệt để biểu thị nguyện ý là nọt h ỉn công quốc cống hiến một phần lực lượng của mình phát huy mình ánh sáng cùng nhiệt đối với loại này lạc đường biết quay lại cừu non sến vẫn là cực kỳ nguyện ý cho bọn hắn thời cơ những người này một bộ phận trải qua huấn luyện sau trở thành kính hồ thành cơ sở quan viên một bộ phận thì là gia nhập vào chấn bắc thành học viên đảm nhiệm lao sư những cái kia được đưa đến trên công trường quý tộc có rất lớn một bộ phận đều hoàn toàn không quen loại cuộc sống này chỉ bất qua những cái kia điệu tinh giám sát x à i lang nhân giám sát sẽ dạy cho bọn hắn làm thế nào sơn phát hiện những này điệu tinh giám sát cầu đầu nhân giám sát tác dụng phi thường tốt chấn bắc thành nhân viên công tác sẽ không trực tiếp cùng những nô lệ kia tiếp xúc bình thường đều là từ những cái kia giám sát làm ác người những cái kia giám sát mặc kệ là đối đồng tộc vẫn là đối với nhân loại nô lệ đều là phi thường hung tàn nhân loại giám sát đối với nô lệ thường xuyên sẽ dùng thể phạt hoặc là trừ đi đồ ăn đến trừng phạt mà những cái kia địa tinh x à i lang nhân càng ưa thích dùng roi nếu như không phải sẻn yêu cầu không cho phép đánh chết đánh cho tàn phế đoán chừng những n à y nô lệ tử vong cùng tàn tật tuyệt đối sẽ phi thường cao một phương hát mặt đỏ một phương hát mặt trắng nọt h ủ y n công quốc những n à y nô lệ bị điều giáo phi thường thành thật hai ngày sau thời gian sến đi mới thành do xét một phen mới thành kiến thiết vẫn là rất nhanh trấn bắc thành mỗi ngày đều có đại lượng đội xe vận chuyển các loại vật liệu thành thị bên trong các loại phong ốc công trình cũng đều tại kiến tạo tại do xét một lần về sau sến cấp quay trở về trấn bắc thành lại trở về về trấn bắc thành về sau sến không có đi địa phương khác đi thẳng tới kỳ lân các nơi này trải qua hơn hai tháng kiến tạo kỳ lân các cuối cùng là kiến tạo hoàn thành sến nhìn trước mắt tòa này khí thế rộng rãi kiến trúc hài lòng gật đầu đi vào kỳ lân trong các tại kỳ lân cắt trong đại điện là một cái hình tròn tế đàn tế đàn chung quanh phân biệt đứng thẳng bốn đầu kỳ lân những này kỳ lân hình thái khác nhau bất quá điêu khắc đều là sinh động như thật hát r ư ợ u thạch chất liệu phi thường kiên cố đi vào chính giữa tế đàn xén đem sừng kỳ lân để vào tế đàn bên trên theo sừng kỳ lân để vào một c ỗ lực lượng kỳ lạ từ tế đàn trên tuân ra toàn bộ sừng kỳ lân vậy cùng tế đàn hòa làm một thể ánh sáng màu vàng sậm xuyên thấu nóc nhà phóng lên tận trời sau đó cấp tốc hướng toàn bộ thành thị k h u ế c tán Cùng、lúc đó bên hai cũng nhớ tới hệ thống quen thuộc thanh n â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ kỳ lân c ắ t kiến tạo hoàn thành kỳ lân c ắ t kỳ quan kiến trúc đây là thờ phụng sừng kỳ lân đặc thù kiến trúc có được kỳ lân c ắ t sẽ cho lãnh địa của ngươi bên trong tọa kỵ mang đến đặc thù chỗ tốt nhanh chóng trưởng thành 35, cường tráng 37, giảm b ấ t dịch bệnh 33, sinh long hoạt hổ 38, không thể phá vỡ 36, huyết mạch tiến hóa 12, t h u ầ n hóa 35, bổ sung hiệu quả kỳ lân chi uy kỳ lân chi uy Bách thú chi thú v ư ơ nhìn g g uy n i nghiêm nhiếp, cái sùi cái lại, đối với nhiếp, giây, ê m mấy trăm kích kỵ kỳ kỵ khác kỵ khác kỵ kỵ chấn tốc có có có địch chấn cứng cả địch tốc phát phương nhận thần thú phần nhân thành h tọa tọa tỷ tọa tỷ tọa suất tạo ngắt tất tọa sau sẽ sẽ địa uy lưu quân độ để để độ lơ, lân n lệ lệ thấy kỳ lân các thuộc tính về sau sen cũng rất hài lòng giống như là nhanh chóng trưởng thành cường tráng những này thuộc tính cũng không tệ lắm chân quý nhất thuộc tính liền là huyết mạch tiến hóa cùng kỳ lân tri uy Huyết một ạ loại mạch mạch loại lại c chính có các còn h hóa như nghĩa thể hành huyết mạch thối thể, để huyết mạch hoàn thành tiến giai. Đương nhiên tiến tên tọa tiến tiến tỷ lệ còn lại rất thấp, bất giai. Đương này ý là lệ để để đ quá kỵ sẽ đột nhiên nghĩ đến tiểu mẫu đầu ế n long ổn hẳn cũng như tiểu tọa Một đi. mẫu xem là vì ạ kỵ đ thanh niên kỳ hồng long nếu như huyết mạch tiến hành biến dị đoán chừng thực lực khẳng định sẽ tăng lên không ít tiểu mẫu long nguyên bản là thuần huyết cự long cái này nếu là lại phát sinh tiến g i a i sẽ thành dạng gì cự long sen cũng có chút chờ mong một cái khác k ỳ lần chi uy kỹ năng cái này kỹ hoàn toàn liền là trên chiến trường sử dụng thừa dịp kỵ binh đối phương phát động công kích thời điểm trực tiếp thả một cái k ỳ lần c h i nộ ngay tại công kích kỵ binh tuyệt đối sẽ loạn thành một bầy trận hình cũng sẽ trong nháy mắt này triệt để xáo trộn dùng trên chiến trường hoàn toàn liền là một kiện đại sắc khí thậm chí có thể làm tả hữu tràng chiến dịch chương 494, ư u ám thiếu nữ chương 492, ư u ám thiếu nữ n ó t in t h ấ p cao b ả o khố núi nhỏ đồng dạng hoàng kim bị tùy ý đ ố n g để dưới đất các loại kim tệ gạch vàng hoàng kim chế phẩm bảo thạch nhiều vô số kể ngay lúc này vô số kim tệ đột nhiên hướng chung quanh trượt xuống một cái bề ngoài giữ tợn quái vật khổng lồ từ núi vàng bên trong bỏ lên vậy màu đỏ rực tản ra kim loại sáng bóng giữ tợn cốt thứ không có chỗ nào mà không phải là cho thấy cái này cự thú vô cùng nguy hiểm kỳ quái ta làm sao đột nhiên cảm giác giống như mạnh lên rồi onix bị ạ lung lay đầu tính toán không nghĩ thực lực tăng cường là chuyện tốt tiếp tục ngủ một trận hoàng kim mưa t r ư ợ t xuống hồng long lần nữa ghé vào núi vàng trên chìm vào giấc ngủ quân doanh chuồng ngựa mấy vạn con tuấn mã ngay tại chuồng ngựa bên trong nhàn nhã ăn cỏ chạy một cỗ kỳ lạ năng lượng đảo qua tuyệt đại đa số con ngựa cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ có số ít vài thất tuấn mã giống như là cảm giác được cái gì ngẩng đầu lên về quan sát thế nhưng là cũng không có bất kỳ phát hiện nào hoàng cung xa hoa chuồng ngựa bên trong ngay tại ăn cái gì thiên mã trong nháy mắt một cái giật mình sau đó ngẩng đầu hướng chung quanh quan sát kết quả chung quanh ngoại trừ một trận gió nhẹ thổi qua bên ngoài tại không có những động tĩnh khác thiên mã phì mũi ra một hơi sau đó tiếp tục túi đầu ăn lên tiệc kỳ lân c ắ t kiến tạo sau khi hoàn thành một c ỗ kỳ lạ năng lượng từ nơi này quét ngang mà ra trong nháy mắt hàng chấn bắc thành bao phủ sau đó biến mất không thấy gì nữa sển cảm thụ một chút không có bất kỳ cái gì dị thường về sau lúc này mới rời đi kỳ lân c ắ t Trấn Thành bên trong tất trúc tiến thủ bên quan kiến trúc đều có người chuyên tiến hành Bắc cả có kỳ đều vì ệ lệ. nơi này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù những kiến trúc này đều thuộc về ma pháp kiến gian kiến cố, nhưng là cũng không đại biểu không cách nào đại là tự trúc thuộc trúc, pháp cách phá hư. Mặc trác cố, ma dù đều về biểu v bị bảo hộ những kiến trúc này sển trong này kiến trúc chung quanh đều an bài thủ vệ sắc trời dần dần ảm đạm xuống đầu mùa xuân thời tiết vẫn còn có chút rét lạnh băng tuyết tăng ăn dã trấn bắc thành cũng muốn bắt đầu cày bừa vụ xuân sển trở lại hoàng cung thời điểm chỉ có e n g y la hai cái thiếp thân thị nữ ở chỗ này cờ rít về thế giới dưới đất ư ơ n g thân nữ yêu bên trong có mấy tên sắp thuế biến át lét quá khứ chiếu khán hạt thuế còn tại nọ t h n h tháp cao tiếp tục nghiên cứu phí lì tại sặt phỉ tổ thành kết quả không ai có thời gian cùng hắn ăn cơm cự thạch johnson cả di nạ bọn hắn đâu sen thuận tay đem áo choàng đưa cho e n g y la hỏi hai vị tướng quân tiêu diệt toàn bộ cường đạo còn chưa có trở lại cả di nạ các hạ hôm nay đi cử hành tế tự hôm nay là ư u ám thiếu nữ ấy lịch trị hẹ sinh nhật tín ngưỡng ư u ám thiếu nữ ám dạ tinh linh bình thường sẽ ở hôm nay cử hành một lần tế tự hoạt động ản k ỳ ra nói tế tự hoạt động sến hơi s ữ n g sở lập tức kịp phản ứng hắn nhớ lại một đoạn thời gian trước cả di nạ bình định sau khi trở về hướng hắn để một cái yêu cầu ám dạ tinh linh muốn khôi phục tế tự sến lúc ấy ngay tại suy nghĩ sự tình khác thuận miệng liền đáp ứng không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị xong sến gật gật đầu nói mấy năm qua này bị hắn che chở ám dạ tinh linh không không có tại bị người truy sát sinh hoạt cũng ổn định lại cho nên bọn hắn liền đem trước kia bị ép từ bỏ tế tự hoạt động một lần nữa nhặt lên đối với loại yêu cầu này sèn trên cơ bản sẽ không cự tuyệt cái này lại không phải tế tự tathần lại nói ưu ám thiếu nữ đã vất lạc bọn hắn loại hành vi này theo sèn càng nhiều hơn chính là một loại nhớ lại đã sẽ không tạo thành nguy hại lại có thể thu hoạch được hảo cảm của bọn họ cớ sao mà không làm đâu b ậ hạ bữa tối đã chuẩn bị xong ngài là hiện tại ăn vẫn là chờ một hồi ăn n h ỉ tiến lên hỏi để bọn hắn đưa ra đi senn ó i bữa tối rất đơn giản s e n cũng chưa từng có điểm cường điệu nghi thức quy cách mà lại cái này lại không phải chính thức kiến hội bữa tối là phở ô đồ chuẩn bị dê nướng nguyên con cùng hoa quả rau quả s a l a d cộng thêm một phần cây nấm bụng tía canh thịt dê tươi non trải qua phở ô đồ đại sư cấp trù nghệ nướng lại dài lên một tầng hương liệu hương vị phi thường tuyệt s e n đ ế m qua bữa tối nghĩ đến giờ dồn tinh linh tế tự nghi thức trong lòng đột nhiên muốn đi gặp một phen muốn làm liền làm x ơ n kể một chút sau đó trực tiếp hướng trong thành giờ dồn tinh linh căn cứ tiến đến Giờ dồn tinh linh căn cứ là tại nội thành bên trong là một cái đơn độc phương thị nội thành bên trong ở lại cư dân trên cơ bản đều là sơn tùy tùng hoặc là bọn hắn thân thuộc nơi này địa phương cũng đủ lớn bọn hắn dựa theo sở thích của mình bố trí riêng phần mình ở lại điểm tựa như là bán tinh linh bọn hắn bình thường sẽ ở phòng ốc chung quanh trồng trên các loại cây cối từng nhà đều sẽ trồng lên vài cọng tử sang một cùng tựa thụ cho nên bọn hắn khu cư trú nhìn qua giống như là rừng rậm dã man nhân khu cư trú liền đơn giản ngoại trừ phong ốc bên ngoài liền là một cái diện tích rất lớn võ đài những tinh lực này tràn đầy ra hỏa thích nhất liền là ở trường giữa sân đấu vật dơ dồn tinh linh ở lại điểm là tại hoàng cung bên trái chỗ không xa bọn hắn ở lại điểm ngược lại là không có quá lớn khác biệt bên ngoài trồng một chút xanh hóa cây cối chỉ là tại nơi ở chính giữa có một cái cẩn thận tế đàn x ế n đi vào giờ dồn tinh linh căn cứ bên ngoài lúc này đã là trăng lên giữa trời một vòng trong sáng ngân nguyệt xuất hiện ở trên bầu trời toàn bộ thành thị đều bị dắt lên một tầng ánh trăng ngay lúc này một trận tiếng hát du dương từ bên trong t r u y ề n ra x ế n do dự một chút không có tiến lên gõ cửa hắn lần này tới trưởng bên trong tế tự nghi thức đã bắt đầu một cái lắp mình x ế n trực tiếp tiến vào trong phường thị trong phường thị giờ dồn tinh linh đều tụ tập đến trung ương tế đ à n quảng trường phụ cận x ế n lặng yên không tiếng động đi vào quảng trường phụ cận vừa mới lại tới đây sẹn liền bị một màn trước mắt làm trấn kinh màu bạc trắng dưới ánh trăng toàn bộ quảng trường đều trở nên có chút mông lung tế h đàn hơn mấy tên dở dồn thiếu nữ cơ hồ toàn thân trần trùi ở dưới ánh trăng khiêu vũ màu bạc trắng ánh trăng bao phủ trên người các nàng bóng loáng non mềm da thịt có chút phản xạ da huỳnh quang một đầu chiều dài cùng mắt cá chân tóc bạc như là ngân quang tiết những này dở dồn tinh linh thiếu nữ dáng người có lồi có lõm mặc trên người một kiện sa mỏng ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng n ả y múa xa, xa nhìn lại tựa như là một đám dưới ánh trăng tiên nữ bản mỹ lệ chung quanh các tín đồ tại tế đàn hạ làm thành một cái vòng tròn tiến hành ca hát một ca khúc khúc kết thúc về sau một tên khác dở dồn tinh linh thiếu nữ liền sẽ bắt đầu vũ đạo sen rất nhanh liền phát hiện c ả g ì nạ c ả g ì nạ làm bọn này dở dồn tinh linh ra chủ đồng dạng cũng là ưu ám thiếu nữ ấy lịt c h trì ẹ tế tự mà lại nàng vẫn là chủ tế tự mà lại so sánh với cái khác mấy tên dở dồn tinh linh tế tự cà dì nạ dáng người càng thêm nóng nảy mái tóc dài màu bạc tại thẳng đến mắt cá chân trên thân cơ hồ không đến mảnh vải chỉ bất quá những cái kia mái tóc dài màu bạc vừa vặn đưa nàng thân thể nào bộ vị che lại bên hông quấn quanh lấy một bộ màu đen sa mỏng tại dạ quang chiếu d ọ i xuống càng hiện ra một tiết h ầ n bí bắp đùi thon dài bóng loáng chặt chẽ làn da ngũ quan xinh xắn trên thân kia đường con hoàn mỹ nhìn làm cho lòng người bên trong lửa nóng nhẹ nhàng vũ đạo để người mê say theo cả d ì nạ vũ đạo toàn bộ tế tự khánh điển cũng đạt tới cao trào màu bạc trắng ánh trăng đem tế đàn bao phủ có có lồi lõm trên h thể tại ánh â n tại t ă n lộng trắng nhìn thần người trờn, nhưng là trong tiếng ca lại mang theo một tia tan g gió chiếu tóc bạc cho chập ca cùng theo theo không thương. dọi mái dài lại tia màu qua lây, làm là tâm bay say múa, một ra thực tế nếu như ưu ám thiếu nữ không có vẫn lạc như vậy tiếp xuống hắn liền sẽ ban cho tín đồ lực lượng đáng tiếc là vị này thần chi đã vẫn lạc chết tại nàng mâu thân nhện chúa r i ú p sở trong tay nghe nói hắn vẫn lạc hoàn toàn là một trận âm mưu có mấy tên tên khốn kiếp tại ở trong đó làm ra phi thường mấu chốt tác dụng đối với cái này thần chi Sến vẫn là rất t i ế c h ậ n mặc dù nàng là dở dồn tinh linh nhưng lại là một hiền lành thần chi hắn che chở cái này thế giới dưới lòng đất những cái kia hiền lành chủng tộc mà theo hắn vẫn lạc thế giới dưới lòng đất bên trong những cái kia hiền lành chủng tộc không bao lâu liền sẽ bị gồm thâu tiêu diệt nện chúa r ú t sờ giết nàng nguyên nhân chính là vì triệt để chỉnh hợp dở dồn tinh linh tinh thần tín ngưỡng sau đó tìm cơ hội trở thành cường đại thần linh vị này ma vực chủ nhân đa nguyên vị diện bên trong âm mưu r a cuối cùng vẫn là thành công trải qua nàng nhiều năm nhu đồ n ệ n chúa rốt sờ thành công tại n ệ n chúa chi chiến bên trong tấn thăng trở thành cường đại thần lực xen đối với ưu ám thiếu nữ vẫn rất có hào cảm vị này thiếu nữ thần chi có thể nói từ xuất sinh liền là một cái bi kịch u ám thiếu nữ ấy lịt chỉ e là một vị thiện lương trận doanh thần linh nàng biệt xưng là vũ đạo nữ sĩ ở lại vị diện là tinh linh chúng thần quốc cùng hố sâu ma võng thần chức là tiếng ca mỹ lệ vũ đạo kiếm thuật, đi thuật, s ă nàng cùng ánh trăng. Tinh linh trúng thần n đối g i á cũng quan nguyệt hữu ma của không nữ thần mị trạ, ngân nguyệt nữ sĩ sẽ là minh hiếu của nàng. Nàng pháp tốt, trạ, mị sĩ là c không phải là một vị phi thường cường đại thần linh địa vị cũng là tương đương xấu hổ bởi vì nàng là chi chu thần hậu do sở nữ nhi nhưng là bản tính lại không có chút nào tạ ác tương phản có thể nói là tương đương thiện lương bởi vậy nàng tại thời gian dài rằng giặc bên trong vẫn luôn là cùng mẹ của mình đối nghịch đồng thời tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là phụ nhiều tháng ít cuối cùng chết tại mẫu thân mình trong tay vị này nữ thần đại biểu lấy giờ dồn tinh linh còn sót lại thiện lương nàng vẫn lạc cũng mang ý nghĩa cái chủng tộc này triệt để rơi vào tà ác ở trong x e n cung ấy lịt chỉ ẹ vẫn có một ít tiếng nói c h u n g c ù n g yêu thích tỉ như hai người đều thích âm nhạc và vũ đạo chỉ bất quá sen thích nghe người khác phụ s ư ớ nhảy g n mà ấy lịt chỉ ẹ thích mình phụ s ư ớ nhảy g n trừ cái đó ra hai người đều là quả ngủ kẻ yêu thích đương nhiên ấy lịt chỉ ẹ còn thích quả chạy điểm này sen liền làm không được hắn càng ưa thích loại chiến đương nhiên giống như là loại này ấy liệt chi ẹ、e、tế tự điển lễ s ơ n còn cực kỳ thích từ nghệ thuật góc độ nhìn lại những này giờ dồn tinh linh vũ đạo phi thường tuyệt một trận tế tự xuống tới hoàn toàn liền là hoàn mỹ thị giác hưởng thụ s ơ n nhìn chính l à như si như say theo tiếng ca kết thúc trận này long trọng tế tự cũng kết thúc ánh trăng vẫn như cũ chiếu giỏi cái này tế đàn chỉ bất quá vị kêu ám thiếu nữ không cách nào đáp lại nàng những này tín đồ dở dồn tinh linh nhóm có chút trầm mặc bất quá đối với loại tình huống này cũng sớm có đoán trước tại tế tự sau khi hoàn thành bọn hắn liền trở về riêng phần mình phong ố ũ nhìn thấy tế tự kết thúc sèn cũng quay người tiến vào bên cạnh trong h tám hắn rốt cuộc không có tiếp vào mời liền lại tới đây vụng trộm quan sát những n à y giờ dồn tinh linh tế tự khánh đ i ệ n trong nội tâm vẫn không tự chủ được có chút trở d ạ n g khi nhìn đến tế tự kết thúc sau dự định lặng lẽ chạy đi chương 495, pháp thuật giao lưu chương 493, pháp thuật giao lưu người định đi nơi đâu ngay tại sren chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm một cái dễ nghe thanh nhâm tại sau lưng vang lên sren thân thể cứng đờ sau đó chầm dai xoay người lại lập tức liền có chút s ư ớ n g sốt dưới ánh trăng c ả di nạ trần trùi thân ảnh phảng phất phủ thêm một tầng ngân xa mái tóc dài màu bạc tại trước ngực nàng rủ xuống bên hông quấn lấy hát xa cả người tựa hồ cũng tản ra nhàn nhạt q u a n g hoa lại phối hợp thêm nàng kêu kiểu diễm tinh xảo dung mạo cho sren một loại thánh khiết cùng dụ hoặc dung hợp cảm giác xem được không đẹp mắt sen lấy lại tinh thần nói đúng rồi ngươi làm sao phát hiện được ta ngươi kia hai con mắt đều phát sáng ta có thể nhìn không thấy sao c ả dĩ nạ lường hắn một cái nói sen nhún nhún v a i vậy cũng không thể trách ta à ai biết các ngươi tế tự khánh điển đẹp mắt như vậy sớm biết ta nhất định tới tham gia hừ hừ dựa theo quy định nếu như không phải muốn tham gia khánh điển không phải dở dồn tinh linh t r ù n g tộc khác muốn sử dụng dầu chân đem thân thể của hắn bôi thành màu đen tóc nhuộm thành ngân s á c ngươi cái này cách ă n mặc căn bản không được c ả di nạ hừ nhẹ một tiếng nói bôi h ạ c a cái này cũng không phải là không thể tiếp nhận xén do dự một chút thôi đi ngươi ta cũng không dám để ngươi tham gia c ả di nạ l ư ờ m hắn một cái nói n g ư ơ i còn chưa ăn cơm đi ta dẫn ngươi đi phương pháp ăn xén đưa tay giữ chặt c ả di nạ sau đó trên thân linh quang l ó e lên một giây sau liền xuất hiện trong vườn cung trong phòng ngủ không phải nói ăn cơm không n g ư ơ i d ẫ n ta tới làm gì c ả di nạ ánh mắt vũ mị liếc hắn một cái nói làm a i ngươi ngừng một ô ô ô ô không đợi cả di nạ nói xong sến liền đem miệng của nàng c h ặ n lại sau đó trong phòng liền truyền đến một trận y y hẻ nha nha tiếng nghẹn ngào trên bầu trời mặt trăng cũng bị một mảnh mây đen ngăn c h e sến cùng cả di nạ tại gian phòng tổng nghiên cứu pháp thuật sến mới được đến mấy quyển pháp thuật thư tịch nội dung bên trong có chút thơm ảo cần hắn cùng cả di nạ cùng đi nghiên cứu học tập thư tịch danh tự là chiến đấu v u sư tiển đến giai ám ảnh hát xúc tu buộc chặt nghệ thuật lôi điện áo nghĩa t ố năng hệ lôi đình thương thuật b ộ t kích trong đó cả di nạ làm dở dồn tinh linh là một tứ giai thuật sĩ tinh thông ám ảnh hệ pháp thuật đối loại pháp thuật này có rất sâu tạo nghệ sèn tinh thông lôi điện pháp thuật đồng thời thương thuật tinh xảo hai người đều có ưu điểm lẫn nhau ở giữa phối hợp học tập liền như là lồi lõm bổ sung lúc sáng sớm sen từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cảm nhận được bên cạnh kia một cỗ hương mềm chân nhẵn trong lòng có chút rập rờn đêm qua xô cô la thế nhưng là túng hưởng tơ lụa hương n ồ n g mỹ vị chỉ bất quá buổi tối hôm qua có chút quá nóng s ô cô la hôm nay là ăn không thành theo mặt trời mọc bận rộn một ngày lại bắt đầu bây giờ trấn bắc thành nội bộ xây dựng thêm đã nhanh muốn thỏa mãn nhân khẩu nhu cầu tiếp xuống liền là chậm rãi tiến hành cải tạo đem thị trường khu thương nghiệp đường phố trở nên càng thêm phồn hoa náo nhiệt khu du lịch làm cũng muốn mở ra bắt đầu nói đến trấn bắc thành chỗ ăn chơi cùng sẵn phỉ tổ thành kém xa bất quá bây giờ cũng có một chút ánh mắt không sai thương nhân đến đây mở chỗ ăn chơi rốt cuộc chấn bắc thành nơi này thương đội không ít lính đánh thuê mạo hiểm giả thương nhân rất nhiều những người này đều là tiêu phí quân chủ lực thợ rèn công xưởng quy mô cũng tại tiến một bước mở rộng sẽ có dự định trong này đại quy mô phát triển quân công vũ khí dự định thành thị sông hộ thành cũng đang tiến hành cải tạo tại quy hoạch thời điểm sèn đem trong thành thị k ê n h đảo quy hoạch r í t đi một chút hiện tại cần thêm rộng thương đội số lượng nhiều dễ dàng xuất hiện hỗn loạn đồng thời hắn chuẩn bị trong thành kiến tạo một cái đập chứa nước đây là vì về sau thăng cấp phủ không thành làm chuẩn bị thăng cấp phủ không thành về sau trong thành thị khẳng định là cần kiến tạo một cái cỡ lớn hồ nhân tạo hồ nhân tạo sẽ cung cấp thành thị nguồn nước cung ứng đồng thời sử dụng pháp thuật chế tác một cái hoàn thiện nước sự lưu thông của máu Và đây chính là ma tượng khí lực thật là lớn bọn hắn nhìn qua giống như là đất phó là thế nào đậu tại từng đợt trong tiếng than thở kinh ngạc những cái kia mới vừa vào thành lần đầu tiên tới chấn bắc thành đám người dừng lại sợ h ã i than nói tại bọn hắn trước mắt là từng đài cao lớn niêm thổ ma tượng ngay tại vận chuyển vật tư đối với người bình thường tới nói ma tượng loại vật này chỉ tồn tại ở người ngâm thơ r o n g c ố sự bên trong loại này thuộc về vu sư đồ vật rất ít xuất hiện tại trước mặt người bình thường trấn bắc thành có niêm thổ ma tượng dây chuyền sản xuất niêm thổ ma tượng số lượng rất nhiều nót hùn tháp cao cùng bí cảnh dùng không hết xen liền bắt đầu tiến hành bán ra một đài dạng này niêm thổ ma tượng giá bán là hai vạn năm ngàn kim nạ bổ sung ba mươi lần miễn phí bổ sung năng lượng số lần trên thực tế một đài niêm thổ ma tượng phí tổ nước chừng tại một vạn kim nạ ẻn bán đi một đài liền có thể kiếm được tiền một vạn năm niêm thổ ma tượng mặc dù thực lực so ra kém nham thạch ma tượng nhưng là lao động năng lực vẫn là rất mạnh nặng một tấn hàng hóa rất nhẹ nhàng liền có thể thiết lập đến hơn nữa còn có một ít lực công kích rất nhiều thương đội đều sẽ mua lấy một hai đài sung làm bề ngoài những này niêm thổ ma tượng công việc nghiêm túc phụ trách mà lại không cần nghỉ ngơi không cần ăn cái gì nếu như không phải giá cả quý những thương nhân kia khẳng định sẽ đại quy mô mua sắm địa thủy phong hỏa tại hạt thuê theo đề nghị s e n đối c h â n bắc thành bố cục bên trên tiến hành một phen sửa chữa sông hộ thành đại biểu cho nước b ộ i thu tế đàn đại biểu cho thổ tiệm thợ rèn còn có về sau ma tượng nhà máy thì là đại biểu cho lửa cuối cùng trong thành thị sẽ còn kiến tạo một cái cỡ lớn không khí hệ thống tuần hoàn điều này đại biểu lấy khí lực lượng không khí hệ thống tuần hoàn sẽ sử dụng phù văn trận kết nối tứ đại nguyên tố vị diện bên trong khí vị diện liền xem như đến tinh giới trấn bắc thành cũng sẽ có không khí mới mẻ người bình thường không cần lo lắng thiếu dưỡng đương nhiên góp đủ tứ đại nguyên tố về sau hạt thuẩy dự định là mượn nhờ những này nguyên tố lực lượng đến kiến tạo một cái bao phủ toàn bộ thành thị mê k h ó a đương nhiên bí ẩn này k h ó a bây giờ còn đang thiết kế bên trong m u ố n kiến tạo mê k h ó a ít nhất phải hai tên trở lên truyền kỳ người thi pháp chỉ dựa vào hạt thuẩy vẫn là lực có chưa đến bất quá sren cũng không x u ấ t ruột trấn bắc thành nơi này có thực lực tiến giai truyền kỳ vu sư ngoại trừ a l e x bên ngoài còn có sren nếu như c ả di nạ cùng gờ dạ sở cũng tấn thăng thành công như vậy trấn bắc thành bên trong truyền kỳ người thi pháp thì càng nhiều c ả di nạ là thuật sĩ muốn tấn thăng cũng không dễ dàng thuật sĩ giai đoạn trước thực lực mạnh lên nhanh tay hậu kỳ tiến giai liền khó khăn giờ dồn tinh linh huyết mạch nguồn gốc từ cao đẳng tinh linh hiệu chỉ bất quá tại nện chúa r ố t sở sa đọa sau gặp người liền r ù a về sau nhện chúa giúp sở trở thành cường đại thần lực l ờ i nguyện này cũng biến mất hiện tại giờ dồn tinh linh huyết mạch cùng cao đẳng tinh linh hít ập so sánh đã cực kỳ mỏng manh bất quá sờ rèn trong tay có thể tăng lên huyết mạch đồ vật vẫn có một ít t ỷ như thần tính t ỷ như khí huyết thạch khí huyết thạch sờ rèn tại giết chết mẫu xảo chi nhãn thời điểm từng chiếm được một viên chỉ bất quá một viên khí huyết thạch hiệu quả cũng không rõ ràng chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn xem có thể hay không nhiều mở mấy khối ra trấn bác thành xây dựng thêm cùng cải tạo công việc rất nhiều sẽ làm qua một cái đơn giản tính toán toàn bộ sau khi hoàn thành trấn bắc thành ít nhất cần tốn hao tám trăm vạn đến một ngàn vạn kim nạ ẻn thời gian khoảng cách cũng cần năm năm thậm chí mười năm trở lên bất quá đây hết thảy đều là đáng giá nếu như toàn bộ hoàn thành trấn bắc thành liền sẽ có được một tòa mê khóa có mê khóa tồn tại trấn bắc thành liền không cần lo lắng bị công kích chỉ có công phá mê khóa mới có thể công kích trấn bắc thành phương nam bình nguyên kẹo bột hành t ỉ n h một tiểu đội hung hãn k ỵ sĩ ngay tại r i ụ c ngựa lao nhanh nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy nhưng thiêu đốt dâng lên bật khói k hí hí h í h í bốn hi nương theo lấy chiến mã tê minh thành cầm đầu kỵ sĩ、si、giữ chặt dây cường tung người xuống ngựa thuận tay đem bên hông lợi kiếm rút ra hắn trầm giọng nói cẩn thận đề phòng có biến lập tức báo cáo không muốn đơn độc hành động đúng sơ panser ngươi dẫn người đi bên phải dò xét b ạ n g i n g ư ơ i lưu lại trông coi ngựa đồng thời chú ý tình huống chung quanh vừa có không đúng lập tức phát tín hiệu trước mắt tòa này thôn trang đã thành tu la luyện ngục trên mặt đất tán lạc rất nhiều phá thành mảnh nhỏ thi thể trong đó có trưởng thành chiến sĩ cũng có người già trẻ em cực kỳ hiển nhiên bọn hắn khi còn sống đều hứng chịu tới tàn nhẫn ngược sát trong đó một chút trắng cảnh liền xem như những này trải qua chiến trận kỵ sĩ cũng chịu không được toàn bộ thôn trang đã bị đại h ỏ a thiêu hủy trong không khí tràn ngập một cô đốt cháy khét hương vị bốn phía cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật sống hung thủ hung t à n trình độ để những binh lính này cũng kinh hại không thôi hờn thơ đội trưởng những thi thể này trên vết thương nhìn qua giống như là lợi t r ả o dấu vết lưu lại một người mặc giáp lưới kỵ sĩ trẻ tuổi đi tới nói mặc dù nhìn qua rất trẻ trung nhưng là hai tay gan bàn tay bên trên có một tầng thật dày vết chai trên người giáp lưới cũng không ít tổn thương cầm đầu kỵ sĩ ngẩng đầu lên trên mặt của hắn có một đầu thật sâu mặt sẹo mặt sẹo trực tiếp từ hắn má phải xẹt qua cả người nhìn qua dữ tợn vô cùng hờn thơ đội trưởng nhìn một chút tên này kỵ sĩ gật đầu nói đây là lợi trảo dấu vết lưu lại hung thủ thực lực rất mạnh ngươi nhìn thanh này vũ khí nói t h ầ n tớ i liền đem một thanh đứt gãy trường kiếm đưa tới trường kiếm sử dụng tinh thiết chế tạo trên thực tế đã là thấp than thép dán chắc dùng bền nhưng là hiện tại thanh này vũ khí lại trực tiếp từ đó hành trình ngắn hai đoạn nam tử tiếp nhận kiếm gãy trong tay đậy một chút sau đó nhặt lên một khối thân cây chặt đi lên chỉ nghe răng rắc một tiếng thủ đoạn phẩm chất thân cây trực tiếp đứt thành hai đoạn không sai vũ khí s o vương quốc c h ế thức vũ khí mạnh hơn không ít hiện tại hư hao thành loại này bộ dáng chúng ta đối mặt địch nhân thực lực cực kỳ mạnh hờn thờ đội trưởng chậm rãi nói đây là quái vật gì chẳng lẽ là ma thú sao thiên kia nam tử trẻ t u ổ i hỏi hờn thờ đội trưởng lắc đầu hai mắt cảnh giác nhìn xem cảnh vật chung quanh ma thú tỷ lệ không cao ma thú coi như công kích thành trấn cũng sẽ không đem người toàn bộ giết chết mà lại ngươi nhìn những thi thể này trên cơ bản đều là tại thôn trang nội bộ nếu là ma thú tới liền xem như đánh không lại cũng trở về chạy đến trên núi không có khả năng tử thương thảm trọng như vậy đây càng giống như là một trường giết chóc đồ sát đúng đồ sát ngươi nhìn những thi thể này cùng huyết dịch cái này hoàn toàn là cố ý đầu lĩnh nơi này có phát hiện ngay lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng la hấn tới lập tức mang theo mấy người chạy tới chương 496, á c ma tung tích chương 494, ác ma tung tích một cương tráng kỵ sĩ vội vàng đi tới sau đó đem một viên lân phiến t r ạ n g đồ vật đưa cho hận t h đây là một loại lân phiến phi thường cứng cỏi ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cứng cỏi lân phiến ta hoài nghi đây là vải rồng hận t h tiếp nhận lân phiến nhìn một chút đây là một viên ám vảy màu đỏ không sai biệt lắm có người mắt to tiểu mặt trên còn có một đạo nhàn nhạt vết thương hận t h nhìn thẳng qua liền tranh thủ vừa rồi nhặt được trôi này kiếm gãy cầm tới để ở phía trên so sánh một chút kín kẽ tốt cứng cõi lân thiến. đầu lĩnh ta nói không sai chứ đây là nhất định là cự long lân thiến bên cạnh tên kỵ sĩ kia đắc ý nói cái dám v ả y rồng hờn thờ mang một câu n g ư ờ i gặp qua v ả y rồng sao muốn thật sự là cự long làm đừng nói nơi này liền xem như tòa thành cũng sớm đã bị san thành bình địa nơi đó còn sẽ có thôn trang này tồn tại bất quá cái này địch nhân cũng rất cường đại đầu lĩnh kia những địch nhân này là cái gì tên này kỵ sĩ hỏi không biết hơn tớ lạnh lùng nói cái này đoạn thời gian gần nhất ai bột tư hành tỉnh đã xuất hiện qua mấy lần đ ổ sát thời gian bị tàn sát đều là những này tương đối vắng vẻ thôn trang cho tới bây giờ chúng ta cũng không có bắt được những người kia hơn tớ cầm lấy viên kia lân thiến đặt ở dưới mũi mặt n g ư ờ i n g ư ờ i nhũi mày mùi máu tơi ư bên trong sen lẫn nồng đậm mùi lưu hình những này quỷ đồ vật rất có thể liền là tầng dưới vị diễn ác ma ác ma ngươi nói đây là ác ma nghe được hơn tớ sơ bèn sơ một mặt hoảng sợ nói bình tĩnh một chút. Sir p e n s e r Hunter nhìn hắn một cái nói, hiện tại bọn chúng đã rời đi nơi này phía trên nhận được tin tức có một ít đ o ạ n lạc giả cử hành tế tự nghi thức đem ác ma triệu hoàn đến ta ác lực lượng đã bắt đầu rót vào thế giới của chúng ta. Hunter đột nhiên động trong chốc lát những cái kia trước đó chả không sức sống thi thể đột nhiên giống như là phục đang sống hướng hắn đánh tới một đạo hàn quang xẹt qua lạnh leo trên lưới đao trong nháy mắt đem nhào lên thi thể chặn ngang chặt đ ư ớ c Phù p h t phảng phất là chặt đứt gỗ mục cảm giác một cái phục sinh vong linh bị tên này kỵ sĩ tại chỗ chém giết nương theo lấy cái này cái thứ nhất vong linh công kích chung quanh những thi thể này lập tức phát khởi công kích những này vong linh nếu như đối phó người bình thường có lẽ có một chút tác dụng nhưng là đối diện với mấy cái này nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ tác dụng duy nhất liền là làm bẩn vũ khí của bọn hắn ao giáp đem những này vong linh toàn bộ giải quyết hết sơ b ẹ n sơ trầm giọng nói chung quanh tùy thời đề phòng những kỵ sĩ kia nhao nhao huy kiếm x u n g tới tốc độ của bọn hắn rất nhanh lực buộc phát kinh người những này phổ thông vong linh càng vốn cũng không phải là đối thủ của những kỵ sĩ này tất cả ngăn cản ở trước mặt những người này vong linh đều bị trong nháy mắt chém giết vẹn vẹn chỉ dùng năm phút đồng hồ thời gian mười mấy cái vong linh liền bị những kỵ sĩ này toàn bộ chém giết hầu như không còn nương theo lấy cái cuối cùng vong linh bị giết chết hắn thở từ trên thi thể kéo xuống đến một khối vải rách đem vũ khí trên huyết dịch lau sạch sẽ sau đó phân phó nói tất cả thi thể đều bổ thêm một đao đem đầu chặt đ ứ t sau đó toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ đốt cháy rơi đúng bên cạnh kỵ sĩ nhao nhao đáp lời nhớ kỹ thông chi những mục sư kia để cho bọn họ tới nơi này t ỉ n h hóa một lần chết nhiều người như vậy hơn nữa còn bị những cái kia ác ma chế tắc thành vong linh nơi này đã bị ô nhiễm rất nghiêm trọng nếu như không sạch hóa đến lúc đó khẳng định còn sẽ có vong linh sinh ra trên thực tế những này vong linh căn bản cũng không phải là ác ma chế tạo thế giới này thế nhưng là có siêu phàm lực lượng dưới tình huống bình thường phụ năng lượng khí tức nồng đậm khu vực có rất cao tỷ lệ đản sinh ra vong linh huống chi loại này xuất hiện qua ác ma địa phương lại chết nhiều người như vậy chung quanh phụ năng lượng khí tức đã sớm phá trần nơi này nếu là không dọn dẹp sạch sẽ một đoạn thời gian rất dài đều sẽ có vong linh ẩn hiện những người khác thu thập xong đồ vật chúng ta đi nhất định phải đuổi tại cái quái vật này hủy diệt hạ một thôn trang trước đó tìm tới hắn hờn thợ kỵ sĩ trưởng c h ở mình lên ngựa nói rất nhanh trong thôn lần nữa bốc cháy lên một đống lửa một cỗ thi xú vị khuyết tán ra đến những người này không tiếp tục dừng lại lần nữa hướng phương xa chạy như bay trong cõi u minh tựa hồ có một loại hắc cám âm ảnh đem bọn hắn khắc tìm những cái kia đọa lạc giả tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó phi thường t à ác hiến tế bọn hắn nhất định phải tại sự tình tiếp tục mở rộng trước đó đi ngăn cản nó một đội người cấp tốc lên ngựa nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa vang lên những kỵ sĩ này dọc theo địch nhân lưu lại vết tích tiếp tục đi tới gần nhất hai năm này đến nay đọa lạc giả cùng tà giáo đồ hoạt động càng ngày càng tấp nập nhất là năm ngoái thời điểm kinh lịch một trận chiến tranh rất nhiều nơi đều lọt vào chiến tranh phá hư một chút đến từ vực sâu sinh vật tà ác cũng dần dần xuất hiện năm ngoái trận kia thanh tẩy để chung quanh rất nhiều quý tộc tổn thất nặng nề có không ít quý tộc lánh địa đã có chút không chịu nổi gánh nặng cũng may các lớn lực lượng thần điện vẫn còn có những n à y thần điện trợ rút chỉnh thể trên coi như ổn định sẵn p ì tô thành theo từng đầu bổ nhiệm không ngừng hạ đạt trải qua chuyên nghiệp huấn luyện về sau cùng tư tưởng chính trị giáo dục về sau phí lý không ngừng đem những nhân thủ này phái đi từng cái thành thị cùng l ã n h địa nếu như không phải tay người không đủ phí lý đều muốn khiến cái này người mang theo đại quân cùng một chỗ tiến về hiện tại chỉ có thể cho bọn hắn một đống binh sĩ làm hộ vệ đưa bọn hắn tiến đến tiền nhiệm cũng may trải qua trước đó chiến tranh hiện tại không người nào dám phản đối quốc vương mệnh lệnh bằng không những này phái đi tiền nhiệm quan viên có rất nhiều càng vốn là không đạt được mục đích liền sẽ bởi vì bệnh qua đời hoặc là bị cướp phỉ giết chết hiện tại có sền tại những người này tự nhiên không dám làm loại này tiểu động tác ngươi dám để cho quan viên bởi vì bệnh qua đời sến liền dám để cho ngươi toàn cả gia tộc bởi vì bệnh diệt môn trấn bắc thành sền tại tấn thăng về sau tiến vào một cái ổn định thời kỳ hắn hiện tại cần mau chóng đem thực lực bản thân ổn định lại về phần sử dụng c ử u chuyển kim đan tạm thời là không được hắn hiện tại trong tay còn có hai viên c ử u chuyển kim đan sau đó phân biệt cho cờ dít cùng a l e t hai người cựu truyền kim đan hiệu quả cực kỳ cường đại hai người thực lực lần nữa thu được tăng lên chỉ bất quá muốn tiến giai còn cần một chút thời gian c ả dì nạ mặc dù không có cựu truyền kim đan nhưng là s ẽ đem viên kia khí huyết thạch cho nàng khí huyết thạch có thể gia tăng huyết mạch nồng độ đối với c ả dì nạ loại này dở dồn tinh linh tới nói có thể tỉnh hóa huyết mạch tăng lên tiềm lực của nàng gia tăng tiến giai truyền kỳ tỷ lệ tấn thăng truyền kỳ gông cùm xiềng xích là phi thường kiên cố bằng không toàn bộ phở lỏ rẽn sở mấy ngàn vạn nhân khẩu bên trong chỉ có chút ít không đến mười người thành công tấn thăng truyền kỳ truyền kỳ cùng truyền kỳ phía dưới là hoàn toàn cảnh giới khác nhau nếu như nói truyền kỳ phía dưới chỉ là cường đại siêu phà người như vậy truyền kỳ giai vị liền là một lần sinh mệnh t r ù n g tộc n g ả y vọt x e tại ổn định thực lực đồng thời cũng tại để ý thức của mình thanh trừ thần tính bên trong tham dự ý thức hắn cũng không muốn mình tại thôn vệ đại lượng thần tính về sau biến thành một cái ý thức hỗn loạn t ê n điên tại lúc nghỉ ngơi hắn thúy cho xem tìm một cái công việc một năm mới bắt đầu nót huyền tháp cao cần tiếp tục chiêu mộ học sinh nót huyền tháp cao hiện tại cần đại lượng nhân thủ cho nên biện pháp tốt nhất liền là chiêu mộ học đồ một năm qua này trấn bắc thành nơi này nhiều hơn không ít mới di dân đồng dạng cũng không ít nhi đồng đạt đến có thể tham gia khảo nghiệm tuổi tác mặc dù nhân số so ra kém lần trước nhưng là sẽ dự định đồng thời tại sặt phỉ tổ thành cùng một chỗ tiến hành kiểm tra lần này hạt thuế chế tác được chuyên dụng khảo thí thủy tinh cầu à lét nơi đó có rất nhiều dực nhân có thể rút một tay rất nhanh một c h i kiểm t r ắ c đội ngũ liền tổ kiến hoàn tất khảo thí thủy tinh cầu thao tác đơn giản xác suất chúng cũng cao tại trải qua đơn giản huấn luyện về sau những người này liền bắt đầu công tác chính thức nó tùyền công quốc hiệu suất là phi thường cao tại sự trận hạ lệnh về sau đại lượng nhân viên công tác liền bắt đầu hành động làm những cái kia nông nô bình dân dân tự do lại biết chấn bắc thành tiến hành vô sư tư chất khảo thí về sau lập tức liền đem con của mình mang theo tới phải biết đây chính là vũ sư cao quý thần bí cường đại giàu có các loại vũ sư chỉ cần trở thành vũ sư nông nô liền sẽ lập tức thu hoạch được dân tự do đ á i ngộ bình dân cùng dân tự do càng là có thể trở thành công dân đây chính là một bước lên trời thời cơ toàn bộ trong thành thị chỉ cần có vừa độ tuổi nhi đồng gia đình lập tức mang theo hải tử tiến về thị chính quảng trường tiến hành kiểm tra may mắn chấn bắt thành cơ sở quan viên nhân số đầy đủ đồng thời tại kiểm tra lúc sau đã phân chia tốt từng cái khu vực kiểm tra thời gian cuối cùng là không có biến quá mức chen trúc mà rất nhiều đến đây t r ấ n bắc thành tiến hành giao dịch thương nhân khi biết cái này mọi chuyện tình về sau n h a u n h a u biểu thị nguyện ý hiến cho tài chính giúp đỡ t r ấ n bắc thành phát triển yêu cầu duy nhất liền là để con cháu của bọn hắn bọn hậu bồi đến đây tiến hành báo danh tham kiến đối với loại chuyện này s e m đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng là cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng muốn thu hoạch được tư cách liền cần trước ra một khoản tiền tiến hành tài trợ tại thu hoạch được tư cách về sau còn muốn tiến hành một lần chính trị thẩm tra hai cái đều thông qua về sau lúc này mới có thể tiến hành kiểm tra gia nhập n o t h ủ y học viện cùng lúc đó s a n c h o phi lì truyền tin để nàng sớm đem sẵn phỉ tổ thành vừa độ tuổi nhi đồng thống kê một chút đợi đến n o t h ủ y công quốc hoàn thành kiểm tra về sau liền tiến về sẵn phỉ tổ thành tiến hành kiểm tra n o t h ủ y học viện chỉ là một tòa vừa mới sáng lập học viện pháp thuật đạo sư nhân số nghiêm trọng k h u y ế t t h i ế u làm không được cái khác vu sư tổ chức loại kia một cái đạo sư mang mấy tên học đồ dạy học phương thức chỉ có thể sử dụng trên giảng bài phương thức bất quá cân nhắc đến chấn bắc bài bài biểu biệt bên chấn mấy rất mấy thành tại thiên tài vụ sư. Loại này bài phương thức cũng có thể tiếp thức chút tốt, tỷ trương trình thiên thiên thể một thời trải thí, thể trong tú quá qua sau lưu cái cân nhắc cần cũng cũng có còn có chỗ học, có học cùng có học có có học phân nhân đến hiện không này giảng phương nhận. Đồng dạng loại này giảng phương thức vẫn còn có chút chỗ tốt, như, đồng dạng không nhanh liền hiện ngoài, khoảng gian, lần đơn giản khảo thí, liền có thể phân biệt ra đến những học đồ này bên trong lưu tú nhân viên. phải phú phú khảo đồ đồ đồ là loại loại vụ sư, ra ra đồng thời cũng có thể thông qua những này quan sát giải được những học đồ này tính cách các phương diện vấn đề tại trải qua qua sau một khoảng thời gian trong đó ưu tú học đồ liền sẽ bị chọn lựa ra sau đó để đám đạo sư chọn lựa những người này sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng về phần còn lại nọ huỳnh học viện cũng sẽ không trực tiếp từ bỏ đồng dạng sẽ tiếp tục giáo sư bọn hắn tri thức sẽ cho bọn hắn cung cấp một chút tài nguyên rốt cuộc có đôi khi thiên phú tốt cũng không nhất định thành công tiền lớn d à i có đôi khi vận khí cũng rất trọng yếu Chương 497, Chương 497 495 c h ấ n bắc thành lần này kiểm chắc hải tử có tiếp cận hai ngàn người cuối cùng trải qua kiểm chắc về sau có được vu sư tư chất hải tử chỉ có mười một cái chỉ bất quá những hải tử này căn bản không có học qua tri thức bọn hắn ngay cả tên của mình cũng sẽ không viết sen còn cần cho những hải tử này an bài văn hóa khóa lao sư để bọn hắn trước học tập tri thức nếu là ngay cả những kiến thức này đều không có học được bọn hắn căn bản là nghe không hiểu cũng xem không hiểu vu sư kiến thức căn bản nhưng là s ẽ không được chọn chỉ có thể an bài láo s ư cho n h hài tử này đi học, tại hoàn thành hình khảo thí về sau. Có mang theo những này nhân ữ n này nội công sẵn mang này dựng tiến g đi tại tử quốc có sau, về về phỉ tổ thành t i ế nhân à thành n Sẵn n h phỉ h kiểm trác. Phỉ tổ thành nhân khẩu số lượng có chừng hai mươi vạn là thời đại này chính cống thành lớn so sánh với trấn bắc thành săn phỉ tổ thành nơi này giáo dục trình độ liền cao rất nhiều mặc dù trải qua mấy lần thanh tẩy nhưng là săn phỉ tổ thành vẫn như cũ có rất nhiều quý tộc đồng thời nơi này thương nhân cũng rất nhiều trải qua mấy ngày nữa sang chọn cuối cùng kiểm tra ra có vu sư tư chất hài đồng hơn ba mươi người trong đó có mười cái nhi đồng gia đình điều kiện còn là rất không tệ bọn hắn hoặc là quý tộc hoặc là có tiền thương nhân đã trên qua một đoạn thời gian học được có thể trực tiếp tiến hành vu sư học đồ giáo dục bất quá cái này cũng không đại biểu quý tộc hoặc là thương nhân hài tử liền có trở thành vu sư ưu thế trên thực tế sẻng sử vẫn luôn không phải cực kỳ thích cùng quý tộc liên hệ bởi vì bọn họ xuất sinh hoàn cảnh khiến cái này người quen thuộc tại đi lục đục với nhau mà đi tại ma pháp con đường trên trọng yếu nhất chính là chuyên chu cùng cố gắng sinh hoạt tại gia đình như vậy hoàn cảnh bên trong những hải tử kia mưa dầm thấm đất cũng sẽ nhiễm phải đủ loại ma bệnh những hải tử này tâm tư quá phức tạp mà lại rất nhiều đều là nuông c h i ề u từ bé không cách nào thích đứng vu sư nặng nề g h học tập tại rất nhiều vu sư dạy qua học đồ bên trong ngược lại là người bình thường xuất thân học đồ lại càng dễ có thành tựu cũng tỷ như nói h ạ t t h u ầ h ạ t thuế t ừ nhỏ bị đạo sư của nàng tu h dưỡng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua quý tộc bộ kia cũng không có cùng còn lại mấy cái bên kia quý tộc các tiểu thư sen lẫn trong cùng một chỗ quen thuộc những quý tộc kia tiểu thư nông cạn thư vinh n g ạ mạ cho nên nàng đối vu sư con đường phi thường chuyên tâm bất quá quý tộc xuất sinh cũng có rất lớn ưu thế bọn hắn căn cơ vững chắc học thức phong phú có một một số người còn có kế thừa huyết mạch gia trì hoàn toàn có thể tại trở thành vu sư thời điểm kiêm chức thuật sĩ những cái kia xuất sinh không phải rất tốt vu sư tự thân học tập khắc khổ cố gắng có lẽ thực lực tăng lên tốc độ sẽ không rất nhanh nhưng là thành tựu cuối cùng chí ít đều có thể đạt tới cao dài vũ sư còn có thể hay không tấn cấp truyền kỳ lĩnh vực cái này thật sự là không người nào dám đánh cược rốt cuộc truyền kỳ ngưỡng cửa này thế nhưng là ngăn lại thiên tài thế nhưng là không phải số ít có câu nói gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành dựa vào người đối với rất nhiều người mà nói truyền kỳ là điểm cuối cùng nhưng là theo sàn truyền kỳ mới thật sự là điểm xuất phát c h u y ề n kỳ đối với vu sư tới nói liền là mở ra đa nguyên vũ trụ cửa lớn chỉ có đạt tới truyền kỳ cấp bậc mới có thể lấy tiến hành vị diện lữ hành rời đi thế giới này bốn nam bộ bình nguyên k h o bộ t hành tỉnh tới gần tây bắc có gen dãy núi phụ cận một cái quý tộc lãnh địa bên trong một tòa pháo đài quý tộc xuất hiện tại trên đồi núi một đội phong trần mệt mọi kỵ sĩ tại thành lũy bên ngoài dừng lại cái này khiến đóng giữ vệ binh có chút khẩn trương nắm chặt vũ khí đây chỉ là một tiểu nam tức tòa thành toàn bộ vệ binh cộng lại cũng mới chỉ có hai mươi mấy người nói là tòa thành nhưng là trên thực tế đây chính là một tòa chiếm diện tích hơn ba trăm mét vông kiên cố tảng đá phong ở nhìn xem làm tòa thành bề ngoài c h ỉ ít đã có mấy trăm năm lịch sử trải qua lâu dài hòa bình niên đại loại này quân sự công dụng càng lớn hơn hơn ở lại tòa thành tại phương nam đã có rất ít quý tộc cư ngụ so sánh dưới bọn hắn càng ưa thích ở tại mình phồn hoa trong trang viên nhưng là không biết duyên cớ gì nam tước một nhà đột nhiên liền từ thoải mái dễ chịu trong trang viên chuyển về cái này rét lạnh âm t r ầ m phá thành lâu đài bên trong những người kia làm sao hướng nơi này tới cầm đầu đội trưởng đội thị vệ nhìn thấy xa xa chạy tới một đội kỵ sĩ đạo theo khoảng cách tiếp cận rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng kia đội kỵ sĩ cờ sĩ, cờ sĩ trên vẽ lấy chính là một thanh kiếm s ắ c lợi kiếm trên còn quấn quanh lấy một con rắn chung quanh còn có một vòng b ù i gai đây là d ồ nghèo bá tước huy t r ư ơ n g rất nhanh cái này đội nhìn dị thường hung hãn kỵ thủ nhóm dần dần tới gần toàn thành cho dù là cách thật xa hắn đều có thể cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm sát khí làm một giải nghệ lão binh hắn đối loại khí tức này quá quen thuộc nhanh nhanh cầm vũ khí lên cảnh giới thị vệ trưởng sắc mặt đại biến bọn này kỵ sĩ nhìn qua kẻ đến không thiện hắn ngay đầu tiên liền thông chi binh sĩ cảnh giới chỉ bất quá hắn cách làm này nhìn qua hoàn toàn liền là vô dụng công liền trước mắt những này khuyết thiếu huấn luyện l ớ n yếu sợ mạnh bọn thị vệ làm sao có thể là bọn này thần kinh bách chiến các kỵ sĩ đối thủ chỉ sợ một cái công kích liền có thể đem cái này thành bảo đánh hạ tới dừng lại nơi này là bờ rèn nam tước đại nhân l ã n h địa các ngươi là ai lập tức đình chỉ tiến lên bằng không chúng ta liền bắn tên theo thị vệ trưởng tiếng nói vừa ra chung quanh mười mấy tên thị vệ d ư ờ n g cung lắp tên nhắm ngay đám kỵ sĩ kia chỉ bất quá nhìn trong tay bọn họ một cung uy lực muốn bắn thủng những kỵ sĩ kia trên người thiết giáp không thể nghi ngờ là người si nói ngộng trước mắt một đội kỵ sĩ thuần một sắc màu xám áo khoác áo choàng đại bộ phận dùng mũ t r ù m che mặt chỉ có thể nhìn thấy cái c ầ m hình dáng trên thân là tinh công rèn đúc thiết giáp bên trong còn có một tầng khóa vòng giáp loại này phân phối hai tầng áo giáp chiến sĩ tinh nhuệ bình thường cùng t i ễ n đối bọn hắn cơ bản vô hiệu đồng thời bọn này kỵ sĩ còn phân phối trường kiếm thủ nỏ phi đao hộ h o à n dây ủng các loại cho dù là đội trưởng đội thị vệ thấy qua tinh nhuệ nhất rỗ đẹp thành quân chính quy trên thân cũng không có như thế đầy đủ hết trang bị hơn nữa thoạt nhìn đều là có giá trị không nhỏ tinh lương trang bị một số người sử dụng liệm r a côn loại này khó mà điều khiển vũ khí hạng nặng loại vũ khí này phải vô cùng cao thâm thao tác kỹ xảo sử dụng loại vũ khí này nhất định phải là cao thủ không phải rất dễ dàng làm bị thương chính mình đội trưởng những kỵ sĩ này là ai a chúng ta thật muốn cùng bọn hàn đánh bên cạnh một cái tên nhỏ con vệ binh thấp giọng nói nhìn cơ s ĩ những kỵ sĩ này hẳn lạc do m nghẹo b á tức kỵ sĩ nhưng là những n à y tinh nhuệ kỵ sĩ đến chúng ta nơi này làm cái gì thị vệ trưởng cũng có chút không nghĩ ra chẳng lẽ là quốc vương hạ lệnh đến bắt b ờ r è n nam tước trong khoảng thời gian này đến nay thường xuyên có nghe nói có quý tộc hạ ngục nguyên nhân tự nhiên là phản loạn đây là quốc vương bệ hạ tại thanh lý đứng sai đội quý tộc chẳng lẽ b ờ r è n nam t ư ớ c cũng là lần này thanh lý đối tượng nghĩ đến đây đội trưởng đội thị vệ mồ hôi lạnh bá một chút liền xuất hiện năm ngoái kia lần chiến đấu đã triệt để đem phương nam những quý tộc này lòng tin đánh sập hiện tại những quý tộc này liền xem như muốn phản kháng đều không có mấy người đi theo tòa thanh dưới một bộ mũ c h e màu xám hơn t ở kỵ sĩ tung người xuống ngựa h á n đưa tay đặt tại lợi kiếm bên trên cảm thụ được trường kiếm băng lánh kim loại hàn ý quay đầu nói ác ma kia liền ở phụ cận đây cẩn thận đề phòng viện quân của chúng ta tới rồi sao bên cạnh khôi n ô hán tử lắc đầu trầm giọng nói còn không có bất quá tính một ít thời gian cũng kém không nhiều nên đến những kỵ sĩ này mặc dù thực lực không tệ nhưng là đối phó ác ma loại sinh vật này vu sư cùng giáo hội mục sư càng thêm chuyên nghiệp mà lại ác ma có được không ít loại pháp thuật năng lực vẹn vẹn dựa vào kỵ sĩ muốn đối phó ác ma cũng không dễ dàng dọc theo con đường này bọn hắn lại đụng phải hai tòa bị tàn sát không còn làng liền xem như bọn hắn gắng sức đuổi theo cũng không có đuổi kịp con kia ác ma đã nhận ra tình thế tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng hờn thơ đội trưởng bất an trở nên càng ngày càng mãnh liệt thế là hắn quả quyết phái người đi hướng thần điện cùng bá tước đại nhân tiến hành cầu viện mà thần điện làm ác ma đối thủ một mất một còn t ạ i ý thức đến tình thế nghiêm trọng về sau ngay lập tức sẽ điều động nhân thủ đến đây chi viện bá tước đại nhân đồng dạng sẽ phái người vu sư đại nhân ra tay giúp đỡ tình huống có chút không đúng hờn thơ kỵ sĩ trưởng nhìn một chút chung quanh chau mày nói bên cạnh kỵ sĩ tráng hán bốn phía quét một vòng có chút kỳ quái hỏi l u lĩnh chỗ nào không đúng rồi cái này không rất bình thường sao chẳng lẽ ngươi đang lo lắng tỏa thành bên trên những cái kia yếu gà chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta một cái công kích liền có thể xông đi lên giảng những cái kia con gà con b ó c chết không phải những người kia mà là nơi này quá an tĩnh phụ năng lượng khí tức rất nặng hờn thờ nghiêm túc nói đúng chung quanh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếng côn trùng tê ơ chung quanh nơi này thế mà ngay cả loài chim đều không có cái này quá kỳ quái trước đừng quản nhiều như vậy đi trước hỏi thăm một chút nơi này lanh chúa hắn là thổ địa của nơi này hẳn là đối với chúng ta có chỗ trợ g i ú p t ố t rất nhanh những kỵ sĩ này liền thương lượng hoàn tất hắn tờ kỵ sĩ trưởng nhìn một chút tòa thành sau đó xông một tên khác kỵ sĩ trẻ tuổi với tay hẹn sẹo ngươi đi cùng bọn hắn thương lượng một chút được rồi đầu tòa thành bên trong làm đám kỵ sĩ kia đưa ra muốn đi vào tòa thành gặp một lần bờ rẽn nam tức thỉnh câu lúc đội trưởng đội thị vệ rõ ràng là thở dài một hơi chỉ cần không phải quốc vương bệ hạ t h à n h tẩy như vậy vấn đề không coi là lớn về phần nói nơi này có ác ma ẩn hiện muốn tìm b ờ rẹn nam tức tìm hiểu tình huống cái này đều vô sự về phần nói chung quanh nơi này ác ma không phải có hận t ở bọn này kỵ sĩ sao có bọn hắn giải quyết liên tốt nghĩ tới đây hắn tranh thủ thời gian phái người tiến vào tòa thành hướng b ờ rẹn nam tức b ẩ m báo mấy phút đồng hồ sau một người hầu đi sắc thông thông đi tới người nói cái gì nam tước đại nhân cự tuyệt bọn hắn tiến vào còn muốn cầu bọn hắn lập tức rời đi bằng không mà nói liền muốn chúng ta phát động công kích đội trưởng đội thị vệ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói là hắn điên rồi vẫn là ta nghe lầm ngươi biết phía dưới những cái kia là ai dòng dã một đội kỵ sĩ cầm đầu vẫn là một kỵ sĩ trưởng ngươi để chúng ta công kích bọn này kỵ sĩ muốn chết cũng không cần lôi kéo chúng ta cùng một chỗ tên kia người hầu lạnh lùng nói các ngươi là tước sĩ đại nhân vệ binh hẳn là nghe theo tức sĩ đại nhân mệnh lệnh hiện tại lập tức dựa theo tức sĩ đại nhân mệnh lệnh đi làm thị vệ t r ư ở n g nghe vậy sắc mặt có chút âm tình bất định mệnh lệnh này rõ ràng liền là muốn để bọn hắn chịu chết thị vệ đây chỉ là một nghề nghiệp nam tước các hạ cho hắn tiền lương cũng không nhiều hắn trên có giả dưới có trẻ không đáng liều mạng như vậy nghĩ tới đây trong lòng của hắn đã có quyết đoán Trưng Trưng giả. Chương 496, là giả. 498, 496, đoạ đoạ lạc lạc tự nhiên là biết b ở rẻ nam n tức một chút chuyện bí ẩn lần này vị này nam tức các hạ trốn đến tòa này vắng vẻ trong thành bảo bên ngoài là tránh né tình hình bệnh dịch nhưng là nguyên nhân thực sự là bởi vì vị này nam tức các hạ sợ hai thu được về tính số sách trốn tới chỗ này hiện tại rất rõ ràng vị này các hạ là chuẩn bị phản kháng nhưng là liền thực lực trước mắt đến xem bọn hắn những người này liền là đưa đồ ăn ta lệnh cho ngươi lập tức b á n tên nhìn thấy thị vệ trưởng do dự tên nam tử này tức các hạ hầu cận sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm khắc lớn tiếng quát lớn chỉ là hắn không nghĩ tới chính là thanh âm của hắn quá lớn tòa thành bên ngoài những kỵ sĩ kia tự nhiên cũng nghe đến hắn lời nói đầu lĩnh bọn hắn muốn công kích chúng ta muốn hay không sơ p ẹ n sơ nhìn xuống cách đó không xa tòa thành tới gần hơn tờ nói đồng thời còn làm một cái bổ xuống thủ thế bọn hắn những kỵ sĩ này cũng không phải đánh không hoàn thủ bé ngoan chớ nói chi là những người này thế mà dự định xuống tay với bọn họ hơn tớ lạnh lùng nhìn xem trên tường thành cái kia hầu cận sau đó xông sau lưng kỵ sĩ khoát tay áo đ ộ n g thủ đã sớm chuẩn bị xong những kỵ sĩ này lập tức rút vũ khí ra sông tới mà lúc này tòa thành bên trên vị thị vệ trưởng kia còn không có quyết định đ ộ n g thủ đội trưởng không xong những kỵ sĩ kia phát động công kích ngay tại nam tức người hầu nhẫn mại đến cực hạn thời điểm bên cạnh một vệ binh đột nhiên hô lớn những kỵ sĩ kia tốc độ rất nhanh hai tên kỵ sĩ vọt tới cửa thành phụ cận trực tiếp từ trên lưng ngựa vọt lên người đã trải qua nhảy lên c ầ u treo lợi kiếm trong tay vung vẩy trùng điệp chém vào ở cửa thành cầu treo trên xiềng xích vết dỉ loang l ộ xiềng xích bắn ra đại lượng hỏa hoa phía trên lưu lại một cái thật sâu khe ngay sau đó hai người t r ư ờ n g kiếm nhất chuyển lần nữa b ổ về phía xiềng xích một cái hô hấp thời gian liền liên tục chém vào ra năm sáu kiếm rốt cục một trận chi chi nha nhà kim loại tiếng ma sát bên trong lôi kéo cầu treo xiềng xích một tiếng đức thành hai đoạn ngay sau đó cầu treo ẩm vàng rơi xuống đất mấy tên đã sớm chuẩn bị xong kỵ sĩ tại cầu treo vừa mới rơi đập thời điểm liền x u ố n g tới những kỵ sĩ này cầm trong tay nặng nề phá thành truy hung hăng hướng cửa thành đập xuống vê a n g âm thanh lớn vang lên đại lượng cho bụi từ cửa thành khe hở bên trong s ộ t sột rơi xuống trên cửa thành lập tức xuất hiện một cái thật sâu vết tích nhìn thấy những kỵ sĩ kia chỉ một lát sau công phu liền đem cầu treo chặt đức thị vệ trưởng sắc mặt đại biến cái này nếu là thật khai chiến thu thập hắn liền là một kiếm sự tình cái này đi lên không phải chịu chết sao chỉ là cục diện trước mắt cũng dung không được hắn cự tuyệt thị vệ trưởng cắn răng một cái trực tiếp hạ lệnh bán tên sau đó mình lại không để lại dấu vết lặng lẽ lui về sau một bước địa bộ này một khi có bất kỳ không đúng lập tức xoay người bỏ chạy băng băng băng một trận tiếng dây cung vang lên mười mấy chi vũ tiến bay ra chỉ bất quá đối diện những kỵ sĩ kia nhìn cũng không nhìn trường kiếm nhẹ đập hai lần liền đem những này vũ tiến đập bay ra ngoài sau đó lấy r a lao trực tiếp hướng trên tường thành ném mà đi những thị vệ kia còn không kịp phản ứng liền cảm thấy trước ngực tê d i n thân thể hướng về sau bay ngược mà đi ngay sau đó ý thức liền lâm vào vô biên hắc cám ở trong thật sự là phế vật nhìn thấy những thị vệ kia biểu hiện tên kia hầu cận lạnh lùng nói ngay lúc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi lập tức nổi giận nói ngươi lại dám chạy trốn đi chết đi một đạo hàn quang b ắ n ra vừa mới đi ra ngoài mấy bước thị vệ trưởng đột nhiên thân thể cứng đờ sau đó ẩm vang ngã xuống đất một thanh trường kiếm từ hắn tâm khẩu chỗ rút ra máu tươi chảy ngang vê anh tòa thành cửa gỗ lâu năm thiếu tu sửa căn bản chịu không được dạng này một phen dày v ò kiên trì nữa mấy lần về sau ẩm vang sụp đổ không có cửa thành tòa thành tại không trở ngại cản những thị vệ kia nhóm thấy tình thế không ổn trực tiếp tan tác như chim ông những kỵ binh này dễ như chở bàn tay v ọ t vào xông vào tòa thành về sau những kỵ sĩ này không có dừng lại trực tiếp vào bên trong phóng đi ngay lúc này Tên n kia a một tức cận hầu m lần lao nữa dẫn người lao đến. Song phương gặp ặ m tiếng không có chút nào khách khí, chút nào có bơ l ợ k i m l i ề x n tới. tên tức thân thể trong mắt cất cao mười mấy cm. trên thân thể quần áo cũng bị trực tiếp nứt triển Một tiếng kia người mười Ngay này, nam lên dẫn nháy quần cũng gầm cao ra. mấy vảy lúc lộ cầm cm, màu đầu hầu ám Ẩm. đỏ dữ, áo bị vỡ, sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến đi đầu tên kỵ sĩ kia trực tiếp bay rớt ra ngoài trường kiếm trong tay cũng chém ra một cái thật sâu khe đoạ lạc giả lúc này những người khác cũng thấy rõ ràng vừa rồi tên kia nam tức người hầu dáng vẻ đây là cả người trên mọc đầy ám vảy màu đỏ quái vật hình người thể trạng cao lớn chừng hai m năm giữ tợn ngũ quan trên đồng d ạ n g có một tầng lân thiến hai mắt huyết hồng trên đầu có một căn sừng nhọn chỗ khớp nối cũng mọc ra một chút cốt thứ trên thân càng là tràn ngập một cỗ mùi máu tươi cùng mùi lưu hình nhân ma đáng chết ta sớm nên nghĩ đến nhìn thấy cái quái vật này dáng vẻ hận thờ biến sắc hai mắt trở nên càng thêm ấm lãnh nhân ma đơn giản tới nói liền là những cái kia tế tự ác ma đoạ lặc giả tại thu hoạch được ác ma quán thâu lực lượng về sau biến dị mà thành thu hoạch được ác ma c h i lực quán thâu về sau người này thực lực sẽ bạo tăng một đoạn đồng thời thân thể cũng sẽ xuất hiện ác ma hóa vừa mới bắt đầu ác ma hóa không nghiêm trọng lắm nhưng là theo cỗ này ác ma c h i lực không ngừng ăn mòn hắn thân thể liền sẽ bắt đầu làm ác ma chuyển biến loại chuyển biến này là từ linh hồn đến n h ụ thể hoàn toàn không thể n g i chuyển đồng thời tiếp nhận loại này ác ma tri lực tính cách cũng sẽ đại biến tàn nhẫn khát máu hỗn loạn cho nên có rất ít người sẽ làm như vậy loại người này ma cho dù chết về sau cũng sẽ rơi vào vực sâu không đáy sau đó bị minh hà đưa vào vực sâu huyết chỉ trở thành chân chính ác ma mọi người cẩn thận bọn hắn là nhân ma hờn thờ nhắc nhở một câu sau đó tay cầm trường kiếm đi đầu vào tới những người này ma ở bên ngoài ngăn cản như vậy bên trong khẳng định có chuyện trọng yếu phi thường có thể để cho bọn hắn cảm thấy trọng yếu là cái gì không ở ngoài hiến tế hoặc là triệu h o a n á t ma đây đối với đọa lạc giả tới nói mỗi một lần đều là tăng cường thực lực thời cơ hấn tơ bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng chuyện quá khẩn cấp hấn tơ trực tiếp buộc phát toàn lực trong thân thể sinh mệnh lực lượng bị kích phát đến cực hạ trên trường kiếm nổi lên một vòng ánh ngánh l i n h quang cường đại phong áp quét ngang trong nháy mắt cùng tên n g kia nhân ma chém vào cùng một chỗ lực lượng cường đại để cao lớn nhân ma cũng lui về sau một bước hấn tơ đắc thê không đông tha dưới chân nhanh chóng trong nháy mắt liền xuất hiện tại nhân ma một bên lợi kiếm trong tay vắc ngang một vòng máu tươi bắn tung tóe nhân ma cánh tay t ề khuỵu tay mà đức a đau đớn kịch liệt chuyển đến nhân ma nguyên bản liền sung huyết hai mắt càng trở nên một mảnh điên cuồng một cái tay khác nắm lấy trường kiếm liền hướng hắn chặt tới chỉ bất quá kinh nghiệm chiến đấu phong phú hận tờ đã sơm sơm né tránh thân hình nhất chuyển đã vây quanh bên trái của hắn một giây sau một đạo h à n quang lạnh leo hiện lên nhân ma kia giữ tợn đầu trong nháy mắt bay lên nóng rực máu tươi phun ra ngoài toàn lực bạo phát xuống hận thờ ba chiêu chém giết người kia ma trong chốc lát chung quanh kỵ sĩ sĩ khí đại trấn nhưng là còn lại nhân ma lại không sợ hái chút nào trong hai mắt đỏ như máu tràn đầy điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt lên chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt trấn bắc thành sấn nhìn trước mắt những này mười tuổi đến mười sáu tuổi thiếu nam thiếu nữ trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu cái này một nhóm chiêu thu không sai biệt lắm năm mươi mấy người học đồ trong đó có quý tộc có dân nghèo thậm chí còn có nô lệ đương nhiên những này thân phận đều đã là quá khứ thức bọn hắn chính là n ọ t h i n tháp cao nhóm thứ hai vu sư học đồ xem chuẩn bị n ọ t h i n học viện cũng sớm đã kiến tạo hoàn thành ngay tại vu sư tháp bên cạnh h ạ t thuệ c ô ý từ nguyên tố hồ bên trong dẫn ra một cái năng lượng thông đạo kết nối nơi này cả học viện nồng độ nguyên tố cực kỳ dồi dào nothin học viện đạo sư vẫn như c ũ là lò kẻ cùng hàn dợ hiệu ngẫu nhiên thời điểm c ả di nạ gợ dạ sở còn có a lét đều sẽ tới trên một hai tiết khóa ngoại trừ học tập vô sư tri thức bên ngoài bọn hắn còn bị giáo sư văn hóa tri thức nót ùn học viện bên trong mặc dù lao sư số lượng không nhiều nhưng là mỗi một cái đạo sư thực lực đều rất mạnh nơi này đạo sư thực lực thấp nhất cũng có tứ giai vô sư mà viện trưởng càng là truyền kỳ vô sư có thể nói cái này học viện vẹn vẹn từ trên thực lực tới nói tại toàn bộ đại lục đều là đứng hàng đầu chỉ là thực lực không phải là giáo dục trình độ nót ùn học viện giáo dục tiêu chuẩn trên đại lục đoán chừng muốn xếp hạng tại trung h ạ chúc mừng các ngươi từ hôm nay trở đi các ngươi liền là nọt hỉn học viện chính thức học đồ thế giới ma pháp cửa lớn chính thức cho các ngươi mở ra x ế n nhìn trước mắt những này hưng phấn không thôi h à i tử trong lòng cười thầm cao hứng đi khả năng này là các ngươi tiến vào học viện sau thoải mái nhất thời gian trong các ngươi có dân nghèo có quý tộc có thương nhân thậm chí còn có nô lệ những này ở trong học viện đều không trọng yếu trong này chỉ có một kiện sự tình đó chính là học tập các loại vô sư c h i thức trở thành một chân chính vô sư cho nên đem các ngươi riêng phần mình tính tình đều cho ta thu hồi xen liếc nhìn một vòng mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi đám người trong nháy mắt trở nên lo sợ bất an một lát nữa sẽ có người nói cho các ngươi học viện điều lệ chế độ còn có trái với về sau trừng phạt chế độ ta hy vọng các ngươi đều có thể tuân thủ tại vu sư học viện học tập cũng không phải là miễn phí năm thứ nhất là bởi vì thích ư ớ n g kỳ khoản này phí tổn sẽ từ học viện gánh chịu nhưng l à nhưng là từ năm thứ hai bắt đầu các ngươi liền cần phải tự làm nhiệm vụ kiếm tiền đến thanh toán học phí phải biết bồi dưỡng một vu sư thế nhưng là phi thường hao phí tài nguyên các loại thí nghiệm tu luyện các loại đều cần hao phí tài nguyên những tư nguyên này các ngươi đồng dạng cần mình kiếm lấy cho nên nỗ lực a sen nói xong trực tiếp rời khỏi nơi này để cái khác đạo sư tới cho bọn hắn tiến hành g i ả n giải g sen thì là hướng đi nhìn một chút những học đồ này học t r ư ở n g trên một nhóm vu sư học đồ lúc này ngay tại bận rộn công việc vũ sư tháp bên trong có đại lượng cơ sở công việc giao cho bọn hắn hoàn thành đối với những học đồ này những đạo sư kiện nhưng không có chút nào k h á c h khí mỗi ngày ngoại trừ học tập bên ngoài còn có đại lượng công việc bọn hắn học tập cùng thời gian làm việc vượt qua mười tám tiếng vì để cho những học đồ này tinh lực dồi dào h ạ t thuệ cố ý cho những học đồ này nhóm chuẩn bị tinh lực dược tề tinh lực dược tề là miễn phí một bình tinh lực dược tề xuống dưới những học đồ này cả đám đều sẽ tinh lực dồi dào tự nhiên có tinh thần đến làm việc nếu như không phải tinh lực dược tề không thể nhiều lần liên tục phục d ụ n g sến đều dự định khiến cái này vô sư học đổ một mực học tập tiếp chương 499, ác ma giáng lâm chương 497, ác ma giáng lâm tại n ọ t h ì n h tháp cao bên trong dạo qua một vòng về sau s ắ c trời cũng hơi trễ sến ngay tại suy nghĩ ban đêm tìm ai cùng một chấu nghiên cứu thảo luận pháp thuật chân lý h ạ t thuế còn đang bế quan c ả gì nạ cũng vội vàng lấy hấp thu khí huyết thạch thuần hóa huyết mạch á lét hẳn là tại ư ơ n g xảo như vậy chỉ còn lại phì lì cùng cờ d í t suy nghĩ một chút sến quyết định hôm nay đi tìm cờ d í t cùng một chỗ học tập nghĩ tới tiểu mị ma sến liền nghĩ đến trên đầu nàng kia hai con sừng nhỏ cùng dây cương so ra tay lái thể nghiệm cảm giác càng tốt hơn huống chi tiểu mị ma là dây cương tay lái song phối phí lì đoán chừng phải chờ tới hồng long huyết mạch thức tỉnh càng nhiều về sau mọc ra sừng rồng mới có thể cùng cờ d í t so sánh quyết định về sau sến không có trì hoãn quay người liền đi tìm cờ d í t cùng một chỗ học bốn một con chim ưng từ trên trời r á n g xuống rơi vào thành thị một cái vắng vẻ sân nhỏ bên trong một khuôn mặt phổ thông thanh niên đem chim ưng dưới chân cột ống trúc gỡ xuống sau đó cẩn thận mở ra tại trai nhìn về sau sắc mặt biến hóa lập tức nạp lại tốt vội vã đi vào ưng trong phòng chọn lựa một mực nhất là to con chim ưng đem ống trúc cột chắc về sau lại lấy ra một chút thịt tươi cho nó cho ăn đợi đến chim ưng sau khi ăn xong tên này thanh niên lập tức đem cái này chim ưng thả bay đi chim ưng vô cánh bay cao trong nháy mắt bay đến trên bầu trời ở trên bầu trời xoay một vòng về sau liền hướng về phương bắc c h ấ n bắc thành phương hướng bay đi bốn một đám người áo đen từ trong lối đi nhỏ vọt ra những người này toàn thân t r ù m trong hát b à o hai mắt đỏ bừng như máu trong đó l o e ra điên cuồng t h ầ n s á c ngăn lại những người này cho chủ nhân hiến tế nghi thức tuyệt đối không thể gián đoạn chủ nhân sẽ ban cho chúng ta vinh sinh cùng lực lượng đột nhiên hiện thân áo b à o đen hoàn toàn là hung hãn không sợ chết bọn hắn không sợ tử vong nhao nhao hô to cái này ngăn cản hận tờ những kỵ sĩ này con đường đi tới trong những người này thành viên hỗn tạp chẳng những có mang tay cao siêu người hầu cũng có thủ đoạn quỷ dị ác ma thuật sĩ đồng thời thành viên bên trong thậm chí còn có nam nhân nữ nhân h à i tử duy nhất giống nhau một điểm liền là bọn hắn không lọt vào mắt tử vong từng cái mặt không thay đổi dùng sinh mệnh ngăn cản lấy các kỵ sĩ trước gần tình huống có chút không ổn những người này điên rồi cẩn thận một chút nhìn thấy điên cùng đám người hận tơ sợ bèn sơ mấy người cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi những người này toàn bộ đều tin dân ác ma lấy được c ác ma lực lượng trong đó thực lực có cao có ngọn nguồn nhưng là bọn hắn chỗ tương đồng liền là hung hãn không sợ chết một cỗ khí tức gấm lánh bao phủ ở chung quanh cỗ khí tức này tràn đầy điên cuồng khát máu cùng hủy diệt không ngừng kích thích cái này những kỵ sĩ này ý chí c ố lực lượng này để các kỵ sĩ trong lòng kiềm chế tại trong lúc vô hình suy yếu bọn hắn lực lượng tạ ác linh khí một cỗ quỷ dị linh quang quét ngang mà qua tất cả kỵ sĩ trong nháy mắt này đều cảm thấy một cô âm lánh lực lượng cố lực lượng này để bọn hắn cảm giác thân thể trở nên nặng nề g h một cô hôn loạn nói nhỏ tại vang lên bên thai phi thường không thoải mái cho dù bọn hắn là ý chí cường đại thân kinh bách chiến chiến sĩ thế nhưng là giờ phút này cũng có người thần sắc dần dần trở nên mờ mịt hoang mang bắt đầu đây là ác ma nói nhỏ mau đưa l ô thai chán hận thờ kỵ sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng lớn tiếng giận dữ hét tiếng giống giận dữ để đã có chút mơ hồ kỵ sĩ lập tức bừng tỉnh thế nhưng là những cái kia đọa lạc giả nhưng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội trời cho nhao nhao triển khai công kích có hai cái vừa lấy lại tinh thần kỵ sĩ vừa mới ngầm đầu liền bị chung quanh đã xúm lại đi lên đọa lạc giả loạn đao chém chết gan bên cạnh một kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng không quan tâm trực tiếp xông tới một đạo hàn quang hiện lên trong nháy mắt đem bên trong một cái đọa lạc giả đầu lâu chém xuống đi theo bên cạnh hắn hai tên kỵ sĩ phối hợp ăn ý trong nháy mắt đem chung quanh mấy tên đọa lạc giả chém g i t tên này kỵ sĩ một thanh ôm lấy gạn một cái tay c h e đang không ngừng trào máu vết thương một cái tay khác thật nhanh chỗ dược tề chuẩn bị hướng đồng bạn miệng bên trong rót chỉ là loại này thương thế nghiêm trọng trừ phi là cao giai vu sư hoặc là mục sư thi triển cường lực trị liệu thuật vẹn vẹn chỉ là phổ thông trị liệu dược tề căn bản vô dụng đừng lãng phí tiểu tâm giúp ta đem cái này giao cho cuống a kỵ sĩ cường đại thể chất để hắn không có ngay tại chỗ tử vong cái này tên là gạn kỵ sĩ nắm chắc tay của hắn vô cùng gian nan nói khi nhìn đến hắn đáp ứng về sau bàn tay lần này rủ xuống tên này kỵ sĩ trầm mặc nhìn xem trong tay viên hướng kia pha tạp phai màu hộ thân phủ nhẹ nhàng đem hắn để dưới đất yên tâm đi gạn ta sẽ báo thù cho ngươi giết sạch những n à y cầu n ư ơ n g dưỡng kỵ sĩ không có thời gian bị thương làm thân kinh bách chiến tinh nhuệ kỵ sĩ bọn hắn gặp quá nhiều sinh ly từ biệt thế nhưng là tại đồng bạn tử vong thời điểm trong lòng vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ cùng đau thương chiến á i này ắ n huynh đệ tốt nhất, đã từng trên h đệ đã tốt c trường đấu ã cứu hắn hai lần, con của hắn mới tuổi. Lao. Thu nỏ. Nhanh. Chiến tuổi. hắn hai hắn Thu Nhanh. lần, nỏ. ba Lao. mới đ kịch liệt không có cho bọn hắn bi thương thời gian đối mặt số lượng đông đảo đoạ lạc giả bọn hắn chỉ có thể không ngừng chém giết loại này trong đại sảnh phi thường thích hợp tên n ỏ cùng lao không lớn hoàn cảnh khiến cái này đoạ lạc giả cơ hồ không chỗ t r á n h né s i ê u s i ê u s i ê u từng cây lao bay ra trực tiếp xuyên thấu những cái kia đoạ lạc giả lồng ngực tiểu xảo thủ n ỏ kích phát tinh thiết chế tạo tên nỏ đâm như đoạn lạc giả trong thân thể mũi tên lao hóa thành từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt đem s ô n g lên đoạn lạc giả giết chết chung quanh kỵ sĩ cũng thả tay xuống nỏ lần nữa x u ố n g tới hờn thợ kỵ sĩ trưởng lấy ra một bình thuốc máy móc sau đó n g ử a đầu chút xuống một cỗ phong nguyên tố trong nháy mắt bao phủ tại chung quanh hắn hắn thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng nhẹ nhàng nặng nề khôi giáp cũng tại thời khắc này trở nên nhẹ như không có vật gì thật phong dược tề một loại cường đại ma dược sử dụng sau có thể biên độ nhỏ tăng lên người sử dụng lực lượng tăng lên trên diện rộng người sử dụng tốc độ hờn thờ tốc độ lập tức nhanh đến mắt thường bắt giữ cực hạn hắn giống như quỷ mị bàn bắn ra tại thời khắc này hắn thậm chí xuất hiện huyết ảnh so với cái kia chuyên chú tốc độ người du đãng đều nhanh nương theo lấy trong không khí xẹt qua huyết quang trước mắt không sợ chết đọa lạc giả một cái tiếp theo một cái ngã xuống tất cả địch nhân toàn bộ đều là bị một kích mất mạng nhanh X ô n g đi vào tế tự nghi thức sắp hoàn thành chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn sờ bèn sờ cơ lợi kiếm theo sát lây x u ố n g tới cái khác kỵ sĩ theo sát phía sau những kỵ sĩ này phối hợp lẫn nhau bắt đầu phi thường thuần t h ủ nguyên bản liền bị hận tờ kỵ sĩ tách ra trận hình tại đối diện với mấy cái này kỵ sĩ sau tức thì bị trực tiếp nghiền ép lên đi toàn bộ tòa thành đều bị một cố âm l ã n h tà ác hỗn loạn lực lượng bao phủ mà lại cố lực lượng này còn đang không ngừng ảnh hưởng những người khác không ngừng mà đánh thẳng vào các kỵ sĩ ý thức ác ma nói nhỏ tại vang lên bên hai không ít kỵ sĩ đều lộ ra thần sắc thống khổ các ngươi canh giữ ở bên ngoài ta cùng sờ pẹn sờ đi vào nếu là hai chúng ta không giải quyết được như vậy các ngươi lập tức tách ra đ o mệnh nhất định phải đem tin tức truyền lại trở về hờn t h kỵ sĩ trưởng quyết định thật nhanh nói trải qua một phen chém giết những cái k i a đọa lạc giả đã tử vong hầu như không còn trước mặt con đường lại không có người ngăn cản hai người nhanh chóng vào bên trong vào tới ẩm hoa lệ cửa gỗ bị trực tiếp đụng nát một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong n i cái hướng kia nhanh sờ b ẹ n sờ lập tức phân biệt ra mùi máu tươi truyền đến phương hướng sau đó chỉ vào cách đó không xa một cái lối đi nói h u n t e ờ bước chân không ngừng nhanh chóng hướng thông đạo vào tới lại một lần nữa đụng nát một cái sâu đại môn một cái âm trầm tế đàn xuất hiện ở trước mắt trên mặt đất khắp nơi đều là sền sệ huyết dịch chung quanh trên vách tường là một vài bức kinh dị hội họa ác ma ở trên bầu trời cổng thiếu đại lượng đọa lạc giả ta bọn hắn dâng lên tế phẩm những ngày ác ma dùng các loại phương thức giết chết tế phẩm sau đó hưởng dụng tế phẩm huyết đ h ụ c toàn bộ trong đại sảnh đều là một tán g đỏ khi bọn hắn tiến vào nơi này về sau nồng đậm phụ năng lượng khí tức sen lẫn mùi lưu hình chung quanh ác ma nói nhỏ trở nên càng thêm nghiêm trọng tế đàn trên là một đống nhân loại nội tạng khí quan nhìn hai tên kỵ sĩ nhữ mày không thôi ha ha ha ha các ngươi tới chậm chủ nhân đã giáng lâm dâng lên huyết nhục của các ngươi cùng linh hồn trở thành chủ thực vật đi mà ta đem thu hoạch được chủ nhân ban cho lực lượng cùng vĩnh c ử u sinh mệnh bốn các ngươi những n à y chó săn ta sẽ từng chút một đêm các ngươi giết chết còn có cái kia đáng chết quốc vương ta muốn đem thịt của hắn cắt bỏ cho cho ăn ta mất đi hết thể lần này tất cả đều muốn bắt trở về một quý tộc điên cuồng cười nói hắn có một t r ư ờ n g anh tuấn khuôn mặt mặc dù đã nhìn qua có bốn mươi tuổi nhưng là vẫn như cũ rất có mị lực mặc trên người một kiện màu đen tế tự bảo một mặt điên cuồng nhìn xem tế đ à n tế đàn cái trước truyền tống môn nhanh chóng thành hình màu đỏ sậm truyền tống môn như là máu tươi một lần ngay sau đó một đầu mọc đẩy lân phiến giữ tợn cánh tay từ truyền tống môn bên trong đưa ra ngoài một cỗ cường đại tà ác lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh cho dù bọn họ là thần kinh bách chiến chiến sĩ tại đối mặt cỗ khí thế này thời điểm vẫn như cũ cảm thấy phi thường kiềm chế ha ha ha ha chủ nhân giáng lâm ta là ngài người hầu trung thành nhất b ờ rẻn thỉnh cầu ngài ban cho ta lực lượng cường đại cùng vĩnh hằng sinh mệnh đi Trung niên quý tộc lập tức tế trên, tình quý quỷ quầng quỷ cầu nguyện, biểu niên đàn bên điên gối i lập lệ k A phẳng phất là tại thánh. tại triều là chủ nhân vĩ đại, chính là thế giới này Tất cả địch nhân đều ngươi giới ngài dưới chính này nhân chân chúa cả thế là tể. Tất sẽ ở không muốn thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay lúc này cái kia truyền tống môn một cái xấu xí đầu lâu từ truyền tống môn bên trong chui ra cánh tay hắn vung vẩy trực tiếp trộm tới đầu của người đàn ông này sau đó đại lượng máu tươi huyết n ụ c bị rút lấy trước mắt nguyên bản anh tuấn quý tộc nam tử trong nháy mắt liền biến thành một cỗ thi thể huyết nhục tinh hoa trong nháy mắt để truyền t ố n g đầy lần nữa mở rộng phảng phất là thổi phồng bàn đảo mắt liền biến thành cao hơn ba mét cái này trên đầu mọc ra hai cái dê rừng đồng dạng sừng hình dạng xấu xí vẹn vẹn dò dỉ ra một nửa thân thể liền để hai tên kỵ sĩ cảm thấy cảm giác g á p bách mạnh mẽ cao hơn ba mét truyền t ố n g môn bị chống lung lay sắp đổ hấn tơ nhìn thấy loại tình huống này không quan tâm liền xông tới chỉ là hiển nhiên đã trưởng tên ác ma này cưỡng ép từ truyền t ố n g môn bên trong chui ra nhân loại huyết đ h ụ c còn có linh hồn vật chất vị diện ha ha ha ha ta đến rồi chương 500, t i n t ứ c chương 498, t i n tức trấn bắc thành làm một đêm kỵ sĩ s ề n tinh thần sung mãn bỏ lên buổi tối hôm qua chiến đấu cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lôi bạo thương vương cũng không phải chỉ là hư danh mới học đồ đến để n ó hình tháp cao trở nên có chút bận rộn bất quá cũng may bọn hắn đã có kinh nghiệm ứng đôi bắt đầu không là vấn đề hai ngày này trấn bắc thành còn có một cái tương đối chuyện quan trọng đó chính là cày bừa vụ xuân trấn bắc thành bởi vì ở vào bắc bộ hoa nguyên mùa đông thời gian dài r ằ n g dặc mùa xuân đến thời gian so kia mới các tỉnh muốn ban đêm một hai tháng cho nên đến thời gian này mới bắt đầu cày bừa vụ xuân là một quốc gia nông nghiệp cày bừa vụ xuân là vô cùng trọng yếu một kiện đại sự tại có vài quốc gia thậm chí sẽ cử hành quốc vương tự mình trồng trọt đồng ruộng lấy loại phương thức này tại tuyên bố cày bừa vụ xuân bắt đầu trấn bắc thành mặc dù không có khoa trương như vậy nhưng là một trận lòng trọng nghi thức vẫn là cần tại enzy la cùng hạn nghỉ chợ rút xuống sen mặc vào một bộ trang phục thợ săn sau đó cơi ư lên thiên mã mang theo hộ vệ tiến về trung ương quảng trường lúc này trung ương trên quảng trường đã đầy áp người bầy cày bừa vụ xuân đến làm cho cả thành thị đều trở nên sinh cơ bừng bừng c â y bữa vụ xuân đối với trấn bắc thành tất cả mọi người tới nói liền là hy vọng đối với nông dân tới nói là mệnh căn của bọn hắn long trọng khánh điển làm cho cả trấn bắc thành nhìn qua phi thường náo nhiệt đến từ các nơi trên thế giới thương đội cũng cảm nhận được nơi này vui mừng cùng phun hoa trang nghiêm túc mục pho tượng chỉnh t ề sạch sẽ con đường hai bên đường nở rộ mỹ lệ đoá hoa bên đường công viên trên quảng trường xinh đẹp suối phun cùng những cái kia tinh thần sung mãn tràn đầy sức sống trấn bắc thành bình dân bọn nhỏ cầm đơn giản đồ chơi tại nhanh chạy một đám ải nhân dơ cao lên chén rượu lớn tiếng gieo hò trong đám người vừa múa vừa hát thiếu nữ tại quảng trường khác một bên còn có rất nhiều tiến hành biểu diễn bán tinh linh thỉnh thoảng sẽ dâng lên một đoàn hoa mỹ ma pháp khói lửa tại thành thị các ngõ ngách đều có thể nhìn thấy mặc tinh lương khôi giáp vũ khí cường đại chiến sĩ thậm chí những n à y chiến sĩ ở trong còn có giờ dồn tinh linh tồn tại lại tới đây các thương nhân trong lòng cảm thấy rung động thật lớn những thương nhân này đi theo dòng người trên đường phố hành tẩu cảm thụ được thành thị phồn bình cùng sức sống làm thường xuyên cần tiến về từng cái thành thị thương nhân bọn hắn trên cơ bản đều là kiến thức rộng rãi so chấn bắc thành càng thêm thành thị phồn hoa cũng không phải là chưa từng thấy qua nhưng là bàn về sạch sẽ gọn gàng lại không có bất kỳ cái gì một tòa thành thị có thể cùng nơi này so sánh không chỉ là đường đi liền ngay cả tòa thành thị này bình dân cũng là như thế nơi này bình dân cùng bọn hắn tại địa phương khác nhìn thấy bình dân hoàn toàn là hai loại người khác nhau những thành thị khác bao quát nào cường đại vương quốc vương đô Nơi nào bình dân vẫn như cũ là cũ trấn bò bò thiệu mắt tê liệt không có một chút không. Chịu nhìn nghề, ánh không nổi, người qua dáng nặng cả có vẻ sức sống. bác thành nơi này bình dân hoàn toàn phá vỡ bọn hắn đối bình dân nhận biết mặc dù bọn hắn quần áo trên người cũ nát nhưng là g i ặ t hồ rất sạch sẽ tất cả mọi người tóc đều trải vớt rất sạch sẽ cả người nhìn qua tinh thần sung mãn trên thân cũng không có mùi vị khác thường càng thêm để bọn hắn kinh ngạc chính là những bình dân này trong mắt tràn đầy hy vọng bọn hắn đối với cuộc sống yêu quý đối lãnh chúa phi thường ủng hộ tràn đầy sinh cơ bừng bừng tại những thành thị khác bên trong có rất ít quý tộc sẽ cho phép như thế đại quy mô chúc mừng hoạt động trên cơ bản chúc mừng cũng chỉ là tại quý tộc khu nhiều lắm là tâm tình tốt cho những cái kia bình dân cấp cho một chút bánh mì đen dạng này liền sẽ được xương tán là nhân từ lãnh chúa càng nhiều hơn chính là căn bản sẽ không quản những người kia chết sống lần này cày bừa vụ xuân khánh điện là xen tự mình chủ trì không đơn thuần là trấn bắc thành quan viên liền ngay cả rất nhiều cùng trấn bắc thành có mậu dịch quan hệ thương đội cũng bị mời tới tham gia đương nhiên còn có số lượng càng nhiều không có thư mời những thương nhân khác cũng nhao nhao chạy đến tham gia trấn bắc thành kiến tạo vu sư tháp cùng có được truyền kỳ vu sư tin tức cũng sớm đã truyền khắp nhân loại chung quanh vương quốc thậm chí tin tức này đã bắt đầu tại toàn bộ đại lục ở bên trên nhanh chóng truyền bá có không ít người thương nhân cùng quý tộc lúc nghe chấn bắt thành n ọ i hỉn học viện tuyển nhận vu sư học đồ đều hy vọng con của mình có thể đến nơi đây tiến hành học tập từ khi nguyên tố triều tịch lại đến lâm về sau toàn bộ đại lục ở bên trên hài đồng thức tỉnh vu sư thiên phú tỷ lệ rõ ràng tăng lên đồng thời theo nguyên tố triều tịch càng ngày càng mạnh thức tỉnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều đại lục ở bên trên những cái kia vu sư tổ chức phần lớn đều là mười năm mới chiêu sinh một lần lần trước triêu sinh cũng mới quá khứ ba năm coi như gần nhất triêu sinh ngày vu sư học viện cũng tại năm năm sau có không ít thức tỉnh vu sư tư chất hải tử nhưng đợi không được lâu như vậy vu sư tốt nhất bồi dưỡng thời gian là tại một ư ơ i tuổi đến một ư ơ i sáu tuổi ở giữa vượt qua thời gian này về sau đang muốn tiến giai chính thức vu sư độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần những quý tộc kia cũng không nguyện ý để con của mình uống phí hết lần này thời cơ đồng thời tại trấn bắc thành triệt để ổn định lại thế cục về sau đại lượng lính đánh thuê mạo hiểm giả trong này kiếm ăn lính đánh thuê mạo hiểm giả nói đến tựa hồ rất êm thai những cái kia người ngâm thơ r o n g trong miệng sử kinh thi thường sẽ có bọn hắn ra s â n nhưng là tình huống thực tế đâu những người này tuyệt đại đa số đều là dân nghèo không có thổ địa không có công việc cũng liền so những nô lệ kia tốt hơn một chút lúc nghe trấn bắc thành khắp nơi trên đất hoàng kim về sau nhao nhao đến đây muốn kiếm tiền cái này một phần trong đó gia nhập trấn bắc thành quân đội sau đó xin trở thành trấn bắc thành công dân cũng lại một chút muốn phát tài bắt đầu thăm dò hoa nguyên n g muốn trở thành trấn bắc thành thành công dân cần tích lũy đến nhất định công huân điểm tích lũy sau đó mới có thể gia nhập chỉ cần trên chiến trường anh dũng tác chiến trên cơ bản nửa năm đến thời gian một năm liền có thể thu hoạch được công dân thân p h ậ n hơn nữa còn có phong phú thù lao tại trấn bắc thành quân chính quy m ỗ i tháng tiền lương thấp nhất là một viên kim nạn theo thực lực cùng chức quan tăng lên tiền lương cũng sẽ không ngừng gia tăng mà lại ngoại trừ tiền lương bên ngoài trấn bắc thành sẽ còn phân phối cho bọn hắn thổ địa phong ố c những này tài sản tại bọn hắn phục dịch đạt tới nhất định niên hạn về sau chỉ cần một phần ba giá cả liền có thể mua lại chỉ cần tại trong quân đội nghiêm túc chơi lên mấy năm không muốn đánh bạc vung tay quá chán dùng tiền những binh lính này đều sẽ trở thành trấn bắc thành giai cấp tư sản dân tộc mà những cái kia hạ cấp sĩ quan bọn hắn có tài phú đã so rất nhiều kỵ sĩ giai tầng càng thêm giàu có chỉ bất quá muốn trở thành trấn bắc thành binh sĩ cũng không dễ dàng sẽ nối quân đội yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt n h ấ trong định thân phải cầu a t r sạch, hiểu được cảm ơn, cái cá, hiểu nghĩ những kia i ơn, k lau thành ngạo bất tuần bất các loại cũng loại sẽ k ô thông không n Sơn cũng muốn dưỡng đến nhãn lang. g Trong xét duyệt. Cũng không muốn bồi dưỡng được đến một t bạch h qua được đám bồi thị quảng trường long trọng khánh điển hoạt động đã bắt đầu toàn bộ quảng trường đều biến thành sung sướng hải dương Sơn tại cùng những quý tộc kia các thương nhân đơn giản gặp mặt một lần sau đó bắt đầu thưởng thức bán tinh linh nhóm duyên dáng giang múa ma pháp pháo hoa ở trên bầu trời tách ra hoa mỹ hào quang ngay lúc này bầu trời xa xăm bên trong một con chim ưng nhanh chóng bay tới chim ưng ở trên bầu trời xoay một vòng sau đó rơi xuống nội thành quân doanh bên cạnh một tòa kiến trúc vật bên trong vài phút về sau một lính liên lạc liền vội vã phóng ra ngoài bán tinh linh vũ đạo nguồn gốc từ tại tinh linh so với nhân loại vũ đạo càng thêm ưu mỹ sến nhìn chính là như thử như say trong lòng đã nghĩ đến mấy cái tư thế chuẩn bị tối về cùng hắn hai cái tiểu nữ buộc cùng một chỗ thử một chút mà không đợi hắn nghĩ kỹ trước dùng cái nào tư thế Một đem một vội tại thị tới. tình trường thư tới. lính liên lạc dẫn vàng quân khẩn Nói phong hạ hạ, đi có cấp. vệ đầu đưa bắt sơn chưa có trở về hoàng cung mà là trực tiếp hướng vu sư tháp đi đến lại tới đây về sau trực tiếp tìm tới ngay tại đài chiêm tinh nhìn tư liệu hạt thuầy vội vội vàng vàng như thế tới chuyện gì xảy ra nhìn thấy s ơ n n dáng vẻ hạt thuầy cũng ý thức được có đại sự phát sinh phớt lò rẽn sở nam bộ kẹo b ộ t hành tỉnh phát hiện ác ma tung tích s ơ n đem thư tín giao cho hạt thuầy xem xét ác ma hạt thuầy nhũ mày là đọa lạc giả làm ừng s ơ n gật gật đầu một chút quý tộc không cam tâm thất bại lựa chọn cùng đọa lạc giả hợp tác đổ s á t thôn dân hiến tế triệu hoán ác ma cho tới bây giờ đã phát hiện chí ít sáu cái thôn trang bị tàn sát hơn nghìn người bị giết nhiều như vậy linh hồn cùng huyết nhục tiến hành hiến tế có tỷ lệ rất lớn triệu hồi da cao dai ác ma thậm chí là c h u y ể n kỳ ác ma ta cần ngươi giúp ta c h u y ể n tống đi qua không có vấn đề hạt thầy gật gật đầu ta đi trước thiết lập toa độ ngươi chuẩn bị một chút c h u y ể n kỳ ác ma nhưng khó đối phó muốn hay không mang nhiều mấy người đi hoặc là ngươi đến lúc đó cho ta một toa độ ta mở ra cổng không gian trực tiếp dùng ma năng hạt quỹ đạo pháo xử lý ác ma kia đều chuẩn bị bên trên nếu là ác ma kia khó đối phó ta liền dụng tâm linh thông tin tức thông chi ngươi sau đó mở ra truyền tống môn tiến hành siêu tấn công từ xa nó pin tháp cao hiện tại không thể phi hành mà ma năng hạt quỹ đạo pháo loại vũ khí này chỉ có thể làm thẳng tắp công kích ở trên mặt đất công kích cực hạn khoảng cách là năm mươi cây số muốn công kích mấy ngàn cây số bên ngoài mục tiêu chỉ có thể sớm mở ra truyền tống môn tại người khác sớm khóa chặt hạ tiến hành công kích loại chiến thuật này cần x é n phối hợp khoảng cách gần khóa chặt mục tiêu vị trí mở ra truyền tống môn sau đó để ma năng hạt quỹ đạo pháo bắn ra tới cao năng chùm sáng thông qua loại này cao năng chùm sáng tại thông qua thời điểm sẽ ảnh hưởng đến truyền tống môn ổn định tạo thành một chút sai lầm cần sớm sửa đổi mà lại nếu như phối hợp không tốt rất dễ dàng xuất hiện bắn không trúng đ ị a nếu như bị địch nhân sớm phát hiện rất dễ dàng liền có thể tránh đi cho nên còn cần dèn hạn chế địch nhân di động bình thường không phải địch nhân quá mức khó chơi sèn là sẽ không kêu gọi loại này trên trời rơi xuống chính nghĩa hạt t h u ậ truyền t thống pháp thuật so sẽ xen càng c ư ờ n g đại nhưng là loại này cự ly xa không có tọa độ truyền thống phương thức sai sót sẽ rất lớn chết đi mấy chục cây số đều là bình thường phạm vi nếu như về sau có thể chế tạo ra thiên không chi nhãn đưa nó đưa lên không trung về sau liền có thể nếm thử tinh chuẩn truyền thống nghe nói tại cổ thần thời đại cổ thần nhóm chế tạo một khung cầu vùng cầu có thể liên thông đa nguyên vũ trụ bất kỳ địa phương nào cũng, cũng không biết truyền thuyết này là thật là giả chương năm trăm linh một các phương động tác chương bốn t r ă c n mươi c á c phương động tác tại cổ thần thời đại có cái này rất nhiều thần kỳ đồ vật c ầ u vồng cầu chính là một cái trong số đó thông qua nó có thể tiến hành vị diện truyền thống phi thường cương đại chỉ bất quá về sau biến mất không thấy cờ g i ế t đâu mang nàng tới đi hát thuấy một bên tính toán tọa độ vừa nói ta đã thông chi nàng chẳng mấy chốc sẽ tới sen nói ước chừng đợi mười mấy phút cờ g i ế t vội vàng chạy tới sự tình gì gấp gáp như vậy tối hôm qua chiến đấu hơn nửa đêm nàng đang định ngủ nướng nghỉ ngơi đâu kết quả sẽ phái người tiến đến thông chi nàng có chuyện trọng yếu vừa mới thu được cẩm ý vệ đưa tin tại phở lò r è n sở phương nam các tỉnh phát hiện có người tại tế tự triệu hoán ác ma căn cứ suy đoán lần này triệu hoán chí ít cũng là cao dai ác ma thậm chí sẽ là truyền kỳ ác ma truyền kỳ ác ma cờ rít hơi s ư ơ n g sở nàng thực lực bây giờ tiếp cận truyền kỳ biết truyền kỳ ác ma lực phá hoại lớn bao nhiêu cũng biết ác ma phá hư dục vọng nếu để cho cái kia chuyển hậu kỳ ác ma tùy ý hoạt động tạo thành tổn thất thế nhưng là phi thường kinh người vậy chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới cờ dít nói ta đã để hạt thuẩy chuẩn bị đến lúc đó chúng ta trực tiếp truyền t ố n g đi qua sen nói tại tháp linh ngân hà chợ rút xuống hạt thuẩy rất nhanh liền tính toán ra tới phương nam kéo bột hành tỉnh đại khái tọa độ sau đó để ngân hà liên thông nguyên tố hồ khởi động đài chiêm tinh trên truyền t ố n g trợ rất nhanh năng lượng cường đại ba động chuyển đến một đạo truyền tống môn xuất hiện tại mấy người trước mặt sền sông hạt thuẩy nhẹ gật đầu sau đó mang theo cờ dít trực tiếp tiến vào truyền tống môn ở trong xuyên qua truyền tống môn sền cùng cờ dít xuất hiện ở giữa không trung vì phòng ngừa truyền tống đến cùng t i ế n hạt thuẩy giảng tọa độ thiết lập tại không trung cho nên hai người trực tiếp truyền tống đến giữa không trung sền sớm coi đón trước một đạo linh quang hiện lên hai người liền trôi nổi tại trong giữa không trung sền quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh rất nhanh liền thấy một tòa thành thị tòa thành thị này cách bọn họ ước chừng mười mấy cây số trước vào thành lại nói trong thành này hẳn là có cầm ý vệ cứ điểm để bọn hắn tìm hiểu tin tức tìm kiếm ác ma kia sến nói vậy thì đi thôi tốc độ của hai người không chậm ước chừng sau mười mấy phút liền xuất hiện tại thành thị phụ cận không có từ cửa thành tiến vào sến hai người trực tiếp thi triển ẩn thân thuật từ từ trên trời giáng xuống cầm ý vệ cứ điểm rất bí mật bất quá bọn hắn tại kiến lập cứ điểm về sau đều sẽ tiến hành báo cáo s e n trước khi tới liền đã tra xem qua tài liệu tự nhiên biết cầm y vệ vị trí ở giữa không trung quan sát một trận s e n rất nhanh đã tìm được cầm y vệ cứ điểm vị trí sau đó mang theo cờ r í t đi thẳng tới cầm y vệ cứ điểm bên trong cái gì người theo s e n hai người giải trừ hẩn thân thuật cứ điểm bên trong cầm y vệ trước tiên phát hiện hai người tính cảnh giác không sai s e n nhìn xem xông tới mấy tên cầm y vệ nhẹ gật đầu vậy hạ lại nhìn rõ sở s e n dáng vẻ về sau trong đó một tên cẩm y vệ quá sợ hay nói sau đó kịp phản ứng liền chuẩn bị hành lễ tốt tốt không thời gian để các ngươi hành lễ các ngươi hiện tại thu tập được liên quan tới ác ma kia tin tức đâu trước hồi báo cho ta một chút sến khoát khoát tay trực tiếp ngăn trở động tác của bọn hắn tên này cẩm y vệ do dự một chút sau đó nói vậy hạ vừa mới nhận được tin tức lần này xuất hiện ác ma rất có thể là c h u y ể n kỳ cấp bậc ngay tại hôm qua hắn tờ kỵ sĩ tiểu đội cùng con kia ác ma t a o nộ nếu như không phải thần điện mục sư cùng các t h a n h kỵ sĩ kịp thời đổi tới bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt cuối cùng tại trả giá nặng nề kỵ sĩ tiểu đội cùng thần điện các mục sư rút lui ác ma kia hiện tại ở nơi nào xến hỏi tin tức mới nhất chuyển đến những cái này ác ma rời đi b ở rẽn tòa thành về sau hướng phía nam đi từ hôm qua đến bây giờ không ngừng có thần điện mục sư cùng thánh kỵ sĩ tiến về c h i viện ác ma kia cũng không có tạo thành quá lớn phá hư tên này c ẩ m ý vệ rất nhanh liền đem tin tức nói một lần x e n nhẹ gật đầu sau đó nói nơi này ai quen thuộc địa hình cùng ta cùng đi ra cái này chuyển hữu kỳ ác ma lưu tại thế giới vật chất liền là một viên bom nhất định phải nhanh đem hắn thanh lý mất cụ du người qua đây tên h kia cầm ý vệ vấy vây tay một dáng người có chút gầy yếu tướng mạo phổ thông nhưng là kia một đôi mắt lại cực kỳ linh hoạt người trẻ tuổi đi lên phía trước bậy hạ đây là cụ du là một người du đãng giỏi về tìm hiểu tin tức đối với phong thu thành chung quanh địa hình hết sức quen thuộc đúng đúng bệ hạ cái này tình huống chung quanh ta đều quen thuộc tên này nhỏ gầy người trẻ tuổi một mặt lấy lòng nói vậy thì tốt liền ngươi hiện tại chúng ta liền đi người đến mang đường nói xen cũng không ngừng lại một đạo linh quang lấp lóe ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm ba người đã đi tới ngoài thành cụ dù nhìn thấy chung quanh hoàn toàn khác biệt cảnh sắc trong lòng khiếp sợ không thôi đối với vị này bệ hạ càng là kính sợ cụ dù Ngươi n h ì n bọn xuống ta tiếp đối i như thế nào? Sến nhìn thế x u n chung quanh g h ỏ Bậy hạ, ác ma kia đi phó ư đường hướng ơ n nam thị trấn, chúng ta thuận con đường này làng nhanh g ta qua hai cái làng sau thị trải tây. h cái Cú Du nhanh chóng nói. Vậy được, chúng ta lúc này đi, lại n nói. chúng này Nhẹ nhàng tay, một trận g gió đi. Vậy tay, được, lúc phất ta một m át phất phơ tiếp thổi, trực đ e ma b người tiết h thể nâng lên, sau đó nhanh chóng hướng â nâng n lên, n sau đó ơ xa bay ma, đi.、Vì、đối i Vì phó ác t kiệm ma lực sền sử dụng là phong long kỳ lực lượng hiện tại mặt này phong long kỳ s r n đã có thể hoàn toàn trường khống cái này phong long kỳ dựa theo phẩm giai mà tính cũng là một kiện truyền kỳ tạo vật cái này truyền kỳ vật phẩm thuộc về quần chiến loại hình trong đó bị thêm vào thiểm điện phong bạo có thể tùy tiện hủy diệt một cái quân đoàn phạm vi công kích cực kỳ rộng đương nhiên cái này truyền kỳ vật phẩm cũng có khuyết điểm của nó phạm vi công kích lớn như vậy uy lực liền sẽ giảm xuống đơn thể uy lực công kích đồng dạng bất quá đối với sren tới nói cái này căn bản không phải vấn đề đơn thể công kích chính hắn liền có thể giải quyết thực sự không được còn có thể chịu hoán hạt thuật i ế n hành siêu tấn công từ xa hắn thiếu khuyết chính là một cái lớn phạm vi công kích pháp thuật cũng chính là trò chơi bên trong thanh tràng kỹ năng gia chỉ phi hành thuật về sau tốc độ của ba người thật nhanh mà lại ở trên bầu trời cũng không cần tranh n ẽ đường vòng cho nên tại cụ rủ chỉ dẫn hạ ba người thật nhanh bay tới đằng trước thời gian hướng phía trước đẩy lên một ngày nam bộ bình nguyên một chỗ âm ú trong rừng rậm một tiểu đội mặc áo bào đen người thần bí ngay tại nhanh chóng tiến lên thân thể bọn họ cường tráng sắc mặt tâm lãnh chung quanh thân thể còn vờn quanh lấy một chút phụ năng lượng những thần bí nhân này ở trên người bôi lên một chút đặc thù hương liệu trong rừng cây con môi động vật xa xa liền né tránh rất nhanh đoàn người này liền đi tới một tòa vứt bỏ tế đàn bên trên đại tế ti người đều đến rồi một người áo đen cung kính nói rất nhanh đám người liền hướng hai bên trái phải tách ra một toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong bóng người đi ra đưa tay lấy xuống mình áo choàng một bộ có lồi có l o m thân thể xuất hiện rộng lượng áo choàng cũng không che nổi nàng kia một thân phong tình tinh tế vô cùng vòng eo dùng một đầu màu trắng đai l ư n g t h ắ t tạo thành một đạo kinh người đường vòng cung vị nữ tử này khuôn mặt cực kỳ diễm lệ khuôn mặt nhọn xinh đẹp thuận cái cầm hướng xuống là cổ trắng đ o á n mà tại đỉnh đầu của nàng có hai cái nhọn nô lên nhìn qua như là một đôi sừng nhỏ nàng áo choàng bên trong mặc một bộ cực kỳ hoa lệ gợi cảm tế tự bảo tế tự bào tại phần eo vị trí x e t à lộ ra một đầu trắng non cặp đùi đẹp nhưng là chung quanh những người khác cũng không dám nhìn nhiều cái kêu b ờ r è n đã thành công đem ác m à triệu h o à n đến rồi đúng vậy đại tế ti các hạ thần điện phản ứng đâu thần điện đã điều động mục sư cùng thánh võ sĩ trước đi xử lý tên này nữ tế ti gật gật đầu nhân thủ của chúng ta an bài thế nào đã đều chuẩn bị xong một người áo đen nói sau đó lại có chút do dự đại tế ti các hạ lần này triệu hắn đi ra ác ma là một cái truyền kỳ ác ma chúng ta lần hành động này lại nhận ảnh hưởng rất lớn muốn h ừ yêu diễm nữ tế ti hừ lạnh một tiếng bất quá là một đầu thích giết chóc phá hư ác ma có những thần điện kia đối phó hắn hắn cũng không rảnh rỗi chú ý chúng ta mà lại truyền kỳ cấp ác ma trên người hắn lực lượng càng mạnh chỉ cần thành công ta liền lập tức có thể tấn thăng trở thành truyền kỳ động thủ đi đợi đến hắn suy yếu xuống tới lập tức sử dụng tế đàn cướp đoạt hắn lực lượng mười cái người áo đen hướng phía bốn phương tám hướng phân tán xem bộ dáng là bắt đầu làm chuẩn bị mà vì thủ tên kia nữ tế ti thì là dẫn đầu mấy người khác đi tới tế đàn chung quanh ở những người khác đều đi làm việc lục thời điểm tên này nữ tế ti hướng về nơi xa nhìn lại tại trong con ngươi của nàng lóe ra một tia tia sáng kỳ dị đã có loại t i a tham lam khát vọng lại có một loại kính sợ cùng sợ hãi bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng liền kiên định xuống tới nguyên tố triều tịch đã bắt đầu thời đại mới đã đến gần Ta l à một đoạt giáo linh giả h i đại ế thi, nhất lần này đội ị n thành công. h phải m t đ ộ thần điện kỵ sĩ chính ở trên vùng hoang dã nhanh chóng chạy vội dưới người bọn họ tuấn mã lúc này sớm đã thở hồng hộc mồ hôi như tương tuân nhưng là những kỵ sĩ này lại không có chút nào giảm tốc ý tứ ngược lại ra tốc quật t ò a kỵ tiếp tục như vậy những này tuấn mã rất có thể phế bỏ hẳn có còn xa lắm không cầm đầu tên kỵ sĩ kia hỏi nhanh ngay ở phía trước tòa kia tiểu trấn bên trên chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới lần này những con chuột kia triệu hoán đến một con truyền kỳ ác ma chúng ta hao tôn cái giá rất lớn mới đưa hắn kéo ở chỗ này đám kia đang chết chuột đừng để ta bắt được bọn hắn không phải toàn bộ đều đưa lên đài hành hình chuyện lần này là hờ n tờ kỵ sĩ phát hiện hắn truy tung đến là bờ rẽ nam n tức trong thành bảo đợi đến hắn tấn công vào đi thời điểm cái kia tên đang chết đã hoàn thành triệu hoán nghi thức đồng thời lần này triệu hoán trong ý thức hiến tế hơn nghìn người đợi đến nhiệm vụ lần này kết thúc chúng ta nhất định phải làm cho những quý tộc kia đ ẹ mắt còn có tiếp xuống chúng ta muốn nhìn chằm chằm cái khác quý tộc cái này không cần chúng ta đ ộ n g thủ vị kia quốc vương bệ hạ cũng sẽ không tha bọn hắn vị này bệ hạ nhưng là có tiếng tâm ngoan thủ lạc thực lực cũng cường hành phi thường mà lại nghe nói hắn còn có một cái truyền kỳ vu sư thế tử những quý tộc kia lần này phải xui xẻo tên này kỵ sĩ cười trên nỗi đau của người khác nói chương năm trăm linh hai bạ lộ đề mòn chương năm trăm bạ lộ đề mòn phương nam bình nguyên lam hồ trấn lam hồ thành là phương nam bình nguyên bên trên có tên giàu có thành trấn nơi này thổ địa phì nhiêu khí hậu hợp lòng người thành trấn bên cạnh còn có một cái hồ lớn nước hồ thanh tịnh sóng nước lấp loáng xa xa nhìn lại tựa như là một khối to lớn lam bảo thạch bởi vậy gọi tên lam hồ mà tòa thành này trấn cũng gọi lam hồ thành tòa thành này trấn bởi vì ở vào ven hồ nguồn nước sung túc cơ hồ mỗi năm bội thu mà lại lam trong hồ loài cá phong phú các loại thủy sản sản lượng cũng cao cái trấn nhỏ này thu thuế so ra mà vượt một tòa thành nhỏ chỉ bất quá bây giờ tòa này phương nam nổi danh tiểu trấn hiện tại đã lâm vào một cái biển lửa bên trong tại thành trấn trung ương một cái vóc người cao lớn toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt ác ma ngay tại tùy ý phá hư ở xung quanh hắn mười mấy tên chiến sĩ cùng mục sư đang không ngừng đối với hắn tiến hành tiến công tương đạo thần thuật từ trên trời giáng xuống rơi vào ác ma kia trên thân thể chỉ bất quá những n à y thần thuật uy lực có hạ liệt diễm tri tiên một đầu thiêu đốt lên liệt diễm roi đột nhiên bay ra trong nháy mắt cuốn lấy một thần điện kỵ sĩ chung quanh mục sư cùng thánh võ sĩ nhao nhao phát động công kích muốn bức bách ác ma này tranh né chỉ là ác ma này rít lên một tiếng pháp lệnh c h ấ n nhiếp manh liệt linh quang từ ác ma trên thân hiện lên sau đó cấp tốc quét ngang qua toàn bộ chiến trường ngay tại vây công ác ma đám người đột nhiên cảm thấy đầu vóc trống rỗng thân thể càng là không tự chủ được dừng lại một máy mắt thừa dịp những người này công kích đứng không đầu kêu bạ lỗ đệ mòn cánh tay vung vẩy hỏa diễm c h i tiên trong nháy mắt nắm chặt trực tiếp đem tên hướng kia bị c u ố n quanh chiến sĩ t u n g tới k h á t một cái tay khác dẫn theo một thanh chém đầu cự kiếm trong nháy mắt bổ tới máu tươi văng khắp nơi một tiếng hét thảm tiếng vang lên kia thần điện kỵ sĩ trực tiếp bị chém đầu cự kiếm chém thành hai đoạn tên này ác ma hoàn thành chém đầu về sau mảy may không có ý dừng lại chém đầu cự kiếm vung đầy tựa như khoảng cách gần nhất một tên khác kỵ sĩ chém tới thần thánh sung kích t i n h hóa tà ác phòng hộ tà ác t ừ ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm hơn mười đạo thần thuật linh quang không ngừng hướng hắn công tới mặc dù những người mục sư này thần điện kỵ sĩ thánh võ sĩ không có một cái đạt tới truyền kỳ cấp độ nhưng là bởi vì thần thuật cùng ác ma lực lượng tương khắc lại là tại chủ vật chất vị diện ác ma lực lượng nhận áp chế đối diện với mấy cái này công kích hắn cũng không muốn n g ạ n h kháng chỉ có thể từ bỏ truy kích triệu hoán ác ma tà ác linh quang lấp lóe ác ma trên người đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại khí tức tà ác một giây sau mấy cái thân ảnh liền c h ố n g rông xuất hiện ở đây chính là bốn đầu vỡ dốc những này vỡ dốc mới vừa xuất hiện tựa như chung quanh thần điện kỵ sĩ xông qua quá khứ nguyên bản những người này dây dưa liền cực kỳ miễn cưỡng hiện tại lại thêm bốn đầu v ỡ g i c thế cục trở nên càng thêm nguy hiểm ngay tại cái này thời khắc nguy cơ bốn đạo thần quang từ trên trời giang xuống trong nháy mắt đánh chúng kia bốn đầu v ỡ g i c khu trục thuật s ố c xếp tiếng vó ngựa truyền đến mười mấy tên nhân viên thần trước mặt mũi tràn đầy phong trần lao đến bên trong nhìn thấy tình huống nguy cơ trực tiếp liền thi triển pháp thuật tiến hành c h i viện bốn đạo thần quang rơi xuống nguyên bản khí thế hung hăng tảng đá vợ g i c thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ngay sau đó thân thể của bọn hắn liền bắt đầu hư hóa bị toàn bộ thế giới chỗ bài xích những n à y v ờ dọc dây rủa lấy muốn lưu tại chủ vật chất vị diện chỉ bất quá thực lực của bọn nó căn bản chống cự không được vị diện lực bài xích trong nháy mắt liền bị cưỡng chế đưa về trong vực sâu vừa mới chiếm cứ một chút ưu thế trực tiếp bị phế sạch càng mấu chốt chính là thần điện viện quân tới vốn chỉ là miễn cưỡng trèo chống thần điện mọi người tại viện quân đi vào về sau thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi tràn ngập nguy hiểm chính là hình thức trong nháy mắt ổn định lại chiến đấu kế tiếp lại một lần nữa rằng có xuống tới bốn một cỗ cường đại tà ác lực lượng từ đằng xa chuyển đến sèn xa xa liền cảm ứng được cỗ lực lượng này cỗ này tràn đầy tử vong giết chóc hôn loạn tà ác lực lượng không ngừng đối chung quanh tiến hành phá hư hôn loạn kịch liệt năng lượng ba động xa xa chuyển đến sèn cũng không có trực tiếp sử dụng truyền t ố n g pháp thuật trực tiếp đi qua đem cụ du buông xuống đi về sau hắn liền cùng cờ rít ra tốc hướng nơi đó bay đi đợi đến sèn đi vào chiến trường chung quanh thời điểm phát hiện tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn trên chiến trường một đầu cường đại bã lỗ đệ mòn chính phẫn nộ gào thét toàn bộ chiến trường đã biến thành một cái biển lửa bã lỗ đệ mòn cùng lửa cự linh có một chỗ tương tự bọn hắn bản thể đều l à như là một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực quái vật huyết nhục của bọn hắn đã hướng phía nguyên tố hóa chuyển biến bã lỗ đệ mòn những nơi đi qua chẳng mấy chốc sẽ biến thành dần dần khô cạn mặt đất một đường đi tới bã lỗ đệ mòn trên mặt đất lưu lại một đạo khô héo khô nước thương tích đây là bản thân hắn lực lượng đối vật chất vị diện tạo thành tổn thương cùng q u e y nhiễu bị bọn hắn xâm lấn qua địa phương đất đai phỉ nhiêu sẽ mãi mãi trở nên hoang vu tà ác lực lượng sẽ ô nhiễm vùng đất kia không chút khách khi nói nếu như không nhanh chóng đưa nó khu trục hoặc là chém g i ế t hắn hoàn toàn có thể đem chung quanh thổ địa trở nên như là vực sâu đồng dạng khô giáo c ằ n cối bát lô đen mòn truyền kỳ ác ma cỡ lớn ác ma sinh mệnh vượt vị diện dị giới sinh vật hỗn loạn vượt vị diện tà ác thần tính sinh vật khiêu chiến đẳng cấp h a Đến từ vượt sâu không đáy là cực độ hôn loạn tà ác chi địa trong này ác ma chủng loại rất nhiều cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mới giống loài ác ma sinh ra nơi này là đa nguyên vũ trụ tà ác hôn loạn cụ hiện hóa cùng thiên đường núi t r ờ i trật tự thiện lương vị diện triệt để đối lập ban sơ vượt sâu không đáy kẻ thống trị là ó bi ác ma những n à y họ bị ác ma là trực tiếp từ hỗn loạn cùng hủy diệt bản nguyên bên trong đàn sinh cũng là v ư ợ t sâu không đáy bên trong nhóm đầu tiên dân bản địa bọn hắn là hỗn độn ác ma c h ặ t đệ mòn hậu đại đã từng thống trị v ư ợ t sâu không đáy tháng năm dài đằng đắng nhưng là loại này họ bị ác ma mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng là số lượng còn kém rất rất xa hôm nay ác ma số lượng tại cùng trật tự cổ thần trong chiến tranh họ bị ác ma một mực ở vào bị áp chế trạng thái thẳng đến có một ngày họ bị ác ma phát hiện nhân loại và hôm nay loại này đa nguyên vũ trụ trật tự vẫn chưa hoàn thiện trước đó mất đi nhân loại linh hồn có rất nhiều sẽ tiến vào vực sâu không đáy họ bị ác ma đối với nhân loại linh hồn cảm thấy rất hứng thú thế là bọn hắn dùng mình hỗn loạn lực lượng cải tạo những linh hồn này cuối cùng đã sáng tạo ra đời thứ hai ác ma tạ nạ l ì ác ma chỉ bất quá cùng họ bị ác ma so sánh tạ nạ l ì ác ma thực lực nhỏ yếu họ bị ác ma đem những này tạ nạ l ì ác ma xem như pháo hôi cùng nô lệ sử dụng nhưng là theo thời gian trôi qua tạ nạ lì ác ma số lượng càng ngày càng nhiều thực lực cũng dần dần c ư ờ n g đại cuối cùng tạ nạ lì đám ác ma xử lý họ bị ác ma trở thành vực sâu không đáy mới kẻ thống trị cho tới bây giờ vực sâu không đáy bên trong rất nhiều ác ma l ĩ n h chủ cũng đồng d ạ n g là tạ nạ lì ác ma xuất t h ầ n bã lô đệ mòn liền là tạ nạ lì ác ma bên trong mạnh nhất mấy loại bọn hắn kế thừa hỗn loạn cùng hỏa diễm lực lượng cho dù ở vực sâu không đáy bên trong bã lô đệ mòn cũng là gần với ác ma l ĩ n h chủ cao đẳng ác ma đồng dạng cũng là số lượng không nhiều ngày sinh mang theo thần tính cao đẳng ác ma loại quái vật này là trong thâm uyên cường đại nhất ác ma một trong nếu như là tại trong thâm uyên có được vượt sâu chi lực tăng thêm khiêu chiến của bọn hắn đẳng cấp sẽ đạt tới cấp 26 nếu như không phải năng lượng tương khác còn có vị diện chi lực áp chế đầu này bã lỗ đệ mòn sớm đã đem những thần điện kia kỵ sĩ mục sư còn có thánh võ sĩ toàn bộ giải quyết phế tích bên trong một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừc n g h ự khổng lồ quái vật nó có một đôi xương ác ma phía sau là rộng lượng ác ma cánh bất quá tại cái này nhỏ hẹp dưới mặt đất bên trong di tích trên cơ bản không chỗ hữu dụng bã l ô đệ mỏn thân cao đạt đến 12 thước trở lên thể trọng vượt qua 5.000 nghìn tờ orunr tại trong tay của nó cầm một thanh vực sâu khổng lồ c h ạ m thủ kiếm phía trên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực bã l ô đệ mòn đồng dạng là nắm giữ s o n g vũ khí chiến đấu cao đẳng ác ma nó mặt k h á c một t h a n h vũ khí là ba đẳng cấp vực sâu liệt diễn roi chỉ bất quá lúc này cái này bã lỗ đệ mòn nhìn qua cũng không dễ vượt qua tại chung quanh hắn có hơn hai mươi tên nhân viên thần chức tiến hành công kích đồng thời những n à y nhân viên thần chức phối hợp lẫn nhau dùng năng lượng của bọn hắn hội tụ thành từng đầu màu vàng kim nhạt xiềng xích quấn quanh trên người bã lỗ đệ mòn những n à y xiềng xích quấn quanh ở bã lỗ đệ mòn cánh tay cánh còn có trên đùi tại bã lỗ đệ mòn rẽ rủa dưới không ngừng có xiềng xích đứt gãy nhưng là rất nhanh dầu máy mới xiềng xích một lần nữa cố động những cái kia nhân viên thần chức muốn cưỡng ép đem đầu này bạ lộ đệ mòn phong ấn lại t r u n g quanh nhân viên thần chức nhìn qua chật vật không chịu nổi rất nhiều người đều trên thân đều có cái này ngọn lửa bỏng mà lại so sánh với bạ lộ đệ mòn những này nhân viên thần chức từng cái nhìn qua đều sức cùng lực kiệt lại rông dài liền nguy hiểm nhìn thấy loại tình huống này sèn không tiếp tục quan sát cường đại sức mạnh sấm sét trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuân ra phong bạo chiến kích vờn quanh lấy vô tận lôi điện chi lực xuất hiện ở trong tay của hắn đáng chết p h à m nhân bã lỗ đệ mòn phát ra gầm lên giận dữ trói buộc hắn thân thể màu vàng kim nhạt xiềng xích trong nháy mắt kéo căng bã lỗ đệ mòn trên thân hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát cường đại tà ác năng lượng quét ngang mà qua nguyên bản liền căng cứng kim sắc xiềng xích tại cố lực lượng này phía dưới nhao nhao đứt đoạn nhìn thấy sụp đổ xiềng xích những cái kia nhân viên thần chức sắc mặt đại biến nhao nhao muốn lần nữa lần nữa đem bã lỗ đệ mòn trói buộc ở chỗ này chỉ là những này đã nhanh muốn g i u hết đèn tắc nhân viên thần chức căn bản không kịp khôi phục xiềng xích một đầu hơn mười mét dáng dấp liệt diễm chi tiên sen lẫn tiếng gió gào thét đánh tới trực tiếp hướng những người kia trên thân đảo qua đã sức cùng lực kiệt nhân viên thần chức không có sức chống cự mắt thấy liền bị giết chết lúc này trên bầu trời chuyển đến một tiếng sét đùng đoàng âm thanh chói mắt lôi quang thoáng hiện một đạo bị vô số lôi điện bao quanh thân ảnh xuất hiện tại liệt diễm chi tiên những nơi đi qua bên trên sèn không có bất kỳ cái gì tránh né dự định trực tiếp cơ phong bạo chiến kích bổ về phía liệt diễm chi tiên màu lam nhạt lôi quang hiện hiện liệt diễm c h i tiên trên bị trực tiếp đụng bay ra ngoài phía trên hỏa diễm c h i lực đều trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống sau đó dần dần dập tắt t r ư ơ n g năm trăm linh ba đoạt linh t r ư ơ n g năm trăm linh một đoạt linh bã lỗ đệ mỏn cổ tay rung lên đem liệt diễm c h i tiên thu về con mắt chăm chú nhìn sren đối với đột nhiên xuất hiện sren phi thường cẩn thận vật chất vị diện bán thần không đúng ngươi là nhân loại bã lỗ đệ mỏn cảm thấy sren trên người kia cố thần tính lực lượng ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng thần sắc tham lam thần tính đối với bọn hắn tới nói cũng phi thường trọng yếu bọn hắn muốn tiến giai thành ác ma linh chủ thần tính lực lượng là không thể thiếu nguyên bản bạ lỗ đệ mòn đi vào vật chất mái nhà là chuẩn bị thật tốt vơ vét một nhóm linh hồn cùng huyết n ụ c không nghĩ tới thế mà đụng phải một cái có được thần tính nhân loại đây quả thực là đưa tới cửa bữa ăn ngon vừa mới một lần kia giao p h ò n g song phương đều không có lấy ra toàn bộ thực lực chỉ có thể coi là một trận thăm dò trước mắt cái này bạ lỗ đệ mòn nghĩ muốn cướp đoạt sẻn trên người thần tính nhưng là sdn sao lại không phải nghĩ muốn cướp đoạt trên người hắn thần tính đối với thần tính loại lực lượng này sdn thế nhưng là cho tới bây giờ đều không chê nhiều mặc dù cái này bạ l ộ đệ mọn nhận lấy vị diện chi lực gắp chế nhưng là khiêu chiến đ ẳ n g cấp cao tới cấp hai mươi mốt thế nhưng là một điểm chiết khấu cũng không lớn những thần điện kia kỵ sĩ mục sư thánh võ sĩ nếu như không phải mượn nhờ thần lực khắc h ế sớm đã bị hắn quét sạch sành xanh bất quá coi như như thế bọn hắn hiện tại cũng bỏ ra trọng đại mọi người tử thương hơn phân nửa bất quá bã lỗ đệ mòn mặc dù thực lực không tệ nhưng là cùng sdn so sánh còn kém không ít nếu như là tại vực sâu vị diện bã lỗ đệ mòn phát huy ra toàn bộ thực lực hắn còn có thể cùng sdn tiếp vài chiều hiện tại đi vào vật chất vị diện liền càng thêm không phải là đối thủ của hắn bất quá vì để tránh cho bã lỗ đệ mòn phát hiện sdn thực lực chân chính trực tiếp trốn về vực sâu s ê n vẫn là phải ẩn tàng một ít thực lực chờ nói hắn triệt để đem cái này không gian chung quanh phong tỏa sau tại cho hắn một kinh hỉ bã lỗ đệ mòn đã tới vậy liền lưu lại đi các ngươi đều đẩy ra đây cũng không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến đấu xen đối những cái k i a nhân viên thần trước nói hô hô hô mạnh liệt kình phong truyền đến liệt diễm c h i tiên mang theo vô tận liệt diễm đánh tới ác ma đặc tính để bọn hắn trời sinh dễ d ậ n không có tính nhẫn lại khi nhìn đến sẻn trên người thần tính về sau trực tiếp liền công tới hạ quyết tâm muốn đem sẻn trên người thần tính c ấ p đoạt đôn đốt một tia chớp nổ đùng phong bạo chiến kích mang theo vô tận lôi quang ngăn lại liệt diễm c h i tiên chỉ bất quá ngay tại s r n vừa ngăn lại liệt diễm c h i tiên thời điểm b ã lô đệ mòn một cái tay khắc cơ chém đầu cự kiếm hung hăng hướng s r n chém xuống tới lẫm lệ vang lên tiếng gió chém đầu cự kiếm mang theo nóng rực hỏa diễm tràn đến mang theo nhiệt độ cao có thể đem sắt thép hòa tan s r n thân hình loay lên trong nháy mắt né tránh đạo này công kích vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến vừa mới s r n đứng thẳng vị trí đã biến thành một cái hố to hỏa diễm vang khắp nơi vừa né tránh lần này công kích bã l ô đệ m ỏ n trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn tâm linh khống chế tà ác pháp thuật linh quang hiện lên bã l ô đệ m ỏ n trong nháy mắt đối sren phát động tự thân loại pháp thuật năng lực còn ở giữa không trúng tốc độ trực tiếp bị trung đích sren đáy lòng đột nhiên xuất hiện một chút không hiểu nhỉ non âm t h a n h một cỗ tà ác lực lượng x u n g kích đầu góc của hắn chỉ bất quá mới vừa xuất hiện liền bị sren trực tiếp đuổi ra ngoài sren ý chí tùy tiện miễn dịch lần này công kích không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì Sơn một cái xoay người rơi xuống trên mặt đất bã lộ đệ m ò n biểu lộ tựa hồ có chút khó có thể tin khi nhìn đến sèn không bị ảnh hưởng về sau càng thêm phẫn nộ nó gào thét một tiếng lần nữa cơ chạm thủ kiếm quét ngang tới ẩm một trận sắt thép va chạm tiếng nổ lớn chuyển đến sèn phong bạo chiến kích quét ngang tùy tiện đón đỡ ở chém đầu cự kiếm sèn cũng không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ tại ngăn lại c h ạ m thủ kiếm về sau sèn cánh tay vung đầy phong bạo chiến kích vẽ một vòng tròn nhanh chóng hướng bạ lô đệ mòn đầu chém tới sắc bén lơi kích trên mang theo vô tận lôi quang để bạ lô đệ m ò n thân thể cũng cảm thấy có chút nói nhói lôi đình trạm c h ó i mắt lôi quang trong nháy mắt chém tới bạ lô đệ m ò n thân hình nhất chuyển trong tay chém đầu cự kiếm liền quang tới keng lôi quang liệt diễm lấp lóe lực lượng cường đại đem chém đầu cự kiếm tạo nên sển cổ tay chuyển một cái phong bạo chiến kích lần nữa nhanh chóng chém tới keng keng keng liên tục tiếng va chạm vang lên, lên. thân hình cao lớn bã lỗ đệ mòn bị sren đánh liên tiếp lui về phía sau bã lỗ đệ mòn cảm nhận được trảm thủ kiếm bên trên truyền đến lực đạo một mặt khiếp sợ nhìn về phía sren trước mắt cái này nhân loại lực lượng thế mà so với hắn còn mạnh hơn tại phát giác mình tại sren nơi này chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi về sau bã lỗ đệ mòn trên thân linh quang lóe lên liền muốn kéo dài khoảng cách muốn dùng loại pháp thuật lực lượng giải quyết sren không gian giam cẩm sren chuẩn bị đã lâu pháp thuật tại thời khắc này phóng xuất ra mảnh không gian này trong nháy mắt bị phong tỏa truyền t ố n g pháp thuật mất đi hiệu quả bã lộ đệ mòn trên thân thể truyền t ố n g linh quang còn chưa dâng lên liền trực tiếp tiêu tán sần khoe miệng lộ ra một tia trào phúng hắn đến nơi này chính là vì giết chết cái này bã lộ đệ mòn làm sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn bã lộ đệ mòn một mặt khó có thể tin sau lưng cánh vung vẩy muốn kéo dài khoảng cách đồng thời hướng phía sèn liên tục thả ra mấy đạo pháp thuật pháp lệnh c h ấ n nhiếp tạ ác linh quang độc thân ngữ liệu liên tục linh quang từ trên thân bã lô đệ mòn hiện lên chỉ bất quá mặc kệ là pháp lệnh c h ấ n nhiếp vẫn là tà ác linh quang tại tiếp xúc đến s ề n về sau rất nhanh liền tiêu tán s ề n trực tiếp miễn dịch hai cái pháp thuật này bã lô đệ mòn trong miệng nhanh chóng phát ra cổ lão khinh nhờn c h i ngôn loại tà ác này ngôn ngữ có cường đại m a lực không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ tà ác lực lượng s ề n cảm giác được trong thân thể của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức để hắn thân thể đều không tự chủ được chiến đấu nhìn thấy pháp thuật đưa đến hiệu quả bã l ô đệ m ỏ n ánh mắt hỏa diễm bước lên một giây sau liền hướng sèn lao đến trong tay chém đầu cự kiếm mang theo thê lương gió gào thét hướng hắn chặt tới tư thế kia hận không thể đem sèn chém thành hai đoạn lôi đình lĩnh vực trói mắt lôi quang từ sèn thể nội bạo phát đi ra vô tận lôi điện chi lực trải rộng hắn không gian t r u n g quanh nguyên bản trong thân thể kia cỗ tà ác lực lượng trong nháy mắt bị tỉnh hóa nhìn thấy xông lên bã l ô đệ m ỏ n sèn thân hình loại lên trực tiếp xông tới ẩm lôi quang cùng liệt diễm va chạm oanh minh tiếng vang chấn động đến chung quanh những người khác một trận đủ thai để bã lỗ đệ mọn thân thể nhịn không được lui lại một bước sèn trên thân lôi quang tăng vọt trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một mảnh lôi vân lôi vân không ngừng trên không trung bước lên vô số lôi quang tại trong lôi vân lấp lóe theo sèn tiến công một tia chớp từ trên trời giang xuống đánh chúng trong tay hắn phong bạo chiến kích nguyên bản liền bị lôi quang vờn quanh vũ khí tại thời khắc này phảng phất hoàn toàn hóa thành một tia chớp tương đạo linh quang nhanh chóng sáng lên cao đẳng gia tốc thuật long lực thuật cao đẳng gấu chi cứng cỏi nhược điểm nhìn rõ cao đẳng hồ chi xảo trá cao đẳng hưng hào quang toàn quân phân chấn hơn mười đạo pháp thuật gia chỉ đến trên thân xen vung vẩy lên phong bạo chiến kích trực tiếp chém về phía bạ lộ đệ mòn bên hông ken ken ken bạ lộ đệ mòn đem chém đầu cự kiếm vung vẩy như là giống như quạt gió không ngừng tiến hành đón đỡ chỉ bất quá mỗi một lần đón đỡ về sau hắn thân ảnh cao lớn đều sẽ hướng lui về phía sau một bước ngọn lửa trên người cũng không ngừng bốc lên trên mặt cũng càng thêm phẫn nộ liên tiếp công kích đến bã l ô đệ mòn thân thể thối lui ra khỏi mười mấy mét trên thân càng là xuất hiện đại lượng vết thương liền ngay cả cầm chạm thủ kiếm tay cũng run nhẹ nhẹ trên thân thể càng là không ngừng có lôi quang lấp lóe lôi đình c h i nộ đầy trời lôi quang hội tụ tại s ề n trong tay một cỗ năng lượng kinh người trong nháy mắt bộc phát s ề n thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại bã l ô đệ mòn bên người ngay sau đó phong bạo chiến kích liền mang theo kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực hung hăng c h a n qua vừa mới khôi phục như cũ bạ lỗ đệ mòn cảm nhận được phong bạo chiến kích trên lực lượng kinh người trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh một cỗ cảm giác nguy cơ xuất hiện tại trong đầu hắn không chút do dự bạ lỗ đệ mòn một tay nắm lấy c h ạ m thủ kiếm một cái tay khác bắt lấy thân kiếm gắt gao ngăn tại trước người ầm ầm kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt mặt đất bạ lỗ đệ mòn cao thân thể đi thẳng đến bay ra ngoài vây một tiếng Trực tiếp đem đ khẽ ộ ngay đã thiêu đốt phòng ốc triệt để đâm thiêu triệt trong t phòng cháy, ốc cái kia tại h h chém đầu kiếm tức thì bị đánh chục thời a bay ra xa n đồng cự tức mét, kiếm mấy đầu t bị chém cự hiện một đạo thật kiếm một đầu đạo xuất trên sren â u Máu vết văng viêm thương. tươi t khắp nơi, viên ma ư thương, như ớ c ngực ác ma chi dịch tức buốc cháy hiện phun ra ngoài, những huyết dịch này như là sang đồng dạng, rơi xuống mặt đất lập tức liền cháy lên bốn. Ngay xuất sâu huyết huyết đất một thật vết mặt tại rơi ma đạo lập s ra r là cùng ba lỗ đệ mòn tiến hành thời điểm chiến đấu khoảng cách chỗ này chiến trường không xa một rừng cây bên trong một đám người áo đen ngay tại nhanh chóng bận rộn chính là cơ hội trời cho b ã l ồ đệ mòn không được nhanh chuẩn bị tên kia dung mạo diễm lệ nữ nhân trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang đại tế ti các hạng kia nhân loại làm sao bây giờ hắn quá cường đại rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta bên cạnh một người áo đen nhắc nhở hắn là phờ lò rèn sở vương quốc quốc vương không cần phải để ý đến hắn chỉ cần chúng ta thành công cướp đoạt bã l ồ đệ mòn lực lượng hắn không đủ gây sợ đại tế ti lắc đầu nói đại tế ti các h ạ hiện tại động thủ vẫn là quá mạo hiểm bên cạnh người á o đen nói mạo hiểm làm chuyện gì không mạo hiểm chúng ta chuẩn bị bao lâu mấy thập niên lần này là cơ hội tốt nhất nếu như bỏ qua chúng ta rất có thể không còn có loại cơ hội này đại tế ti đột nhiên q u a y người diễm lệ biểu lộ trở nên lạnh lùng vô tình ánh mắt bên trong hiện lên một lần ngoan lệ lập tức hành động đại tế ti lạnh lùng nói đúng t r u n g quanh những người á o đen này trong lòng run lên không có can đảm hắn đối mặt vội vàng túi lầu xuống rất nhanh những người áo đen này liền hoàn thành chuẩn bị cùng lúc đó đầu kêu bạ lộ đệ mòn vừa vặn bị sèn đánh bay ra ngoài đại tế ti ánh mắt lạnh lùng trực tiếp ra lệnh động thủ theo ra lệnh một tiếng bên cạnh phù văn trận trong nháy mắt dâng lên một đạo linh quang một giây sau linh quang phóng lên tận trời vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách trong nháy mắt đánh chúng ngã xuống đất bạ lộ đệ mòn trên thân đang chuẩn bị đứng dậy bạ lộ đệ mòn thân thể đột nhiên cứng đờ ngay sau đó liền điên c u ồ n g rằng co mà tên kia đại tế ty cũng ở thời điểm này thời điểm đứng ở ngoài ý muốn một cái phù văn pháp trận bên trên một cỗ quỷ dị linh quang dâng lên trực tiếp hướng bạ lộ đệ mòn bay đi Trưng đoạt Trưng đoạt linh, 2. Trưng 502, đoạt linh, xen một mặt một bức vừa mới ngay tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đem trước mắt cái này bạ lộ đệ mòn chém giết thời điểm một đạo linh quang từ trên trời g i a n xuống sau đó hóa thành từng đầu ngân s ắ c h xiềng xích đem bạ lộ đệ mòn vây khốn không đợi hắn lấy lại tinh thần lại là một đạo màu đỏ linh quang hạ xuống bạ lộ đệ mòn rẽ rủa lấy muốn tránh thoát trói buộc ngân s ắ c h xiềng xích không ngừng bị căng đ ứ t nhưng là một giây sau liền sẽ lần nữa khôi phục màu đỏ linh quang rơi xuống bạ lộ đệ m ò n lực lượng nhanh chóng bị rút lấy ra thảo đây là có người muốn cướp đầu người nhìn thấy đạo kia hồng quang sẽ phản ứng đầu tiên liền là cái đoạt đầu người chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm đột nhiên phát hiện sự tỉnh tựa hồ không đúng đạo kia hồng quang là tại đoạt lấy bạ lộ đệ mòn lực lượng loại tình huống này đột nhiên để hắn nghĩ tới một tổ chức đoạt linh giả giáo hội đoạt linh giả giáo hội đồng dạng là một cái tà giáo tổ chức bất quá cái này tà giáo cùng còn lại mấy cái bên kia tà giáo tổ chức có khác nhau rất lớn những cái kia đoạ t l ạ c giả tà thần tín đồ loại hình chính là hiến tế tà thần hoặc là ác ma để đổi lấy lực lượng nhưng là đoạt linh giả giáo hội mặc dù cũng sẽ hiến tế tà thần cùng ác ma nhưng là mục đích của bọn hắn cũng không phải tà thần ban cho lực lượng mục tiêu của bọn hắn là cướp đoạt tà thần hoặc là ác ma có toàn bộ lực lượng so với những cái kia tà thần tín đồ những này đoạt linh giả giáo hội người muốn càng thêm điên cuồng bình thường bọn hắn sẽ ngụy trang thành đoạ lạc giả hoặc là tà thần tín đồ dẫn dụ người bình thường x a đ o ạ a để bọn hắn tín ngưỡng tà thần hoặc là ác ma bọn hắn thì là dấu ở trong đó âm thầm lại tiểu động tác không ngừng những này đoạt linh giả giáo hội khởi nguyên nghe nói có thể truy tố đến áo thuật đế quốc thời đại trước đó thời đại một chút áo thuật sư muốn cướp đoạt thần linh lực lượng từ đó nghiên cứu ra được các loại phương pháp chỉ bất quá về sau bởi vì một đại áo thuật sư phát minh trèo lên thần thuật pháp thuật về sau càng làn đếm thử phong thần kết quả trực tiếp bị kia thần lực và các loại tin tức no bạo từ chuyện này về sau rất nhiều áo thuật sư liền từ bỏ cướp đoạt thần linh lực lượng phương pháp nghiên cứu nhưng là cũng có một, một số người nhiệm vụ phong thần thuật sở dĩ thất bại là bởi vì thân thể của nhân loại cường độ không thể thừa nhận nhiều như vậy thần lực những người kia liền nghĩ tăng lên nhân thể cường độ để nhân thể có thể dung nạp càng nhiều thần lực chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhanh phát hiện nhục thể tăng lên là có cực hạn mà lại càng về sau tăng lên càng khó khăn mà lại liền xem như tăng lên tới cực hạn nhân thể cũng vô pháp dung nạp nhiều như vậy thần linh lực lượng về sau lại có người đưa ra cướp đoạt tà thần hoặc là ác ma lực lượng về sau bởi vì đã dẫn phát một chút náo động cái này lưu phái liền mai danh nhận tích đương nhiên nói là mai danh nhận tích trên thực tế những người này chẳng qua là ẩn tàng sâu hơn đoạt linh loại chuyện này trong lịch sử cũng thành công qua chỉ bất q u a ở trong đó tác dụng phụ rất lớn tà thần ác ma cùng nhân loại năng lượng khác biệt mang theo rất mạnh phụ năng lượng nhiều khi bọn hắn sẽ trực tiếp sa đ o ạ thành tà thần hoặc là ác ma x ơ n biết cái này giáo phái vẫn là đoạn thời gian trước từ hạt thuệ tàng thư bên trong phát hiện cảnh tượng trước mắt chính là đoạt linh pháp trận vận hành thời điểm sển cũng không rõ ràng đoạt linh giáo hội là làm sao làm được cướp đoạt b ã lô đệ mòn lực lượng bất quá loại chuyện này phải cùng bọn hắn chỗ dâng lên tế phẩm có quan hệ đầu này b ã lô đệ mòn rất có thể liền là những cái kia đoạt linh giáo hội làm ra những người này lại dám lợi cho mình đến tiến hành đoạt linh sển ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang cờ g i ế t sển thông qua tâm linh kết nối kêu gọi tiểu mỹ ma chủ nhân ta tại cờ rít thanh âm chuyển đến đi với ta thu thập những cái kia đến kiếm tiện nghi ra hỏa sen rất nhanh liền tại chiến lược trên bản đồ tìm được những người kia vị trí thân hình lóe lên liền xuất hiện tại cờ dít bên cạnh mặc dù những cái kia đoạt linh giả đến đoạt đầu người để sen cực kỳ phẫn nộ nhưng là cái này đồng dạng cũng là một cái cơ hội nói không chừng lần này còn có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt đi sen nắm lấy cờ dít tay một đạo linh quang từ trên người bọn họ dâng lên một giây sau hai người trong nháy mắt xuất hiện tại một tòa phù văn trận trên không Ai? truyền t ố n g pháp thuật năng lượng ba động trong nháy mắt đưa tới phía dưới đoạt linh giả cảnh giác ngay tại sren cùng cờ dít xuất hiện thời điểm lập tức lớn tiếng kêu lên sren không để ý đến bọn hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại đứng tại một cái k h á c phủ văn pháp trận t r ò n g chuẩn bị hấp thu bạ l ộ đệ m ò n lực lượng tên kia dung mạo yêu d i ệ m nữ tế ti trên thân cỗ lực lượng này có chút quen thuộc a đây là ác ma lực lượng quả nhiên lần này ác ma hàng thế là các ngươi những n à y đoạt linh giả dở trò quỷ sèn trong nháy mắt liền phát hiện những người này khí tức trên thân ánh mắt hiện lên một vòng hàng quang quân thể mị hoặc thuật đang chuẩn bị động thủ đoạt linh giả nhóm đột nhiên toàn thân cứng đờ sau đó nhìn về phía cờ rít con mắt trong nháy mắt trở nên mê say bắt đầu tà ác linh khí khinh nhờn chân ô n ngay lúc này hai cỗ tà ác năng lượng trong nháy mắt xuất hiện sèn trên thân lôi quang lóe lên trong nháy mắt đem c h ú n g quanh tà ác lực trường xua tan nguyên bản đứng tại một cái khác phủ văn trong trận tên kia nữ tê ti cũng không thấy bóng dáng hạt thuộc thể quần một ị hoặc thuật cũng không có khống chế cũng có nàng. lại m đạo ư u ám đột nhiên bay tới x e n thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay sau đó liền xuất hiện ở cái kia nữ tế ti phụ cận đánh lén an ta một thương chói mắt lôi quang đột nhiên tách ra cường đại lôi điện tri lực sau đó trong nháy mắt đâm xuyên qua tên kia nữ tế ti thân thể vô tận lôi quang từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra nữ tế ti thân thể cứng đờ trong cơ thể nàng phụ năng lượng trong nháy mắt bị lôi điện tỉnh hóa vô số ngông lung quấn quít lấy nhau ác nghiệm linh thể từ trong cơ thể nàng bay ra cùng lúc đó nàng nguyên bản diễm như đ à o lý dung mạo cũng thật nhanh giả yếu thân thể nhanh chóng mất đi lượng nước sinh mệnh lực phi tốc trôi qua bất quá mấy giây nàng liền biến thành một cái toàn thân tản r a hôi thối làn da khô quắt thô giáp khuôn mặt giả yếu lao thái bà đây mới là nàng nguyên bản diện mạo trước đó dáng vẻ chẳng qua là nàng mượn nhờ ma pháp lực lượng cưỡng ép cải tạo ra tại thể nội tả ác năng lượng bị tịnh hóa về sau trong nháy mắt liền khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ mà đã mất đi ma lực lại nhận thương thế nghiêm trọng tính mạng của nàng cũng đi đến cuối con đường thân thể nghiêng một cái ngã xuống đất cờ rít nhanh sến thu hồi phong bạo chiến kích lôi kéo cờ rít đi vào vừa rồi nữ tê ti đứng tỏa kia tế đàn bên trên nhanh đứng lên trên sau đó đem những lực lượng kia hấp thu hết sến chỉ và o phù văn trận nói tốt cờ rít tự nhiên là thấy được trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa không do dự thân hình lóe lên trong nháy mắt đứng lên trên đúng rồi mệnh lệnh những cái kia đoạt linh giả giáo đồ toàn lực thi pháp vây khốn đầu kia bạ l ồ đ ệ mòn cơ dít lúc này đã không để ý tới nói chuyện chỉ có thể gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó toàn lực hấp thu bạ l ồ đ ệ mòn lực lượng bã l ồ đ ệ mòn cùng mị ma cùng thuộc tại tạ nạ l ì ác ma mặc dù tại quá trình tiến hóa bên trong tuyển chọn phương hướng khác nhau nhưng là năng lượng trên bản chất vẫn là nhất trí bã l ồ đ ệ mòn năng lượng đối với người đến nói có lẽ là ma túy hấp thu sẽ đem một nhân loại chuyển hóa thành ác ma nhưng là đối với ác ma tới nói liền là một cái tốt nhất thuốc bổ cờ giết hấp thu lên bã lộ đệ mòn năng lượng đến căn bản không có bất kỳ khó chịu nào sen không có trong này dừng lại một đạo linh quang hiện lên lại một lần nữa xuất hiện tại bã lộ đệ mòn phụ cận lúc này bã lộ đệ mòn dáng vẻ có chút thê thảm chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị sen đả thương sau đó lại bị đoạt linh giả đánh lén vô số xiềng xích quấn quanh dưới để hắn không cách nào tránh thoát hiện tại lực lượng trong cơ thể tức thì bị không ngừng rút ra tiếp tục như vậy đợi đến trên người hắn tất cả năng lượng bị cướp đoạt về sau liền là tử kỳ của hắn bất quá cái này xiềng xích vừa rồi đột nhiên xuất hiện một nháy mắt đứt gãy cái này khiến bạ lỗ đệ mòn bắt lấy mấy lần vì mạng sống bạ lỗ đệ mòn bạo phát cường đại cầu sinh ý chí một phát bắt được trên thân quấn quanh rất nhiều xiềng xích dùng sức liền định đưa chúng nó toàn bộ kéo đứt thế nhưng là ngay lúc này một cái t r e o tức thanh âm từ giữa không trung chuyển đến làm sao còn muốn chạy một giây sau sren thân ảnh trong nháy mắt vỏ xuống dưới trong tay phong bạo chiến kích mang theo vô tận lôi điện quét ngang tới đem thoát ly một nửa bạ lộ đệ mòn lần nữa đánh trở về vì để cho cờ d ế t hấp thu bạ lộ đệ mòn lực lượng sren cũng không có giết hắn có sren ngăn cản bạ lộ đệ mòn triệt để đã mất đi hy vọng chạy trốn tại đoạt linh pháp trận rút ra dưới lực lượng không ngừng bị cướp đoạt hấp thu có sren bảo hộ đoạt linh pháp trận nhanh chóng vận hành không ngừng đem bạ lộ đệ mòn lực lượng rút ra ra sau đó đưa đến cờ dít thể nội theo hấp thu lực lượng không ngừng gia tăng cờ rít khí tức trên thân càng ngày càng mạnh nguyên bản là tứ giai tinh anh mị ma rất nhanh liền đạt đến đ ỉ n h phong đột phá c h u y ể n kỳ ác ma cần năng lượng rất nhiều nhưng là đối với cờ rít tới nói hoàn toàn không là vấn đề một cái c h u y ể n kỳ cấp bạ lỗ đệ mòn làm sạc dự phòng như thế sung túc năng lượng hoàn toàn đầy đủ nàng tiến l ê n dai rất nhanh càng ngày càng nhiều năng lượng bị rút lấy ra theo b ạ lỗ đệ mòn lực lượng hạ xuống đoạt linh pháp trận rút ra năng lượng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh rốt cục một cố cường đại năng lượng bị rút lấy ra bã l ô đệ m ò n ngọn lửa trên người cũng biến mất không thấy gì nữa nguyên bản chuyển n g kỳ giai vị khí tức cũng triệt để tiêu tán mà lấy này đồng thời cờ rít nguyên bản đỉnh trệ khí tức lần nữa bắt đầu tăng lên lần này trực tiếp đột phá chuyển n g kỳ gông cùng xiềng xích trở thành một chuyển kỳ ác ma tại tiến giai trở thành chuyển kỳ ác ma về sau cờ rít thực lực cũng không co dừng lại mà là tiếp tục tăng lên chỉ bất quá tăng lên tốc độ trở nên càng thêm chậm. rốt cục bã lỗ đệ mòn lực lượng triệt để bị đoạt linh pháp trận rút khô cờ rít hấp thu toàn bộ năng lượng mất đi toàn bộ lực lượng bã lỗ đệ mòn sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường nguyên bản trói buộc hắn vô số ngân s ắ c h i ề n g xích tại thời khắc này hóa thành điểm điểm huỳnh quang mà bã lỗ đệ mòn bị gió thổi qua hóa thành một đống cho tàn chỉ để lại cái kia chạm thủ kiếm cùng liệt diễm c h i tiên một trận gió nhẹ thổi qua cái kia thanh chém đầu cự kiếm cùng liệt diễm c h i tiên bay thẳng đến sèn trong tay bã lỗ đệ mòn làm truyền kỳ cấp á t ma sử dụng vũ khí tự nhiên không phải phản phẩm thanh này chém đầu cự kiếm sử dụng chủ yếu vật liệu liền là vực sâu ma thép liệt diễm c h i tiên sử dụng thì là ma thép sen lẫn sâu huyên hỏa thản l ằ n gân hỗn hợp m à thành hai kiện đồ vật mặc dù không phải chuyển ưng kỳ trang bước nhưng là chất liệu đều cực kỳ tốt nguyên nhân chủ yếu liền là thâm v i ê n ác ma tay nghề q u á cầu thả những vật này nếu là cho hạt thuầy tại phối hợp trên một chút tài liệu khác trở thành chuyển ưng kỳ trang bị cũng không phải là việc khó vừa vặn cờ dít tiến giai c u y ể n kỳ còn thiếu một thanh vũ khí t r ư ơ n g năm trăm linh năm đoạt linh xong t r ư ơ n g năm trăm linh ba đoạt linh xong bã l ộ đệ mòn tử vong lần này náo động cũng coi là kết thúc bất quá tiếp xuống kết thúc công việc công việc còn có rất nhiều lam hồ chấn bị hủy cần lần nữa khôi phục nơi này cư dân trừ bỏ bị bã l ộ đệ mòn giết chết còn có rất nhiều người chạy trốn tới chung quanh hoang dã thành trấn cần một lần nữa xây dựng nạn dân cũng cần mau chóng an trí đồng thời bởi vì bã l ộ đệ mòn phá hư nơi này đồng ruộng có rất lớn một bộ phận bị hủy chiến ò n cần kịp t ờ gieo, nhưng cái kia bị phá hủy đồng ruộng cũng cần hóa tà áp năng lượng, Ngoại những ngoài, cái kia loại thiên triệu i cần tịnh tình vạn này bên Sơn còn muốn phá hủy hóa ác các k bị đầu trừ tà tự. sự những thần đấu i kia ệ n kỵ sĩ, c p cho c những khen, người này ngợi rốt ộ c ngược thời điểm, là những người này hỗ trợ ngăn cản Chiến tại tứ thời trợ thấp xuống tổn thất. điểm, người bã lỗ là lo đệ để đấu mòn những này ngăn hắn, dẹn xuống hỗ phờ sờ vừa kết thúc s ơ n đã tìm được những người này lúc này những n à y thần điện kỵ sĩ chỉ còn lại không tới hai mươi người mà lại từng cái mang thương xén lại tới đây về sau trực tiếp thi triển thể liệu thuật cho những người này trị liệu thương thế thể liệu thuật hiệu quả phi thường tốt ngoại trừ mấy cái thụ thương nghiêm trọng những người khác thương thế trực tiếp tốt lắm rồi liền ngay cả còn lại cũng chỉ không có cái gì trở ngại xén đối với mấy cái này t h ầ n điện kỵ sĩ mục sư biểu đạt cảm tạ đồng thời hứa hẹn cấp cho ban thưởng người chết trận ban thưởng gấp bội sau đó lại tại lam hồ c h ấ n tìm tới một tòa coi như hoàn chỉnh phong ố c để bọn hắn ở lại những n à y thần điện nhân viên bên trong ngoại trừ hai cái đã khôi phục trở về hướng thần điện thông báo bên ngoài những người khác tạm thời đều ở lại đây tại an bài tốt những người này về sau sen lúc này mới đi thăm dò nhìn cờ dít vừa mới hoàn thành tiến giai cờ dít còn không có trưởng khống tốt lực lượng thông qua đoạt linh pháp trận nhiều nhất có thể cướp đoạt tám thành tải hữu năng lượng cờ dít có được bạ lỗ đệ mòn tám thành lực lượng không chỉ là lực lượng còn bao gồm bạ lỗ đệ mòn trên người thần tính thần tính loại này năng lượng cùng cái khác năng lượng khác biệt cờ i ế t hiện tại cũng không có trực tiếp hấp thu phía trên này còn lưu lại đại lượng bã lỗ đệ mòn lưu lại ý thức nếu như trực tiếp hấp thu dung hợp rất có thể bị bã lỗ đệ mòn thừa cơ phục sinh loại chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ đa nguyên trong vũ trụ có không ít thần linh liền thông qua các loại phương thức một lần nữa phục sinh cờ i ế t trước đó cũng không phải là truyền kỳ ác ma một khi tiến hành ý chí giao phong hậu quả vô cùng nguy hiểm cho nên biện pháp tốt nhất liền là đem những này thần tính tạm thời phong ấn Đợi đến đệ điểm đều được. lượng lại giải lại nhiều liền linh nếm nàng hoàn toàn hướng thân năng mòn trên thân trường bày điểm thần tính, hắn tấn những này thần tính toàn bày giờ thích thử chậm hấp thu. chút thể hác chủ, chỉ tự một bất giết thu có cấp cờ bây lỗ về sau, ma quá Bã bộ bị x ê n lấy ra một cây pháp trượng sau đó sử dụng lôi đ ỉ n h c h i lực đem b ã lỗ đệ mòn thần tính toàn bộ phong ấn tại một chỗ vô tận lôi điện c h i lực tiến vào cờ giết thể nội sau đó đem b ã lỗ đệ mòn thần tính không ngừng tiến hành đẻ ép loại này quá trình phi thường thống khổ lôi điện bình thể tư vị cũng không tốt thụ bất quá tiểu mị ma thường xuyên hưởng thụ điện tương pháo đãi ngộ đối lôi điện kháng tính rõ ràng đề cao lại thêm sẻn cái này lôi điện cũng không phải tiến hành công kích mặc dù khó chịu nhưng là còn chịu nổi rất nhanh b ạ l ô đệ mòn thần tính lực lượng liền bị toàn bộ đè ép đến một chỗ ngay sau đó sẻn trên thân phân ra đến hơn m ộ ư ơ i đạo lôi điện xiềng xích đem những này thần tính triệt để phong ấn cuối cùng lôi quang l ó e lên cờ rít trên cánh tay liền xuất hiện một cái lôi đ ỉ n h phu văn sử dụng đoạt linh pháp trận cướp đoạt mà đến lực lượng rốt cuộc không phải mình tu luyện mà đến cần tốn hao một đoạn thời gian để tiêu hóa năm giữ đồng thời bã lỗ đệ mòn trên lực lượng còn mang theo không ít mặt trái ý chí những này cũng cần chính cờ g i ế t đi thanh trừ cờ g i ế t hoàn thành tiến giai về sau x ế n nhìn một chút chung quanh những này đoạt linh giáo hội người những người này vẫn như c ũ bị cờ g i ế t khống chế truyền kỳ mị ma mị hoặc thuật thế nhưng là phi thường cường đại những người này xén tạm thời không có ý định g i ế t nói không chừng về sau còn có chút tác dụng chỉ huy những người này thu thập xong đồ vật sau đó để bọn hắn trở về phong thu thành chờ lệnh kiểm tra một lần không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới về sau s e n mang theo cờ rít rời khỏi nơi này trở lại phong thu thành về sau s e n để cầm ý vệ đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt ra đi sau đó chỉ huy tòa thị chính bắt đầu tiến hành thai sau trùng kiến công việc lần này bạ lỗ đệ mòn bởi vì bị đoạt linh pháp trận rút ra năng lượng mà chết s e n cũng không có từ trên người hắn đạt được bất luận cái gì kinh nghiệm c h u y ể n kỳ điểm kỹ năng cùng linh hồn kết tinh càng là không có cuối cùng chỉ là tại những cái kia đoạt linh giả giáo hội thân người trên đạt được một cái hoàng kim bảo dương cùng một chút điểm kinh nghiệm nếu như không phải lần này cờ d ế t thành công tiến giai truyền kỳ có thể nói là thua thiệt lớn không có bã lỗ đệ mòn quấy rối hai sau trùng kiến công việc tiến hành phi thường thuận lợi chung quanh những quý tộc kia nhao nhao xuất tiền xuất lực sển xuất hiện ở đây tin tức tại ngày thứ hai liền bị những quý tộc kia biết những quý tộc này hoặc là muốn lấy lòng hoặc là có chút chuẩn dạ đối với sren mệnh lệnh không dám có bất kỳ lãnh đạo nhóm đầu tiên vật tư rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất tiếp xuống sren cũng thông chi sặt phỉ tổ thành để phi l ì điều động một chút quan viên đến đây nơi này cùng lúc đó lần này bạ l ộ đệ mòn sự kiện cũng bắt đầu tiến hành tính số sách lần này liên lụy trong đó không chỉ có riêng là bờ rèn nam tước chỉ bất quá hắn là xui xẻo nhất cái nào vẹn vẹn dựa vào thực lực của hắn căn bản cũng không có biện pháp cự hình loại này chuyển kỳ ác ma triệu hoán nghi thức ở trong đó tự nhiên là có đoạt linh giả giáo hội thủ bút nhưng là phong thu thành chung quanh quý tộc cũng không ít người tham gia trong khoảng thời gian này sen một mực để cầm ý vệ thu thập các loại tư liệu tình báo những này cầm ý vệ mặc dù đánh trận không được nhưng là thu thập tình báo lại là lao thủ những quý tộc kia từ cho là bọn họ làm sự t ì n h thần không biết quỷ không hay không ai biết trên thực tế sớm đã bị cầm ý vệ điều tra nhất thanh nhị sở tại hoàn thành điều tra về sau đồng thời sặt p ỉ tổ thành mang tới nhân khẩu sau khi đến liền bắt đầu đối những quý tộc kia tiến hành thẩm tra mượn nhờ lần này ác ma giáng lâm sự kiện s ế n bắt đầu ở nam bộ bình nguyên trên đối những quý tộc kia đ ộ n g thủ tại lần trước phản loạn về sau s ế n liền muốn đem nơi này thanh lý một lần chỉ bất quá cân nhắc đến lúc ấy phương nam quý tộc đều đã là chim sợ cảnh quong nếu như thủ đoạn quá cấp tiến những quý tộc kia rất có thể đầu nhập chung quanh hắn quốc gia của hán đến lúc đó rất có thể đem nội chiến dẫn phát thành phở lò rẽn sở cùng mấy cái quốc gia ở giữa chiến đấu đến lúc đó liền xem như sren đạt được thắng lợi toàn bộ vương quốc phương nam các tỉnh cũng triệt để đập nát thậm chí vừa mới an định lại phương bắc các tỉnh cũng sẽ lần nữa náo động cho nên sren cũng không có quá truy đến cùng hiện tại có bờ rèn nam tức đưa tới ác ma giáng lâm sự kiện vừa v ậ n cho hắn một cái cực kỳ tốt lấy cớ đương nhiên lần này sự kiện sren càng nhiều hơn chính là suy yếu địa phương quý tộc thực lực gia tăng hắn đối phương nam lực k h ô n g chế s r n hiện tại khuyết thiếu đại lượng có kinh nghiệm cơ sở q u a n viên sản phỉ t ổ thành học viện mặc dù một mực tại huấn luyện nhưng là vẫn như c ũ là nhân thủ không đủ cơ sở quan viên huấn luyện thời gian chỉ ít cần ba tháng sau đó còn cần đi trong n g ụ c giam tiến hành học tập chính trị toàn bộ sau khi thông qua mới có thể vào cương vị những người này rất nhiều đều là trước k i a quý tộc thành viên rốt cuộc ở thời đại này quý tộc biết chữ s u ấ t là cao nhất người bình thường ngay cả tên của mình cũng sẽ không viết những quý tộc này đức hạnh rèn rất rõ ràng các loại tham ô mục nát làm việc thiên tư trái pháp luật sự t ì n h không có bọn hắn không dám làm nhưng là hiện ở thời điểm này lại không thể không cần bọn hắn cho nên xét quy định không có trải qua ngục giam học tập chính trị không có tư cách tiến vào các nơi chấp chính sành công việc liền ngay cả cơ sở quan viên đều không cho phép đảm nhiệm phong thu thành nơi này lương thực số lượng dự trữ không ít dùng để cứu tế nạn dân không có bất kỳ cái gì áp lực lần này bởi vì b ạ lỗ đệ mòn giáng lâm sự t ì n h chí ít có m ộ ư ơ i cái làng bị hủy diệt ba cái thành t r ấ n bị nghiêm trọng phá hư tử vong nhân số mặc dù còn không có thống kê ra nhưng là đoán chừng sẽ có năm sáu ngàn người những cái kia chạy tứ tán đến giã ngoại dân chúng số lượng đoán chừng là tử vong nhân số gấp hai trở lên nhiều nhân khẩu như vậy nếu như chỉ là cấp cho lương thực hoàn toàn liền là lãng phí mà lại bọn hắn không có việc gì rất dễ dàng liền sẽ biến thành xã hội t h a i h o a ngầm không có công việc mất đi tài sản không có việc gì nếu để cho những quý tộc kia đi quản lý nơi này tỷ lệ phạm tội sẽ thẳng tắp lên cao thậm chí xuất hiện chuyện nghiêm trọng hơn x e n dự định áp dụng lấy công thay mặt cứu tế phương thức loại phương pháp này ở kiếp trước đã có cực kỳ tốt nghiệm chứng hiệu quả vừa vặn phong thu thành còn không có tiến hành cải tạo thành thị dơ giấy bẩn thịu i kém cần triệt để chỉnh lý mà lại lần này ác ma hủy hoại rất nhiều đồng ruộng cũng cần những người này tiến hành chữa trị đương nhiên lấy công thay mặt cứu tế phương thức mặc dù tốt cũng có một chút khuyết điểm đó chính là vật tư tiền tài tiêu hao rất lớn cũng may phong thu thành lương thực sung túc hoàn toàn không cần lo lắng về phần tiền tài sen định dùng đồng ruộng để thay thế lần này tử vong không ít người rất nhiều thổ địa đều biến thành nơi vô chủ sen dự định đem những này thổ địa xem như thủ lao cấp cho cho những cái kia nạn dân đồng thời sự kiện lần này bên trong không ít quý tộc tử vong tài sản của bọn hắn cũng không phải số lượng nhỏ vừa vặn lấy ra làm làm ban thưởng trên cơ bản sen không cần lại ngoài định mức xuất r a tiền tài liền có thể hoàn thành phong thu thành cải tạo còn có những cái kia bị phá hư thành c h ấ n chữa trị công việc vì chữa trị bị bã lỗ đệ mòn phá hư mặt đất s e n tìm được phong thu thành giáo hội tự nhiên nữ thần giáo hội mục sư n g u y ệ n ý trợ giúp s e n đem tỉnh hóa bị ô nhiễm thổ địa đồng thời đem những n à y thổ địa một lần nữa trở nên phì nhiêu bắt đầu mà xem như trao đổi s e n cần đánh đổi một số thứ tiền tài chỉ là trụ c ố c nhất s e n biểu thị ủng hộ bọn họ tại những n à y nạn dân bên trong phát triển tín ngưỡng mỗi một lần thai nạn q u a đi, người sống sót tâm linh nhận rất lớn thương tích lúc này phát triển tín ngưỡng là vô cùng tốt thời kỳ có thể tùy tiện thu hoạch đại lượng tín đồ mà lại những này tín đồ rất nhiều đều sẽ trở thành thành kính tín đồ cái này đối một cái giáo hội đến nói rất trọng yếu đương nhiên cái khác giáo hội cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này sền cũng sẽ không ngăn cản cũng sẽ không ủng hộ rốt cuộc một nhà độc đại giáo hội cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt bất quá coi như như thế đối với tự nhiên nữ thần giáo hội cũng chiếm cứ rất lớn ưu thế ba lô đệ mòn cùng hỏa nguyên tố trưởng lao tại thế giới vật chất đều không được hoan n g h ê n nguyên nhân chủ yếu liền là bọn hắn trải qua thổ địa đều sẽ trở nên khô hạn càn cối nếu như là lửa cự linh hỏa nguyên tố lanh chúa loại hình hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn biện pháp tốt nhất là sử dụng thủy nguyên tố ma pháp cùng tự nhiên thần lực tiến hành chữa trị đương nhiên vu sư cũng có biện pháp chỉ bất quá hiệu quả không có người nào tốt Trưng Trân 506, Ác Trưng 504, Ác phong thu thành tại phương nam các tỉnh bên trong một mực lấy màu mỡ l ấ y sưng tại mệnh lệnh được đưa ra về sau sến rất nhanh liền điều tập đủ nhiều lương thực có sung túc lương thực lấy công thay mặt cứu tế mới có thể bắt đầu tiến hành sến đã phái người ở ngoài thành xây dựng doanh địa tạm thời để những cái kia nạn dân nhóm tạm thời ở lại tất cả nạn dân dựa theo trăm người một đội tiến hành biên đội đồng thời đem phong thu thành bên trong binh sĩ phái đi giữ gìn trị an đại lượng nhân khẩu tụ tập sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề khẩn yếu nhất liền là phòng dịch lần này náo động tử thương đã đạt đến năm ngàn người rất nhiều thi thể căn bản là không kịp vùi lớp vì phòng ngừa dịch bệnh sển khởi động vệ sinh phòng dịch biện pháp thời đại này trừ độc thủ đoạn có hạn sển chỉ có thể sử dụng vôi nước sạch sẽ tất cả doanh địa bao quát thành thị tại bên trong đều bị phun ra đại lượng vôi đồng thời tất cả nạn dân đều bị yêu cầu tắm rửa đồng thời quần áo cũng muốn tiến hành trừ độc đối với sển loại yêu cầu này nơi này mặc kệ là quý tộc vẫn là bình dân đều không để ý giải bất quá liên quan sển có bệnh thích sạch sẽ lời đồn đại đang bay nhanh truyền bá ngoại trừ đối nạn dân tiến hành yêu cầu bên ngoài s e n đối phong thu thành cư dân đồng dạng yêu cầu nghiêm khắc tất cả mọi người cấm chỉ tùy chỗ đổ rác tất cả rác rưởi đều phải đưa đến mỗi con đường rác rưởi xử lý đứng đồng thời phong thu thành bên trong khu dân nghèo cũng bắt đầu tiến hành dỡ bỏ lúc đầu s e n còn muốn lấy có người hay không chủ động nhảy ra để hắn giết gà dọa khỉ kết quả những cái kia du côn hắc bang ngay đầu tiên liền phối hợp s e n mệnh lệnh hoàn toàn không có cùng hắn đối nghịch dự định đối với những cái kia hắc bang tới nói s e n l ư ợ c uy hiếp cao đáng sợ từ hắn tại sạt phỉ tổ thành bắt đầu thực hành thành thị cải tạo kế hoạch về sau trong khoảng thời gian này đã có mười mấy tòa thành thị tiến hành cải tạo trong đó có không ít bang phái phần tử muốn phản kháng kết quả đều không ngoại lệ bị toàn bộ c h â n áp tất cả đầu mục bị trực tiếp chém giết còn lại bị phạt làm nô lệ tiến hành các loại lao dịch những bang phái kia phần tử sớm đã bị hắn tàn khốc thủ đoạn dọa cho sợ rồi lúc nghe sợ muốn chỉnh đốn thành thị lập tức liền chủ động phối hợp lại sợ chậm hơn một bước liền bị tận diện chặt đầu cùng lúc đó tại sren loại này cao áp thống trị dưới liên quan tới hắn lời đồn đại khắp nơi đều là có nói hắn thích gan thị t người đặc biệt là nữ nhân cùng h à i tử chứng cứ liền là sren thương đội sẽ đại lượng mua sắm nữ nô cùng h à i tử trên thực tế đây là vì chấn bắc thành nhân khẩu cân bằng còn có nói sren thu được ma quỷ ưu ái dạng này hắn mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm ngay tại trên cánh đồng hoang xây dựng một tòa thành thị còn có người nói hắn cùng ác long ký kết khế ước ác long ban cho hắn lực lượng để hắn có thể chỉ huy đại lượng phi long trấn bắc thành những cái kia phi long liền là chứng cứ dù sao những này nhắn lại liền là đối với hắn và trấn bắc thành tiến hành yêu ma hóa tại trấn bắc thành bên trong xuất hiện dã man nhân về sau liền có lời đồn đại nói trấn bắc thành bên trong có đại lượng tên đ i ê n g â y đối với điểm này s e n cũng không biết bọn hắn là thế nào đạt được cái kết luận này tại giờ dồn tinh linh sau khi xuất hiện càng là có không ít lòng mang ý đồ xấu ra hỏa lời thề son sắt tuyên bố s e n có một cái khổng lồ hậu cung bên trong tất cả đều là yêu mị ngân loạn giống cái giờ dồn tinh linh hắn mỗi ngày nhất định phải đem ngự m m ư ờ i nữ sau mới có thể ngủ đồng thời hắn còn nô dịch đại lượng bán tinh linh tại trong cung điện của hắn có vô số bán tinh linh mị nữ cung cấp hắn ngân loạn đối với loại thuyết pháp này sển hoàn toàn là khịt mũi coi thường những người này rõ ràng liền là nói m ò cái gì hậu cung cái gì đem ngự m m ư ờ i nữ những này hoàn toàn cũng không tồn tại hắn hậu cung bao nhiêu người còn có cái gì đem ngự m m ư ờ i nữ hắn nhiều nhất thời điểm cũng mới lục nữ được không kia thêm ra tới tứ nữ ở đâu n g ư ơ i cho ta bổ sung a không phải ta cáo ngươi phỉ bằng a đối với những ngày nhắn lại x è n là nghiêm khắc phủ nhận đáng tiếc là hiệu quả có hạn phong thu thành bên trong khu dân nghèo bị dỡ bỏ phiến khu vực này cần lần nữa tiến hành quy hoạch đồng thời những dân nghèo này cũng bị một lần nữa thuê bắt đầu tiến hành công việc ngoài thành những cái kia nạn dân sèn cảm thấy nhân số có chút không đủ lại thêm những dân nghèo này chung quanh những công trình này là có thể khai công muốn quản lý tốt những người này cũng không dễ dàng phong thu thành hợp cách quan viên căn bản không có mấy cái sẵn phỉ tổ thành huấn luyện quan viên cũng căn bản không đủ sển cũng bắt đầu đau đầu từ nơi nào tìm một ít nhân viên quản lý tới chủ nhân ta có một cái biện pháp có thể giải quyết ngươi bây giờ vấn đề ngay tại sển nhức đầu thời điểm cờ d í t từ bên cạnh ôm sển nói trước ngực kia đối hở ra dính sắt ở trên người hắn cảm giác kia hoàn toàn liền là người sữa phụ trọng